Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng gia tiêu thức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 217 Hầu Tinh Hiện tại không có tương lai liền có. Người tưởng A, một nhà đều vài cái hài tử, hài tử trưởng thành, kết hôn sinh con, cả đời hài tử lại là vài cái, một nhà như vậy, hai nhà như vậy, không xây nhà chồng áp chồng trụ A. Vậy đến xây nhà thượng nào nên đi A chỉ có thể thượng ngoài thành. Diệp sở sở cũng cảm thấy triệu văn thao nói có đạo lý. Có sẵn ví dụ liền ở trước mắt tỷ như nàng cùng nam nhân còn không phải là ra tới xây nhà sao. Còn có nhà mình ca ca tàu tử cũng là ra tới xây nhà kia ở nông thôn ra tới xây nhà, người thành phố khẳng định cũng đến ra tới A. Không thể không nói, vợ chồng son ý tưởng thực phù hợp logic. Liền tính kế hoa sinh dục trong thành cũng là lần nữa ra bên ngoài khuếch trương ngoài thành mà ở không lâu tương lai cũng thành hương bánh trái mùa miếng đất kia chúng ta liền tính không đi dưỡng con thỏ làm điểm khác cũng đúng a kia chính là ở thành phố trước mặt a làm điểm gì đều kiếm tiền triệu văn thao cũng tức phụ phân tích chúng ta khoảng cách huyện thành xa như vậy kia chúng ta còn kiếm lời nhiều như vậy tiền đâu càng đừng nói thành phố thành phố người có thể so trong huyện người nhiều hơn ăn uống tiêu tiểu đều phải đòi tiền nơi này tất cả đều là mua bán diệp sở sở xem nam nhân nói này đó bộ dáng cả người như là ở sáng lên Trong mắt cũng lộ ra ý cười tới, đều nói hắn là dựa vào vận khí mới ăn ngon uống tốt, nhưng nàng cảm thấy hắn là dựa vào chính mình bản lĩnh, liền tính không vận khí, hắn có nảy ánh mắt này mau người ý tưởng, vẫn như cũng có thể ăn ngon uống tốt. Kia mua đi, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng duy trì ngươi. Diệp sờ sờ gật đầu nói, triệu văn thao nhìn tức phụ như vậy khả nhân dạng, bẹp hôn một cái tức phụ, đừng có gấp thượng vội vàng không phải mua bán, chờ một chút. Mặt khác chúng ta còn phải vấn an. Phía trước nói bán con thỏ chàng bao gồm thổ địa, sau lại ta hỏi trương minh, nói trong thành thổ địa không phải tùy tiện bán ra, còn muốn thủ tục này đó đều đến có thể minh bạch, đừng kêu bọn họ lừa chúng ta. Diệp sờ sờ cười nhìn mắt bên cạnh ngồi con khỉ nhỏ nói, không trách mang về tới cái hầu, ngươi chính là hầu tinh. Triệu văn thao sừng sốt, vẻ mặt cười xấu xa tới, tức phụ, làm hầu tinh hiếm lạ hiếm lạ ngươi. Nói ôm lấy tức phụ, một đốn thân cắn con khỉ nhỏ vừa thấy chính mình nữ chủ nhân lại bị khi dễ này còn phải đi lên liền hỗ trợ khí triệu văn thao một chân đá một bên đi ngươi cái con khỉ nhỏ ta thân ta tức phụ cùng ngươi có gì quan hệ con khỉ nhỏ không phục chi chi kêu lại muốn lại đây chính là một bên nằm tiểu bạch dương cũng a a mà kêu lên tỏ vẻ kháng nghị xem diệp sở sở nhấp nói thẳng nhạc triệu văn thao cũng khí vui vẻ các ngươi hai cái tiểu không lương tâm Hai người náo loạn một hồi, Diệp sờ sờ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện đúng rồi, hôm nay lại tới nữa vài người xem con thỏ, bọn họ thuyết minh thiên lại qua đây, muốn lượng còn rất đại, 50 chỉ. Triệu văn thao sừng sốt cái nào thôn, nói là hạ điếm, Diệp sờ sờ nghĩ nghĩ nói, bọn họ là nghe diễn biết ngươi con thỏ. Cái này quảng cáo như vậy có hiệu quả sao? Kìa đương nhiên, thứ tốt bất truyền đi ra ngoài ai biết được có phải hay không? Triệu văn thao cười nói. Hắn tính hạ từ con thỏ diễn bắt đầu diễn kết thúc trong khoảng thời gian này, phía trước phía sau trong thôn ngoài thôn, hắn đã bán đi 100 nhiều con thỏ. Hơn nữa lần này, không sai biệt lắm 200, này còn chưa tới ăn Tết, nếu là đến ăn Tết, huyện đoàn kịch liền tính không đem con thỏ diễn làm thành quảng cáo cũng sẽ đi diễn xuất kia hắn tiêu thụ lượng còn sẽ tăng nhiều. Không được hắn mấy ngày nay đến lại đi thành phố một chuyến tuyển một đám tốt loại thỏ, bằng không không đủ. thuận tiện hỏi một chút thổ địa mua bán sự. Diệp sờ sờ cũng không hiểu quảng cáo, nhưng hiển nhiên quảng cáo thấy hiệu quả cảm thấy này quảng cáo là thật tốt sự, không cấm nghĩ tới chính mình thiết kế trang phục thưởng, có thể hay không dùng tới đâu. Chẳng những triệu văn thao đạt được tới rồi con thỏ diễn quảng cáo chỗ tốt, toàn bộ thôn phàm là dưỡng con thỏ cũng đều đạt được chỗ tốt bán không ít con thỏ, trong đó triệu nhị tẩu nhiều nhất. Triệu nhị tàu cùng triệu nhị ca hai vợ chồng sinh hoạt không nói, đối trong nhà sở hữu vật còn sống đều hầu hạ thực tỉ mỉ cho nên con thỏ cũng lớn lên đặc biệt hảo, sinh đặc biệt nhiều chính là thỏ con đều bán đi rồi không ít còn có mấy chỉ mẫu con thỏ, nếu không phải bọn họ không nghĩ bán cũng sẽ bị người mua đi. Như vậy một đoạn thời gian liền kiếm lời bốn 40 đồng tiền. Nhạc triệu nhị tầu miệng đều khép không được chiếu như vậy đi xuống, nói không chừng năm nay cuối năm là có thể trả hết phòng ở tiền. Chúng ta lại mua mấy con thỏ đi. Thấy được tiền triệu nhị tàu tự nhiên cảm thấy con thỏ dưỡng quá ít. Triệu nhị ca cũng thật cao hứng, gật đầu đồng ý kia chúng ta mua nhiều ít đâu. Triệu nhị tàu vừa định nói cái số, nhưng ngẫm lại vẫn là nói, ngươi hỏi thăm một chút trong thôn những người khác xem bọn hắn đều lại mua nhiều ít con thỏ. Chúng ta mua chúng ta, xem những người khác làm gì. Triệu nhị ca khó hiểu, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì kêu ngươi hỏi thăm ngươi liền hỏi thăm được. Triệu nhị tàu cảm thấy hỏi thăm một chút trong lòng kiên định. Nếu là những người khác cũng nhiều dưỡng kia bọn họ liền nhiều dưỡng, nếu là những người khác thiếu dưỡng kia bọn họ liền ít đi dưỡng, này tại tâm lý học thượng kêu nguy hiểm bình quán. Triệu nhị tầu tuy rằng không hiểu tâm lý học nhưng này không ảnh hưởng nàng làm ra bản năng lựa chọn. Bất quá về phương diện khác triệu tam ca lại không giống triệu nhị tàu như vậy, hắn là cái khôn khéo. Triệu Văn Thao nói Kháo Sơn Chuân con thỏ ở huyện Thành Thực Hòa liền đi hỏi thăm, khi đó con thỏ diễn còn không có diễn hòa, nhưng hắn lại nghe được huyện Thành ăn con thỏ người rất nhiều, vì thế lập tức liền từ Triệu Văn Thao nơi đó mua vào 30 con thỏ. Hắn mua tới không mấy ngày Kháo Sơn Chuân con thỏ liền phát hỏa, ngoại thôn liền tới mua con thỏ, bất quá đại đa số đi triệu văn thao nơi đó, mà hắn cũng không ở trong thôn bán, mà là mang theo con thỏ đi huyện thành quanh thân thôn, nói chính mình là Kháo Sơn Chuân, con thỏ cũng là Kháo Sơn Chuân, còn đem trong thôn khai ra thư giới thiệu lấy ra tới cho người ta xem. Nhân ra vừa thấy thật là, liền phải mua, hắn đương nhiên sẽ không dựa theo ổn định giá tới bán, liền ra gấp đôi giá còn đừng nói thật bán đi. Triệu tam ca nhà cũng đừng đề ra, 30 con thỏ hắn so ngày thường nhiều kiếm lời gấp đôi A, còn chỉ là dưỡng mấy ngày quả thực không phí tổn Trở về hắn lại mua triệu văn thao 30 con thỏ, lúc này lại chuyển đi ra ngoài cứ như vậy liền mua đậu hù mang truyền con thỏ, một cái tháng sau kiếm lời 100 nhiều. Hảo ra hỏa đuổi kịp phía trước đã nhiều năm thu vào. Này cũng kêu triệu tam ca cảm thấy chuyển đồ vật so nuôi dưỡng kiếm tiền, chỉ là trước mắt mới thôi hắn chỉ có thể chuyển con thỏ, bởi vì nương kháo sơn chuân con thỏ danh khí, mặt khác cũng không dám làm, đậu hù kia không thể tính, đó là sản xuất. kiếm lời đồng tiền lớn, triệu tam ca thay đổi một chút trang bị, nguyên lai like dùng giấy bản ghi sổ, hiện tại sử dụng giấy trắng cắt thành A6 lớn nhỏ đóng sách tiêu sách vở. Nguyên lai like dùng bút chỉ đầu cũng đổi thành một con tân bút chỉ, trước kia trang tiền liền dùng một cái đánh mụn vá miệng vỡ túi, hiện tại chịu đựng đau mình mua một cái tiểu túi sách. Quần áo cũng bỏ được mặc vào ăn tết quần áo mới. Phải biết rằng, thường lui tới, một thân quần áo mới chỉ ở ăn tết xuyên quá xong năm liền phóng lên, trở lại ăn tết lại xuyên, ngày thường cũng liền đi quan trọng thân thích mới ăn mặc. Bán đậu hồ xuyên cùng xin cơm ăn mày giống nhau, hiện giờ thật sự không giống nhau, ngày này còn phá lệ mà mua nhị cân thịt ba chỉ trở về kêu triệu tam tẩu làm văn thắn. chương 218 không huyễn thành công, triệu tam tẩu biểu tình như là đang xem ngoại tinh nhân, này vẫn là hắn nam nhân sao. Người kia gì ánh mắt, triệu tam ca bị xem có điểm khó chịu trước kia ta không mua thịt ngươi mỗi ngày lại nhài ta kêu kiệt hiện tại ta mua thịt ngươi lại như vậy, không ăn đánh đổ ta mình cai bán. Ai nói không ăn? Triệu tam tàu cầm thịt đi xử lý, bọn nhỏ thật cao hứng, cha vẫn luôn nói kiếm tiền kiếm tiền, nhưng bọn họ sinh hoạt lại trước sau không cải thiện, chẳng những không cải thiện còn càng qua càng kém, dưa muối sợi bột ngô cháo, ngay cả ăn chút gạo cây cơm đều không dễ dàng. Cha còn nói không ăn cỏ ăn chấu liền không tồi, còn muốn ăn thịt mỹ các ngươi. Hiện tại cuối cùng là có thể ăn đốn cha mua thịt. Nương, ngươi nhiều phóng thịt, nhị nha mã đàn mãnh liệt yêu cầu. Nghe được triệu tam thầu trong lòng cái này toàn A, dơ tay chém xuống, băm hạ hơn phân nửa khối thịt dư lại phóng lên lưu trữ dùng bữa thời điểm phóng điểm, ai biết nam nhân tiếp theo gì thời điểm mua thịt A. Triệu tam ca hư tiểu khúc ngồi ở giường đất bên cạnh, một tay cầm tiểu sách vở, một tay cầm tân bút chỉ ở mặt trên viết viết vẽ vẽ tâm tình rất là không tồi. Triệu tam tẩu đem nhân tử băm ra tới, lại cắt hai viên cải trắng, dưa chua còn không có toan, cuối cùng phóng thượng hành thái, làm rau thơm, muối, hoa tiêu mặt quấy đều, phóng mặt trên bàn bắt đầu cùng mặt một bên cùng triệu tam ca nói chuyện. Người này kiếm lời bao nhiêu tiền, bỏ được mua thịt. Triệu tam tẩu hỏi, triệu tam ca cũng viết vẽ xong rồi, trịnh trọng mà bỏ vào tiểu túi sách, lại hạ giường đất đem túi sách bỏ vào trong ngăn tù, dùng khóa khoa kỹ, chìa khóa một lần nữa treo ở trên lưng quần. Hắn là chìa khóa không rời thân, đến nỗi tiền, hiện giờ hắn cùng triệu văn thao giống nhau, đều đem tiền bỏ vào ngân hàng, trong nhà chỉ có cái chết còn phân hai loại, ngày chết cùng không kỳ hạn. Người trước tồn đại bộ phận tiền, người sau liền tồn thiếu bộ phận tiền, yêu cầu tiêu dùng từ không kỳ hạn lấy, trong nhà là không bỏ tiền. Làm xong này hết thảy giặt sạch tay, phá lệ mà ngồi ở giao diện trước giúp đỡ triệu tam tàu bao nổi lên sùi cào chỉnh triệu tam tàu có chút thụ sùng nhược kinh đây là kiếm lời bao nhiêu tiền a biểu hiện tốt như vậy nàng trong lòng buồn bực nhưng mặt ngoài cũng không biểu lộ chờ triệu tam ca chính mình mở miệng trong tay động tác không ngừng xoa mặt xoa không sai biệt lắm cắt thành nắm bột mì bắt đầu chụp ra mặt. Sùi da mặt sồi cảo ra đương nhiên là kiểu mặt ăn bạch diện đối cái này ra tới nói vẫn là có chút xa xỉ triệu tam ca một bên cầm một cái da mặt bao sùi cảo một bên nói ta có biết lão lục vì sao mỗi ngày ăn sung mặc sướng Triệu tam tàu tự giác mà đương vai diễn phụ, vì sao a? Này mân mê đồ vật bán qua kiếm tiền, liền mấy ngày nay ta truyền con thỏ tên kia kiếm, nói ra hù chết ngươi. Triệu tam ca nhìn xem chừng mắt nghe hắn nói lời nói hai đứa nhỏ, giọng nói vừa chuyển thượng bên ngoài chơi một hồi đi, chờ ăn cơm kêu các ngươi, giải vui vẻ, đợi lát nữa cũng có thể ăn nhiều một chút. Nhị nha cùng mã đàn cảm thấy cha nói có đạo lý, liền chạy đi ra ngoài. Triệu tam tàu biết triệu tam ca đây là cố ý đem hài tử chi ra đi, liền chờ hắn nói. Hiện tại đều ở hỏi thăm kháo sơn Xuân con thỏ sao bán, lão lục nói thật đúng là thật sự, kháo sơn chuân con thỏ sắc thật nổi danh, sớm biết rằng như vậy ta liền nhiều dưỡng một ít. Triệu tam tàu có điểm tiếc núi, nam nhân ở tiền thượng miệng cũng thật nghiêm a, chính là không nói. Hiện tại nhiều dưỡng cũng giống nhau a. Triệu tam tàu nói ta nhưng nghe nói, chúng ta thôn rất nhiều đều phải nhiều dưỡng đâu. Chính là hắn tiểu thúc nói, không thể lập tức dưỡng quá nhiều, sợ người lạ bệnh, chờ dưỡng mấy năm, quen thuộc lại nhiều dưỡng, có người còn không vui đâu. Kia đương nhiên không vui, người biết hiện tại kháo sơn chân con thỏ bao nhiêu tiền sao? 7-8 mau tiền, triệu tam ca vươn mấy cái ngón tay nói. Triệu tam tầu hoàng sợ, 7-8 tiền, kia một con thỏ 5-6 đồng tiền A. Cũng không phải là sao, hiện tại sống thỏ nhưng đáng giá. Triệu Tam ca nói, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta này thôn xây nhà không sai biệt lắm đều có thể còn thượng nợ. Triệu Tam tẩu sừng sốt lầm bẩm khi hắn tiêu thúc đến kiếm bao nhiêu tiền. Triệu Tam ca có điểm khó chịu, này chết bà nương, sao không hỏi xem hắn kiếm bao nhiêu tiền, chẳng lẽ hắn hiện tại còn không giống kiếm đồng tiền lớn người sao? Nhân ra kiếm bao nhiêu tiền cũng không cho ngươi, ngươi quan tâm như vậy nhiều làm gì? Triệu Tam ca không vui địa đảo. Triệu tam tàu cố nén không trợn trắng mắt này không phải ngươi vẫn luôn quan tâm sao? Ngươi biết ta này một tháng kiếm lời nhiều ít sao? Triệu tam ca thiếu kiên nhẫn, điệu thấp lâu như vậy cũng nên kêu bà nương biết biết chính mình lợi hại. Ngươi không nói ta nào biết. Triệu tam tàu tức giận nói, nhân ra đều là nữ nhân quản tiền, ngươi khen ngược, đừng nói kêu ta quản tiền, nói cho đều không nói cho. Triệu tam tàu ngữ khí tràn ngập câu oán hận trong nhà hết thầy thu vào chỉ cần trải qua triệu tam ca, nàng cũng không biết hỏi cũng không nói chìa khóa kẹp đến gắt gao. Đương nhiên, nàng nếu là tưởng trộm chìa khóa khai cái dương cũng là có thể, nhưng nàng lười đến làm như vậy, không nói cho liền không nói cho, nàng còn không hiếm lạ biết đâu. Ta không nói cho ngươi bởi vì gì chính ngươi không điểm số. Triệu tam ca hừ một tiếng, liền ngươi kia thiếu tâm nhãn ta này cái nói cho ngươi, mình cái toàn thôn người còn không đều đã biết. Triệu tam tàu cũng có chút sinh khí, nhưng nhìn xem nhân thịt tử, lại cảm thấy sinh khí không đáng, khó khăn ăn đốn nhân thịt sùi cảo, đừng tức giận đợi lát nữa ăn không vô, liền nói, là ta thiếu tâm nhãn, người không thiếu được rồi đi. Triệu tam ca cảm thấy triệu tam tàu thái độ không tồi, liền không so đo, mà là mang theo đắc ý mà khẩu khí nói ta này một tháng kiếm lời một trăm nhiều. Triệu tam tàu chụp ra mặt tay lập tức dừng lại, ngẩn đầu chừng mắt nam nhân. Triệu tam ca giờ khắc này cảm giác thật tốt, không tự chủ được mà đĩnh đĩnh eo. Một trăm nhiều, triệu tam tàu cảm thấy chính mình thanh âm có điểm run. Người khác kiếm một trăm nhiều nàng cũng không phải chưa từng nghe qua, huống chi trong nhà còn có kiếm tiền lợi hại chú em, chính là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới như vậy sự sẽ phát sinh ở trên người nàng. Một trăm nhiều a vẫn là một tháng, sao có thể? Đúng vậy, một trăm nhiều. Triệu Tam ca khẳng định nói, ta vừa rồi không phải theo như ngươi nói sao, chuyển đồ vật bán kia thật là quá kiếm tiền. Triệu Tam Tẩu vẫn là có điểm phản bất quá thần tới, lại lần nữa lẩm bẩm, kia hắn tiểu thúc chẳng phải là thật sự thành vạn nguyên hộ. Gia hỏa này đem Triệu Tam ca khí, khó khăn huyễn một chút, kết quả thiếu tâm nhãn bà nương liền biết cho hắn dội nước lã. Triệu Tam cấp bị tức phụ khí không được. Triệu tứ ca bên này lại là xuân phong như ý, hắn con thỏ cũng kiếm lời triệu tứ tàu cao hứng không khép miệng được nàng chính là hỏi thăm, đại gia hòa kiếm tiền không sai biệt lắm cũng là này đó, nói cách khác các nàng cũng không so người khác kém. Muốn nói, tỉ mỉ lên, chúng ta còn so người khác kiếm nhiều đâu. Triệu tứ tàu cẩn thận mà đem tiền thu hồi tới nói. Sao so người khác nhiều, triệu tứ ca không rõ. Người đừng quên, những cái đó dưỡng con thỏ nhiều hơn bao nhiêu đều kéo nạn đói, chúng ta nhưng không có. Triệu tứ tẩu đắc ý thực, lời này nói thật đúng là, nàng không có xây nhà chính là hạt giống tiền chịu nợ, lúc ấy mua con thỏ thời điểm chịu nợ, hiện giờ bán lương bán con thỏ toàn trả hết bên ngoài không có một chút nạn đói. chương 219 triệu tứ tẩu lão nương, triệu tứ ca ngẫm lại thật đúng là, nhưng người ta cũng trụ tốt nhất phòng ở. Triệu tứ tàu phiết hạ miệng, trụ tốt nhất phòng ở có gì dùng, ta nghe tam tàu nói, nhà bọn họ mỗi ngày ăn dưa muối sợi uống bắp hồ ăn nàng bụng thẳng phía mạo toan thủy kia nhưng thật ra trụ hào phòng ở có gì dùng. Nhân già ít nhất còn trụ tân phòng đâu, người không trụ thượng tân phòng ăn không phải cũng là dưa muối sợi sao. Triệu tứ ca không nhanh không chậm mà nói, khí triệu tứ tàu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhớ tới đứng đắn sự, người mình cái liền đi đem tiền tồn đi lên, ngày chết. Hiện tại vội xong thua ta nương khẳng định đến tới, nếu là biết con thỏ như vậy đáng giá còn không cần A. Triệu thứ ca vừa nghe, đây mới là đại sự A, hắn còn nhớ rõ trước 2 năm mẹ vợ tới vay tiền, hắn nói không có, mẹ vợ liền bắt đầu phiên đồ vật cuối cùng cầm một cái bồn một kiện quần áo đi rồi tức giận đến hắn chỉ nghĩ chửi má nó triệu thứ tàu càng là ghé vào trên giường đất thẳng khóc lại là không hề biện pháp. Hiện tại ngẫm lại còn đều đau lòng đâu, rốt cuộc trong nhà cũng không gì đồ vật nếu là chút tiền ấy lại cấp phiên đi rồi kia bọn họ nhật từ còn sao quá Không được đừng ngày mai, vẫn là hiện tại liền đi tồn thượng đi. Hiện tại, hôm nay đều đã trễ thế này, ngươi gì thời điểm trở về. Triệu tứ tàu có điểm lo lắng, không có việc gì, triệu tứ ca đi rồi, người đi hắn tiểu thúc kia mượn cái xe đạp đi cũng nhanh lên. Triệu tứ tàu kêu dặn dò nói, đã biết. Triệu tứ ca đầu cũng không quay lại mà đi rồi. Triệu tứ ca vẫn là rất có dự kiến trước ngày hôm sau mẹ vợ liền tới rồi. Triệu tứ tẩu nương hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống 70, lại gầy lại hắc cao xương gò má, mỏng môi, hốc mắt rất sâu, ánh mắt vẫn đục. Nàng xuyên kiện màu xám xanh áo ngắn, màu đen quần, chân mang nhà mình làm giày, trong tay cầm một cái túi tay lại thô lại tháo, nầu đen sắc như là vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ. Nương, ngươi sao tới? Triệu tứ tẩu nhìn đến lão nương tới. Không có vui mừng, ngược lại thực bất an, không biết lần này lão nương lại sẽ cướp đoạt nàng thứ gì. Triệu thứ tàu nương nhìn xem khuê nữ ân, béo khí sắc cũng không tồi, nhìn nhìn lại ôm đến ngũ nha, môi hồng răng trắng, béo lộc cọc này thuyết minh khuê nữ nhật từ quá đến không tồi a lập tức có tê cười. Người sinh hài tử, nương sao cũng đến đến xem ngươi a cho ngươi lấy điểm gạo kê, đây chính là mới vừa đánh ra tới tân mễ cha ngươi hôm qua nghiền xuống dưới triệu thứ tàu nương vào phòng, đem trong tay túi buông thượng giường đất nha nàng cha đâu. hắn đi ôm củi đi. triệu thứ tàu cấp lão nương đổ nước ta khá tốt ngươi không cần nhớ thương. ngươi là ta trên người rớt xuống thịt ta sao có thể không nhớ thương đâu. triệu thứ tàu nương nói rất êm tai. triệu thứ tàu lại một chút đều không cảm động, lời này từ ký sự liền nghe, nghe xong nhiều năm như vậy đã sớm nhị oai, mấu chốt là nàng chính là một chút đều không giống lão nương trên người rớt xuống thịt nhớ thương cũng không phải nàng mà là nàng đồ vật. Bất quá thì muội sáu cái lão nương đều là như thế này đối đãi, chỉ nhớ thương đồ vật không nhớ thương người. Nàng đã sớm không thèm để ý ái nói gì nói gì đi. Nương hai mới lạ mà Hàn Huyên vài câu không dinh dưỡng nói, Triệu tứ tẩu nương bắt đầu nói chính sự. Ta nghe nói các ngươi kháo sơn chuyên bán con thỏ đều phát tài. Triệu tứ tẩu nương nhìn chằm chằm chính mình khuê nữ, ngươi cũng dưỡng con thỏ đi. Bán bao nhiêu tiền? Triệu thứ tẩu tâm lập tức liền đề ra đi lên, ngoài miệng lại làm bộ tùy ý nói: chúng ta liền dưỡng mấy chỉ vẫn là nợ bán trả nợ. Trả nợ. Triệu thứ tàu nương hãm sâu hai chỉ mắt lập tức chừng khởi, ngươi không phải nợ ngươi chú em con thỏ sao? Quá hai năm còn có thể sao mà? Triệu thứ tàu thở dài, đừng nói nữa. Nàng tiêu thúc bởi vì xây nhà thiếu một đống nợ. Lúc ấy chúng ta thôn ở hắn kia mua con thỏ thời điểm tất cả đều là nợ, hiện tại bán con thỏ không còn hắn hắn sao còn nạn đói a? Triệu tứ tàu nương một bộ không tin bộ dáng, gì phòng ở thiếu như vậy nhiều tiền a Chúng ta thôn cái kia bốn lão nhân, nhân ra hai vợ chồng già xây nhà một phân tiền cũng chưa hoa, liền dùng bùn đống lên, nhân ra cũng làm theo chủ ta xem không thể so ngươi này phòng ở kém. Triệu tứ tàu bĩu môi, nghĩ thầm, dùng bùn đống lên phòng ở có thể cùng kia đứng đắn phòng ở so. Kia bất quá chính là cái túp lều, nhưng nàng biết lão nương khả năng cũng chưa gặp qua hảo phòng ở, bè xả không rõ ràng lắm. Nương, cha ta khá tốt a Triệu Thứ Tẩu chuyển khai đề tài. Triệu Thứ Tẩu nương lại hư một tiếng, ngươi không cần đề phòng cướp sống nhau đề phòng ta, ngươi cho rằng ta là tới cấp ngươi muốn con thỏ tiền sao. Vậy ngươi nhưng sai rồi. Triệu Thứ Tẩu giật mình phi tiểu, không phải vì tiền tới, này Thái Dương chính là từ phía Tây ra tới, nhưng cũng càng là bất an, không phải vì tiền là vì gì, nàng nhưng không tin là vì xem nàng triệu tứ tàu nương ai một tiếng là có chuyện như vậy các ngươi thôn không phải sướng tuồng phóng điện ảnh sao tiểu hồng biết đi cái nào tiểu hồng triệu tứ tàu khẩn trương nhất thời không nhớ tới là ai chính là ngươi tôn gia thôn đại cô hài tử a triệu tứ tàu nương không hài lòng mà nhắc nhở triệu tứ tàu bừng tỉnh liên tục gật đầu ta đã biết tiểu hồng sao Nàng cùng nàng nương tới nghe hai ngày diễn, cảm thấy các ngươi thôn thật là không tồi, tuổi trẻ hậu sinh cũng nhiều tiểu hồng năm nay 17 cũng nên tới rồi tìm nhà chồng lúc biết ngươi là thôn này, liền thác ta hỏi một chút ngươi có hay không thích hợp ta nghĩ tiểu hồng gà lại đây vừa lúc cùng ngươi làm bạn. Triệu tứ tàu nương nói. Giống ở nông thôn hát tuồng phóng điện ảnh, mặt khác thôn đều tới, người trẻ tuổi chiếm đa số thường xuyên qua lại như thế, sẽ có rất nhiều người coi trọng, chỉ cần đều là chưa lập gia đình, trong nhà là đứng đắn nhật tử nhân ra, cha mẹ cũng đều nguyện ý thành toàn. Chỉ là không thể trực tiếp ra mặt vạn nhất không được sẽ thực xấu hổ, liền sẽ tìm trong đó gian người tới giật dây, có rất nhiều bà mối, cũng có rất nhiều thân tích, thân tích giống nhau đều thuộc về người sau, người nhà quê cũng thực khôn khéo, không quá tin tưởng bà mối kia há mồm. Triệu tứ tẩu vừa nghe tới hứng thú, chỉ cần lão nương không phải tới cướp đoạt nàng đồ vật mặt khác sự đều được. Kia thích hợp nhưng nhiều, đại tiểu nhân đều có kia đến xem nàng muốn tìm cái gì dạng. Triệu tứ tẩu nói, liền dựa theo người chú em tìm, triệu tứ tẩu nương gọn gàng dứt khoát, gì, nàng tiểu thúc, triệu tứ tẩu sửng sốt. Đúng vậy, người đại cô gặp qua người chú em, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chính là tiểu hồng quá tiểu, người chú em lại kết hôn, liền nghĩ có hay không cùng người chú em không sai biệt lắm người, có thể sinh hoạt tuổi đừng quá đại, mặt khác không chọn. Triệu tứ tàu nương nói, triệu tứ tàu cười, có thể sinh hoạt, ta kia chú em nhưng không thế nào có thể sinh hoạt, ta chưa nói sao, xây nhà đều thiếu một đống nở. Triệu tứ tàu nương lại hừ một tiếng, người là sợ ta tới đòi tiền mới như vậy nói, người còn tưởng rằng ta không biết. Người chú em vừa thấy chính là tinh, có thể như vậy ngốc mắc nợ xây nhà. Nương, này ngươi nhưng sai rồi, ta chú em thật đúng là chính là mắc nợ xây nhà, chẳng những là hắn, chúng ta thôn một ít người trẻ tuổi đều mắc nợ, không phải dưỡng con thỏ chính là mua phòng thân mà. Cái này ta nhưng đến nói rõ ràng, ngươi cũng đừng gạt ta đại cô. chương 220 vẫn là hướng về nhi tử, triệu tứ tàu nương ngẩn ngơ, đều mắc nợ, ngươi nhưng đừng gạt ta. Kia thật không có chính là đa số mắc nợ, người nói ta đại cô còn nguyện ý sao? Kia trong nhà có nạn đói không thể được. Triệu tứ tẩu nương lập tức nói, muốn không nạn đói tuổi không vượt qua 3 tuổi là được quá lớn không được quá nhỏ cũng không tốt trong nhà điều kiện hảo điểm tiểu hồng gà lại đây cũng không cần quá chịu tội. Triệu tứ tàu dựa theo lão nương cấp ra điều kiện thật đúng là nghĩ tới một người tuyển, lý phân chú em, khúc ra. Lý phân chú em lớn lên cũng là tuy rằng không có triệu văn thao cao, nhưng cũng là mày rậm mắt to, thực tuấn khí, làm việc cũng không tồi, có thể ăn đến khổ hạ đi sức lực. Cha mẹ càng là đứng đứng đắn đắn sinh hoạt nhân gia quan trọng là nhân gia dưỡng con thỏ không có nợ chướng, mà là cấp tiền mặt. Vì sao bọn họ không có nợ chướng, có cuộc cải Triệu tứ tàu nương to mò hỏi. Cái này không biết ta nghe ta bà bà nói, khúc ra thế hệ trước qua đến nhưng hảo, mặc vàng đeo bạc lý phân nàng bà bà cùng ta bà bà cùng nhau gả đến thôn này. Lúc ấy ta bà bà chính là gì đều không có, Lý Phân Nàng bà bà đó là trong ngoài hai thân quần áo mới, nguyên bộ bạc trang sức liền tính là mấy năm trước đặc thu thời điểm cũng mang hoa tai bạc đâu. Ta đoán là có điểm của cài, triệu tứ tẩu nói, triệu tứ tẩu nương cân nhắc một chút nói, vậy hắn đi. Vừa lúc hiện tại cũng không gì sự ta ở ngươi này ngốc mấy ngày, ta nhìn xem tiểu hài tử, nhìn nhìn lại gia đình bọn họ. Triệu tứ tẩu vừa nghe lão nương muốn ở vài ngày có điểm khó xử, không phải nàng không muốn kêu lão nương trụ, là lão nương một trụ hạ liền phiên đồ vật nếu là chính mình dùng cũng không gì coi như nàng hiếu kính chính là lại cấp đệ đệ. Lấy nữ nhi đồ vật cấp nhi tử, này ai có thể chịu được a Hơn nữa lão nương một cái không vui liền bắt đầu nơi nơi ồn ào, nói nàng bất hiếu, nói sinh nàng vô dụng bla bla quả thực có thể đem người bức điên. Nhưng lại không thể cự tuyệt cuối cùng triệu tứ tẩu cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Triệu tứ tẩu lão nương là cái cần mẫn, vừa nghe khuê nữ đáp ứng rồi, lập tức nơi nơi lật xem, còn Mỹ kỳ danh rằng kiểm tra một chút ngươi nhật thử quá đến như thế nào. Năm nay các ngươi đánh không ít lương A, nhiều như vậy lương các ngươi hai cái nhưng ăn không hết. Đi vào lương độn trước triệu tứ tẩu lão nương nhìn một lưu bao tài lương thực nói. Này còn có ba hài từ đâu tam nha tứ nha khả năng ăn. Triệu tứ tẩu ôm ngũ nha đi theo lão nương nói lão nương một biểu môi nhưng đánh đổ đi hai cái nha đầu có thể ăn nhiều ít người đệ đệ ba cái tiểu tử kia mới có thể ăn đâu người nhiều như vậy lương thực ăn không hết không bạch hạt cho người đệ đệ mấy bao tải bọn họ dân cư nhiều triệu thứ tàu chán nản cái gì kêu chúng ta ăn không hết bạch hạt a ăn không hết tồn một hai năm cũng đúng đi bán cũng đúng a bằng gì cho người khác a tuy rằng cái kia người khác là nàng đệ đệ nhưng đệ đệ cũng chưa nói là ăn bữa hôm lo bữa mai vì sao phải cho Đây đều là ta bà bà lương thực chúng ta liền hai bao tài. Triệu tứ tẩu đành phải nói, ta bà bà lương thực ta nhưng không làm chủ được. Các người không phải phân ra sao, người bà bà lương thực vì sao đặt ở ngươi này. Người thiếu gạt ta, lão nương một bộ không tin bộ dáng, là phân ra, nhưng này không phải ở một cái trong viện ở sao ta bà bà liền đem lương thực đặt ở này, hắn kia phòng cũng không địa phương. Triệu tứ tàu nương không nói, đối triệu mẫu nàng có điểm đánh sợ, triệu mẫu chính là cái lợi hại, có lý không tha người kia giọng kia nói chuyện, 10 cái nàng cũng không phải đối thủ, hơn nữa đây là sân khách không thích hợp tác chiến, cuối cùng tiếc nuối mà rời đi lương đột. Triệu tứ tàu trong nhà trừ bỏ lương đột chính là con thỏ oa nhất thấy được hiện giờ trừ bỏ bán đi con thỏ, còn có hai đối con thỏ, không đợi triệu tứ tàu nương đưa ra cấp nhi tử lấy một đôi, triệu tứ tàu đã đổ trở về, đây là ta bà bà con thỏ. Kỳ thật triệu phụ triệu mẫu cũng không có dưỡng con thỏ, hai vợ chồng già không gì đại tiêu dùng, ở nông thôn chỉ cần không sinh bệnh uống thuốc, có phòng trụ, ruộng đất sản xuất liền cũng đủ sinh hoạt dùng. Triệu tứ tàu nương không biết thật đúng là tưởng triệu mẫu dưỡng, lại lần nữa thở dài, đều như vậy đại số tuổi, dưỡng này ngoạn ý làm gì a Đây là nàng tiểu thuốc hiếu kính ta bà bà, triệu tứ tẩu ở lão nương trước mặt nói chuyện đặc biệt dễ nghe. Đáng tiếc triệu tứ tẩu lão nương căn bản không thèm để ý, mà là tiếp tục phiên đồ vật bên ngoài không gì, phiên trong phòng, triệu tứ tẩu thực may mắn nam nhân đem tiền tồn thượng bằng không phi nhảy ra tới không thể. Nương, người liền biết hướng về ngươi nhi tử, hắn đều phải cái tân phòng, ta này còn gì đều không có đâu, ngươi sao không nghĩ ta đâu. Triệu tứ tẩu bị lão nương lục tung trình thực khó chịu, nhịn không được nói. Lão nương nhất phiên bạch nhãn, ngươi nói cái kia lời nói. Còn không nghĩ ngươi tưởng ngươi làm gì, ngươi có thể dưỡng ta lão à? Ngươi còn biết ngươi đệ muốn xây nhà, ngươi cái này đương thị thì còn không giúp đỡ. Triệu Thứ Tàu buồn bực nói, mấy năm nay ta còn không có hỗ trợ sao còn gọi ta sao giúp? Chẳng lẽ ngươi kêu chúng ta một nhà đi xin cơm đi? Triệu Thứ Tàu nương tức giận nói, ngươi xin cơm sao? Ngươi này không phải quá đến khá tốt sao? Này mấy đôi giày cho ngươi đệ đệ đi ta đi thời điểm mang theo. Triệu tứ tàu thấy lão nương nhảy ra cấp triệu tứ ca làm mấy đôi giày, muốn lấy lại đi cấp đệ đệ, khí ngã ngừa, vừa muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến động tĩnh, nguyên lai triệu phụ triệu mẫu ôm cùi đã trở lại. Triệu tứ tàu nương vội đi ra ngoài, cười nói, thông ra các ngươi đây là ôm cùi đi a Triệu phụ triệu mẫu vừa thấy là nàng đều có điểm không thích bất quá rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cũng chỉ hảo tùy ý mà qua loa vài câu. Triệu Thứ tàu Nương cũng không thèm để ý, giúp đỡ tá quỷ, nói lên kháo sơn xuân con thỏ nổi danh, các ngươi nhi thử đã phát đi bla bla. Một con thỏ mới mấy cái tiền, phát gì a chính là như vậy nói nói. Triệu Phụ nói, Triệu Mẫu nói tiếp cũng không phải là sao, người này a liền biết bịa đặt nếu là dễ dàng như vậy phát kia còn có người nghèo sao. Triệu Thứ tàu Nương nói, kia đảo cũng là, nhưng sao cũng kiếm một ít. Kiếm lời vô dụng, còn chưa đù còn nạn đói. Triệu Mẫu nói nhìn đến triệu tứ tàu nương nàng bỗng nhiên cảm thấy nhi tử mắc nợ cũng là chuyện tốt có tiền cũng không chịu nổi bà con nghèo đặc biệt là như vậy thân thích ngươi đây là vội xong thua tới xem khuê nữ triệu mẫu triển khai đề tài đúng vậy cuối cùng vội xong rồi nếu không sớm tới này nhưng ít nhiều ngươi đại nhà ở cự kêu ngươi bị liên lụy triệu tứ tàu nương một bộ cảm kích bộ dáng Tuy rằng là ngươi khuê nữ, nhưng cũng là con dâu của ta cho ta sinh cháu gái, ta hầu hạ cũng là hẳn là, nhưng thật ra ngươi cái này mẹ ruột, khuê nữ đều ở cửa xong lâu như vậy mới đến xem một cái, không biết còn tưởng rằng không phải ngươi thân sinh đâu. Triệu mẫu cười cười dỗi nói, trọng nam khinh nữ nàng cũng lý giải, nhưng giống triệu thứ tẩu lão nương như vậy nàng thật đúng là khó có thể lý giải, mẹ kế cũng cứ như vậy đi. Triệu thứ tẩu nương lại một chút không thèm để ý, lời này nàng nhưng không thiếu nghe, đã sớm chết lặng. Trường 221 tức phụ học hư, vội à trong đất hoa màu chờ thu, hài từ còn nhỏ ta chính là nghĩ đến cũng thoát không khai thân. Triệu tứ tẩu nương tố khổ, triệu phụ lười đến nghe tá xong cùi liền về phòng. Triệu mẫu cũng cảm thấy không thú vị, khách sáo vài câu liền đi ôm cùi đốt phát hỏa. Triệu tứ tẩu đem mũ nha đưa cho lão nương cũng đi ôm xài, chuẩn bị nấu cơm. Này tam nha tứ nha đâu? Triệu tứ tẩu nương hỏi, đều như vậy đã nửa ngày cũng không gặp hai cái nha đầu. Đi học, triệu tứ tẩu nói, năm nay thượng dục hồng ban, sang năm vừa lúc thượng năm nhất. Tứ nha tuy rằng tiểu, nhưng triệu tứ tẩu cảm thấy đi theo tam nha cùng nhau, như vậy liền tiết kiệm được một năm tiền. Nha, người này có tiền không địa phương hoa a? một cái nha đầu niệm gì thưa a? Triệu tứ tẩu nương ồn ào lên, triệu mẫu nghe xong thật là khí không được trở về cùng triệu phụ nói cái này kêu gì người a? có như vậy nương thật đúng là không bằng không có. Triệu phụ nói, ngươi quản nàng nói gì đâu tam nha tứ nha là ta triệu ra hài tử thưởng không đi học nàng nói cũng không tính. Khó được triệu phụ như vậy không thích một người. Lão tứ tức phụ điên rồi muốn nhi tử đều tùy này chết lão ba tử. Triệu mẫu nói, đang nói triệu tứ tẩu nương ôm ngũ nha vào nhà. Này còn đuổi tới đâu triệu mẫu trong lòng nói thầm, không biết không thích ngươi sao. Lần này tới ở vài ngày đi, dù sao trong nhà cũng vội xong rồi. Triệu mẫu nói. Triệu tứ tàu nương ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng nói, lần này tới là vì ta kia chất nữ nha đầu sự. Nàng nói một lần chính mình ý đồ đến liền hỏi thăm nổi lên khúc gia. Triệu mẫu nghe xong minh bạch nguyên lai like là làm mai, chỉ là không nghĩ tới sẽ coi trọng khúc gia. Mà lúc này, diệp sờ sờ bên này đang ở cùng Hạ Tùng Chi cũng nói đồng dạng đề tài, đối tượng cũng là khúc gia. Chúng ta thôn ta không xuất giá khi đó cùng nàng thì quan hệ không tồi, mấy ngày nay hát tuồng nàng thì mang theo nàng tới, nhìn chúng khúc ra lão nhị, làm ta làm mai ta trước nay chưa làm qua việc này, ta cũng không biết sao nói. Hà Tùng Chi một bên hống hải từ một bên nói, xuất giá chính là xuất giá. Diệp sờ sờ ôm Tiểu Bạch Dương nói kia nàng thì sao không ở nhà chồng bên kia cho nàng muội muội tìm một cái đâu, như vậy thì muội cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng tỷ liền gả ở bồn thôn, nàng không muốn lưu tại bồn thôn, nhìn chúng chúng ta thôn. Hạ Tùng Chi nói, đặc biệt là chúng ta kháo sơn chân con thỏ nổi danh, nói chúng ta thôn người đều đã phát lúc này mới muốn ở chúng ta trong thôn tìm. Đúng rồi, đều nói nhà ngươi văn thao lúc này bán con thỏ bán ra đồng tiền lớn, là thật vậy chăng? Diệp sờ sờ giờ khóc giờ cười cùng loại nói như vậy mấy ngày nay nàng nhưng nghe xong không ít có nói vậy mơ hồ, nói nam nhân lúc này kiếm lời vài vạn đâu. Ngươi nghe một chút còn vài vạn kia đến quát bao lớn phong a. Nghe xong Diệp Sở Sở phun tào, Hạ Tùng Chi nở nụ cười, nhà ngươi con thỏ nhiều, mọi người như vậy thường cũng bình thường, huống chi ngươi Tam Đại Bá Tử cũng nói như vậy. Cái này Tam Đại Bá Tử đáng giá chính là Triệu Tam ca, đây là ở nông thôn đối nam nhân ca ca xưng hô. Kia cũng đến đáng tin cậy a, chúng ta thôn con thỏ là nổi danh, còn có người cho giá cao, nhưng Văn Thao vẫn là dựa theo nguyên lai giá cả bán đến. Văn Thào nói hắn liền kiếm lương tâm tiền, đại gia mua con thỏ đều là vì nhiều thu vào điểm, hắn nếu là nhân cơ hội nhiều đòi tiền kia thành gì, cho nên không kiếm nhiều ít. Diệp Sở Sở giải thích nói, ta nhưng thật ra nghe nói, hắn tam đại bá lần này nhưng kiếm lời không ít. Hà Tùng Chi cười nói, hắn giống như đều bán được huyện thành quanh thân đi. Nói lên ngươi tam đại bá tử cũng là cái sẽ buôn bán. Diệp sờ sờ gật đầu cũng không phải là sao kia đậu hù mua bán làm đặc biệt hảo cung không đồ cầu. Mấy ngày hôm trước nghe nói còn có người chuyên môn từ trong huyện chạy tới mua đậu hủ. Bất quá, hắn tam bá làm đậu hủ sát thật ăn ngon. Đó là a nếu là không thể ăn cũng sẽ không bán như vậy hảo. Người năm nay cuối năm có thể còn thượng phòng tử nạn đói đi. Hà Tùng Chi không có ý gì khác thuần túy là quan tâm. Nghe Văn Thao nói không sai biệt lắm có thể trả hết. Diệp sờ sờ cũng không giấu nàng. Hạ Tùng Chi liền biết khẳng định là kiếm tiền, nhưng thật không nghĩ tới kiếm nhiều như vậy, lại cảm khái nói, nếu có thể đem phòng ở cái lên, chúng ta cũng hảo sớm chút dọn ra tới. Diệp sờ sờ nhìn nàng một cái, sao lại giận dỗi? Cũng không có ta chính là tưởng sớm một chút tự tài. Hà Tùng Chi nói, ngươi không biết lần này hát tuồng phóng điện ảnh, bảy đại cô tám gì cả luôn tới, còn mang theo hài tử, buổi tối liền ở nơi này, mấy dọn giường tễ đến tràn đầy ta buổi tối đi tiểu đêm đều không có phương tiện. Hành, nhu cầu cấp bách đòi tiền ngươi nói tiếng, diệp sở sở rất thống khoái địa đảo, mà kệ Hà Tùng Chi vẫn là triệu văn chí, đều là có thể vay tiền người. Hà Tùng Chi thật cao hứng, lại nói lên khúc gia sự, ngươi nói ta này nhưng sao chỉnh. Người nhà quê nói chuyện cứ như vậy, xả một vòng lại trở về, có xả vòng quá lớn, liền không về được cũng chưa về cũng không gì, dù sao chính là nói chuyện phiếm, cho tới nơi nào tính đến nơi nào. Người nếu là không hảo há mồm hỏi một chút ngươi bà bà kêu ngươi bà bà ra mặt. Diệp sở sở nói, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi bà bà đi ta nhớ rõ ngươi bà bà cùng lão khúc bà là làm tìm muội đâu. Hà Tùng Chi nói, lão khúc bà chính là khúc lão nhị nương mọi người đều quản nàng kêu lão khúc bà, bởi vì cùng Triệu Mẫu là cùng nhau gả đến trong thôn, hai người liền kết bái tỉ muội, sau lại lại có một cái gia nhập tiến vào, thành trong thôn duy nhất ba cái làm tỉ muội. Diệp Sở Sở thấy Hạ Tùng Chi có điểm khó xử, nghĩ khả năng Hạ Tùng Chi cùng bà bà giận dỗi đi, liền gật đầu đồng ý. Buổi tối Triệu Văn Thao trở về, Diệp Sở Sở đem việc này vừa nói Triệu Văn Thao vui vẻ, nguyên lai like sướng tuồng phóng điện ảnh còn có hiệu quả như vậy kia về sau chúng ta thôn người đều không cần sâu tìm thức phụ thiếu thức phụ liền sướng mấy ngày tuồng phóng mấy ngày điện ảnh liền giải quyết. Diệp Sở Sở cũng cười còn đừng nói biện pháp này dùng được. Triệu Văn Thao nghĩ nghĩ cái kia khúc lão nhị ta cảm thấy không như thế nào. a Diệp Sở Sở không nghĩ tới Triệu Văn Thao sẽ nói như vậy. Qua keo kiệt. Triệu Văn Thao nói: Ta nguyên lai cùng hắn cùng nhau ôm vài lần củi còn có mấy lần cùng nhau phóng sinh sản đội dương ăn cái gì đều keo kiệt tựa như ai đâu đúng rồi giống ta Tam Ca đó là luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên ta Tam Ca tốt xấu còn có thể làm đậu hủ hắn có thể làm gì chính là có một đống tử lực khí trồng trọt có thể loại ra bao nhiêu tiền tới lại luyến tiếc ăn luyến tiếc uống ngươi nói gả cho hắn kia không phải chịu tội sao Diệp sờ sờ lại không như vậy cho rằng không thể cùng ngươi so trong thôn đại đa số người sinh hoạt đều như vậy từ trong miệng tiết kiệm được tới cũng không thể trách hắn triệu văn thao ôm tiểu bạch dương hướng lên trên dơ cười nói người đời này không ăn không uống tích góp tiền đồ gì a có phải hay không nhi tử có câu nói nói rất đúng dân dĩ thực vi thiên người đời này lớn nhất sự chính là ăn diệp sở sở nhấp miệng giận hắn liếc mắt một cái ngươi liền nói ngươi là cái đồ tham ăn được đồ tham ăn sao đồ tham ăn hạnh phúc nhất Tức phụ chúng ta đêm nay ăn gì?" Triệu Văn Thao hắc hắc cười nói. Diệp sờ sờ cười nhìn hắn ăn ngươi. "Tức phụ nhi, ngươi học hư nha." Triệu Văn Thao sừng sốt một chút tức khắc cười nói. Diệp Sở sờ sờ cười chừng hắn một cái, "Nấu cơm đi." Chương 222 Làm mai. Giống làm mai mỗi loại sự tình này, tuổi trẻ tiểu tức phụ giống nhau da mặt mỏng, ngượng ngùng da mặt, chỉ có trung lão niên phụ nữ mới nguyện ý ra tay, nguyên nhân chủ yếu là thành còn hảo, nếu là không thành kia nhiều xấu hổ a. Vô luận là Hà Tùng Chi vẫn là dịp sở sở đều có như vậy lo lắng, nhưng Triệu Văn Thao lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền không muốn, lại không phải ngươi tương đối tượng, ngươi lo lắng cái này làm gì, câu nói kia sao nói đến, chỉ cần ngươi không xấu hổ kia xấu hổ chính là người khác. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói. Ta phát hiện từ ngươi cùng đoàn kịch người nhận thức sau, ra mặt là càng ngày càng không biết là vật gì. Diệp sở sở cảm thấy hắn có điểm phiêu, nhịn không được liền gõ một gõ. Triệu Văn thao ha ha cười, tức phụ ta coi như ngươi khen ta. Cái gì khen hắn? Nàng nhưng không có. Ngày hôm sau Diệp sở sở ôm hài tử tới tìm Triệu mẫu. Triệu mẫu nghe xong cười nói, này khúc lão nhị như vậy nhận người hiếm là a, lại một cái nhìn chúng. Tới Đại tôn kêu nãi nãi nhìn xem. Diệp sở sở chú ý tới bà bà nói lại, đem Tiểu Bạch Dương cấp bà bà nói, nương cái gì kêu lại. Có phải hay không không được a Triệu mẫu nói, không có chính là người thứ tàu nương hôm qua tới, nàng chất nữ nha đầu coi trọng khúc lão nhị, còn không phải nghe nói chúng ta thôn bán con thỏ đã phát sao? Diệp sờ sờ cười thật đúng là, Hạ Tùng Chi giới thiệu cái kia cũng là nghe nói cái này. Triệu mẫu nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, người tứ tàu cùng nàng nương đã đi hỏi, gì sự cũng đến có cái thứ tự đến trước và sau, chờ bọn họ bên kia kết quả ra tới lại nói, nếu là coi trọng, vậy ngươi cũng đừng nói nữa, chướng mắt ta lại đi cùng ngươi lão gì nói nói. Lão khúc bà cùng triệu mẫu là làm tìm muội nhỏ hơn triệu mẫu, cho nên Diệp sờ sờ kêu lão gì, Diệp mẫu mới có thể nói ngươi lão gì. Diệp sờ sờ cảm thấy bà bà như vậy an bài tốt nhất ta quay đầu lại cùng Hà Tùng Chi nói một tiếng. Triệu mẫu đùa với Tiểu Bạch Dương, đứa nhỏ này càng ngày càng tiền đồ, lớn lên cùng hắn cha khi còn nhỏ một cái dạng. Diệp sở sở cười nhìn Nhi Tử kỳ thật Tiểu Bạch Dương lớn lên vẫn là giống nàng nhiều một ít, chỉ là bà bà thích tôn từ giống Nhi Tử, điểm này việc nhỏ liền từ lão nhân hào. Ngươi nương ở kinh thành khá tốt đi. Triệu mẫu hỏi bà thông gia, khá tốt ta tam tẩu nàng mướn cái bảo mẫu ta nương ở kia cũng không mệt. Diệp sở sở nói, kia còn hành hai người mang một cái hài tử nhẹ nhàng một ít ngươi nương ăn tết trở về sao? còn không biết tính tính nhật tử, ngươi tam tẩu hẳn là ở cữ xong đi. Hôm trước ra diệp sở sở cùng bà bà nói sẽ nhàn thoại, lúc này mới ôm hài tử trở về trong nhà có con thỏ cũng không hảo rời đi đến thời gian lâu lắm chờ Diệp Sở Sở đi rồi Triệu Mẫu cảm khái mà thưởng đồng dạng là mang Hải Tử hai cái con dâu kém sao liền chỗ đó đại a Triệu thứ tẩu năm đó sinh cái thứ nhất thời điểm cũng không như vậy sạch sẽ quá nhìn nhìn lại Tiểu Nhi tức phụ sinh Hải Tử trước sau một chút khác nhau không có Hải Tử cũng thu thập thực lưu loát người này thật đúng là vô pháp so Triệu Mẫu lắc đầu Triệu thứ tẩu không biết bà bà đang ở lấy nàng cùng Diệp Sở Sở tương đối nàng lúc này cùng lão nương đang ở khúc gia làm mai Cô nương 17, đại cách thể trạng hảo, làm việc đó là thật tốt, trong nhà còn có cái ca ca, hai đứa nhỏ liền kém một tuổi. Người yên tâm, ta kia chất nữ là đứng đắn sinh hoạt nhân ra, hài từ cũng không sai được. Triệu tứ tàu nương giới thiệu nhà gái, nếu là nguyện ý kêu hai đứa nhỏ thấy một mặt ngươi xem đâu. Triệu tứ tàu cười nói, lão gì, người cùng ta nương là tỷ muội, này nếu là thành cũng là thân càng thêm thân. Lão khúc bà ngồi ở giường đất bên cạnh cười nói, đó là chúng ta là thân càng thêm thân, ta là không ý kiến, đứa nhỏ này lớn cũng tới rồi nói tức phụ tuổi tác. Triệu thứ tàu chạy nhanh nói, lão gì kia như vậy đi, chúng ta định cái nhật tử gọi bọn hắn đánh điều chỉnh ống kính. Vẫn là đánh ngược sáng đi, lão khúc bà nói. Ở nông thôn xem mắt vì ngày sau hảo gặp nhau, bắt đầu đều đánh ngược sáng, chính là ở nào đó công chúng nơi, giống nhau đều ở chợ thượng, hai người xa xa xem một cái, nếu là này liếc mắt một cái nhìn chúng, lại đánh tiếp điều chỉnh ống kính, cũng chính là mặt đối mặt liêu vài câu. Cũng có trực tiếp đánh điều chỉnh ống kính, này đến xem nhà gái người nhà có phải hay không cái loại này, tính toán chi ly, vạn nhất nhà trai không thấy thượng, nhà gái gia trường cảm thấy thật mất mặt, chính mình cô nương có hại, liền sẽ cãi cọ, thậm chí có càn quấy nhà gái còn muốn nhà trai ra điểm tiền bồi thường tổn thất phí. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, lời này là không sai cho nên lão khúc bà mới nói như vậy, nàng không hiểu biết nhà gái ra, nhưng triệu thứ tàu nương nàng chính là nghe triệu mẫu nói không ít luôn là tới cướp đoạt khuê nữ đồ vật như vậy người giới thiệu nhưng đến lưu tâm một chút. Triệu thứ tàu nương trong lòng bĩu môi, người một cái nhà trai còn đánh ngược sáng, đương đại cô nương đâu ngượng ngùng, bất quá cũng không hảo phản đối, liền đáp ứng rồi. Tiếp theo liêu nổi lên khác, không cần phải nói, kháo sơn xuân con thỏ đó là đệ nhất thoại đề. Lão khúc bà cùng các nàng chua toàn thẳng đến con thứ hai ôm củi trở về mới thở dài một hơi, bởi vì nàng biết triệu tứ tàu nương ngồi lâu như vậy hỏi nhiều như vậy, đơn giản là tưởng cùng như từ trò chuyện hiểu biết một chút. Khúc lão nhị lớn lên còn tính chắc nịch mày rậm mắt to, làm khởi sống tới cũng là uy vũ sinh phong, người nhà quê thương đối tượng xem chính là có thể hay không làm việc, có thể hay không hạ sức lực, mặt khác đều là thứ yếu, vì thế triệu tứ tẩu nương rất là vừa lòng, này tiểu tử khẳng định có thể nuôi sống người một nhà. Tá xong cùi khúc lão nhị vào nhà uống nước, thấy được triệu thứ tàu cùng triệu thứ tàu nương, lão khúc bà giới thiệu, khúc lão nhị mặt ửng đỏ, chào hỏi uống xong thủy lại đi rồi. Ta này như từ A, chính là cái hũ nút. Lão khúc bà thở dài nói. Triệu thứ tàu nương nói, ai nha, có thể làm việc là được miệng lại hào có thể đem nhật từ quá lên. Được rồi, chúng ta đi trở về, chờ thêm 2 ngày, chúng ta họp chợ kêu hai đứa nhỏ trông thấy mặt. Tại đây ăn cơm lại đi đi, lão khúc bà khách khí mà giữ lại. Không cần, trong nhà còn có hài tử cũng muốn ăn cơm đâu. Triệu tứ tẩu nói, lão khúc bà tự mình tiễn đi hai người, vừa lúc Lý Phân tới, nhìn đến triệu tứ tẩu nói vài câu, mới biết được là cho chú em làm mai, vào nhà cùng lão khúc bà nói, là xem diễn cái kia kia không đều gặp qua sao còn đánh gì ngược sáng. Lão khúc bà sửng sốt nói, xem diễn gặp qua, không có đi ta xem không giống như là gặp qua. Sao hồi sự? Lý Phân có điểm buồn bực xem diễn thời điểm ta thấy nàng nhị thuốc cùng một cái cô nương nói chuyện tới ta tưởng cùng kia cô nương đâu, này một cái khác a Lão khúc bà căn bản không biết nhị từ cùng gì cô nương nói chuyện, một sợ đùi oán trách nói, người nói lão nhị sao cứ như vậy đâu kia cùng nhân ra cô nương nói chuyện cũng không biết nói cho trong nhà một tiếng ta này đều đáp ứng rồi. Người nói chuyện này xả không xả. Lý Phân vội nói, nương khả năng ta chỉnh sai rồi. Hắn nhị thúc chính là cùng nhân gia trò chuyện, nếu là có kia ý tứ, hắn nhị thúc sao có thể không nói đâu. Lão Khúc bà lại vẫn như cũ oán trách nhi tử, đại cô nương đại tiểu tử, không kia ý tứ nói gì lời nói a. Triệu lão tư tức phụ lão nương gì người ngươi còn không biết sao, nàng giới thiệu người ta đều tin không, lúc này mới nói đại ngược sáng, ta sợ không thành, hoa thượng chúng ta sao chỉnh, sớm biết rằng hắn có mục tiêu ta liền không đáp ứng. Chương 223 Khúc lão nhị Vậy ngươi đáp ứng là vì gì? Lý Phân vô ngữ, lão khúc bà đương nhiên nói, thượng vội vàng chúng ta nào có đẩy ra đi đạo lý. Lý Phân ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý, chờ hắn tiêu thúc trở về hỏi một chút sẽ biết nếu là hắn thực sự có mục tiêu, vậy trở về cái này, không có liền đi xem một cái, chúng ta cũng không tồn thất gì. Lão khúc bà vẫn là thực buồn bực nhi tử trở về chưa nói, chờ buổi tối khúc lão nhị trở về, nàng chạy nhanh hỏi, khúc lão nhị kiên quyết khẳng định mà phủ nhận, thậm chí đều nói Lý Phân nhìn lầm rồi Hắn căn bản không có cùng gì cô nương nói chuyện. Lý phân rõ ràng thấy rõ, nhưng chú em không thừa nhận nàng cũng không dám nói gì. Nếu như vậy, vậy chờ tương xem triệu tứ tàu bên này cô nương đi. Trời càng ngày càng lạnh triệu văn thao rau xanh cũng hút hàng lên cơ hồ là từ sớm vội đến vãn, đặc biệt là chợ trước vài phút liền cướp sạch có còn đặt hàng đến tiếp theo cái chợ. Hơn nữa hiện giờ Triệu Văn Thao rau xanh đã không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, đều là có cố định khách hàng, chung dụng hoành thánh tiệm ăn không cần phải nói, quanh thân một ít ăn vặt quán này một năm như măng mọc sau mưa giống nhau, cũng thành Triệu Văn Thao khách hàng. Triệu Văn Thao đừng nhìn là thương gia, nhưng rất hào phóng, dư lại một cọng hành hai đầu tỏi, liền không cần tiền, hơn nữa biết ăn nói, nhiệt tình ánh mặt trời, đánh lên giao tế tới gọi người thư thái. Mấu chốt nhất chính là đồ ăn mới mẻ, cho nên đều nguyện ý mua Triệu Văn Thao đồ ăn trừ bỏ này đó đại khách hàng ngoại còn có một ít giải rác tiểu khách hàng làm triệu văn thao không nghĩ tới chính là này đó tiểu khách hàng thế nhưng từ bổn thôn phát triển ra tới trong đó triệu tam ca chính là một cái Thu xong mùa thu lạnh, triệu tam ca liền bắt đầu làm đậu hủ bán, phía trước chỉ chạy huyện thành bán, là cảm thấy huyện thành người có tiền, mua khởi đậu hủ trải qua một năm phân điền làm một mình, triệu tam ca phát hiện chấn trên quê nhà người cũng có mua sắm năng lực, mà này hai cái địa phương so huyện thành gần một ít hắn bắt đầu mở rộng này hai cái địa phương thị trường. Chỉ cần là đồ vật hảo, mọi người liền hoan nghênh huống chi này thời đại bán đồ vật cũng rất ít cho nên triệu tam ca đậu hủ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Trải qua một năm mua bán rèn luyện, triệu tam ca cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chẳng những bán đậu hù, còn trình đại thùng bán sữa đậu nành, bán tào phớ. Cái này tào phớ cũng cùng những người khác không giống nhau, rau thơm, hành lá, tỏi nguyễn, ớt cây, thậm chí còn thêm rau xanh mặt, căn cứ cá nhân yêu thích tới xứng, này đẩy ra càng là được đến nhất trí khen ngợi quả thực là cung không đủ cầu mà cái này rau xanh chính là từ Triệu Văn Thao nơi này mua, đương nhiên mua đến không nhiều lắm, nhưng ảnh hưởng lại là rất lớn, trong thôn đầu dư linh hoạt tuổi trẻ thấy cân nhắc ra thương cơ, đậu hủ làm không có Triệu Tam ca làm ăn ngon, có thể trợ thượng bán rau xanh a. Vì thế liền tới Triệu Văn Thao nơi này tiến rau xanh, 1 2 cân, 3 4 cân, nhiều sợ bán không ra đi, cũng có người trẻ tuổi tìm được rồi phương pháp, vận khí cũng không tồi, mười tới cân mười tới cân mua, rốt cuộc vì điểm này rau xanh đi một chuyến thái bình trang cũng không đáng. Triệu văn thao vừa thấy này, tư thế, chẳng những không có nhiều đòi tiền, còn lấy bán xỉ giới cho bọn hắn. Buôn bán chú ý chính là tế thủy trường lưu, quan trọng nhất chính là lưu lại khách hàng, đây là triệu văn thao tổng kết ra tới lối buôn bán, cũng là hắn làm người xử thế phong cách cũng đúng là như vậy cách làm, kêu hắn rau xanh sinh ý không những không có bồi thượng, còn kiếm lời không ít cũng thắng được danh tiếng, mờ mờ ảo ảo thành trong thôn người trẻ tuổi dẫn đầu người. Dù sao chính là trong thôn người trẻ tuổi đều thích hướng triệu văn thao trong nhà chạy nói nói bên ngoài sự, nói nói mua bán chính là triệu tam ca cũng thường thường lại đây ngồi một hồi. Đừng nhìn hắn xem triệu văn thao không vừa mắt nhưng không thể không thừa nhận luận khởi buôn bán hắn là không bằng triệu văn thao. Ngày này buổi tối Triệu Văn Thao trong nhà ánh đèn trong sáng kéo trở về nửa xe rau xanh đã bị trong thôn người mua đi, Triệu Tam Ca cũng mua chính mình rau thơm hành, hắn không lập tức đi, mà là ngồi ở trên giường đất uống dịp sờ sờ bưng lên trà, nghe Triệu Văn Thao cùng Thôi Đại, Mạnh Đại còn có khúc lão nhị bọn họ mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện phiếm Dường đất thực nóng hồi tuy rằng còn không có thiêu noãn khí nhưng một chút đều không lạnh triệu tam ca nhớ tới này phòng ở lúc trước cái thời điểm tường lao một lần lại một lần thổ hạt cát không biết dùng nhiều ít còn đừng nói thật là kháng phong. Vị trí này có thể so không được trong thôn mặt đông lương gió lớn a Triệu tam ca tư duy phát tán một hồi lại về tới triệu văn thao bọn họ nói nội dung thưởng. Nói như vậy ngươi ngày mai đi chợ thượng tương đối tượng vậy ngươi còn bán gì đồ ăn a Triệu văn thao nhìn khúc lão nhị nói, ngày mai là quê nhà trợ triệu thứ tàu nương cũng mang đến nhà gái bên kia lời nhắn, định ra ngày mai trợ thượng đánh ngược sáng. Khúc lão nhị có điểm ngượng ngùng, bất quá, nơi này không trường bối, vẫn là dám nói ra bản thân trong lòng lời nói. Là ta nương muốn đánh ta phải biết rằng liền không đáp ứng. Khúc lão nhị ra vẻ lão đạo mà nói, thôi đại cười nói, vì sao không đáp ứng, các ngươi gặp qua a kia nói chuyện không có. Triệu văn thao cười nói, khẳng định nói chuyện, xem diễn xem điện ảnh, vài thiên đâu, gì không thể nói à. Khúc lão nhị vội nói, lục ca ngươi đừng nói bậy ta nhưng chưa thấy qua ta cũng không biết nàng là ai. Triệu văn thao cười xấu xa nói, vậy ngươi thấy ai? Diệp Sở Sở trở về nói với hắn triệu mẫu nói, triệu văn thao tự nhiên biết khúc lão nhị ngày mai tương không phải hạ tùng chi nói cái kia, lúc này mới cố ý đậu hắn. Tương xem xong rồi liền biết là ai? Thôi đại kiếm lời tự tin đủ, cũng dám cùng người trong thôn nói giỡn. Khúc lão nhị nhìn hắn một cái, dỗi trở về, người cũng già đầu rồi, cũng nên cưới vợ, lần này phóng điện ảnh không thấy thượng một cái. Không có ta liền chỉ lo xem điện ảnh, đâu giống ngươi trừ bỏ xem điện ảnh nhân tiện còn có đối tượng tương. Thôi đại đáp lại còn thực lưu, Diệp sờ sờ ôm hài tử tiến vào nghe xong. Không cấm cười, này thôi đại, một năm trước vẫn là một cái thí đều nghẹn không ra người đâu, hiện tại gia hòa này, đều miệng lưỡi trơn chu, hiển nhiên đây là cùng chính mình nam nhân học. Ngươi nhìn xem, hào hào hài tử, ngươi đều dạy hư. Diệp sở sở nói đem Tiểu Bạch Dương cho Triệu Văn Thao, ngươi hống hắn một hồi. Triệu Văn Thao tiếp nhận nhi tử, nâng lên cao Tiểu Bạch Dương nhạc hai tay thẳng phiến hô. Cái gì kêu ta dạy hư, rõ ràng là giáo hảo liền nói như vậy a này ở bên ngoài mới có thể xài được. Triệu văn thao đối thôi đại nói, thôi đại bộ ngực đĩnh đỉnh khúc lão nhị khí cười, không ở phản ứng hắn, lại nói hội thoại, đi rồi. Hắn là tới tìm triệu văn thao cọ xe, triệu văn thao minh cái tiến đồ ăn, vừa lúc trải qua quê nhà chợ. Này khúc lão nhị cũng thật sẽ chiếm tiện nghi, hắn ở lục ca ngươi này mua đồ ăn, đi chợ thượng bán, còn muốn ngồi ngươi xe thật là. Thôi đại thực vì triệu văn thao bất bình, triệu văn thao không thèm để ý, này tính gì sự tiện thể mang theo, ngươi đi ta cũng lôi kéo ngươi. Thôi đại có điểm ngượng ngùng, mới vừa nói xong khúc lão nhị chiếm tiện nghi, chính mình nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là chính mình cũng là cái kia chiếm tiện nghi người. chương 224 cự tuyệt, vẫn luôn không nói chuyện mạnh đại đạo, lục ca, người lôi kéo ta đi. Hắn mới vừa buôn bán, vẫn là không quá yêu nói chuyện, ngày mai hắn cũng là muốn đi chợ thượng bán đồ ăn. Triệu văn thao đáp ứng rồi, hai người định rồi đúng giờ gian đi trở về. Dư lại mấy cái người trẻ tuổi cũng đi rồi, Triệu Văn Thao vừa thấy Triệu Tam ca dựa vào trên tường ngủ rồi, có điểm vô ngữ. Diệp Sở Sở tiến vào thấy, kêu một tiếng Tam ca, Triệu Tam ca lúc này mới tỉnh. "A, bọn họ đâu?" Hắn dụi dụi mắt vừa thấy người đều đi rồi. người nếu mệt liền trở về ngủ đi." Triệu Văn Thao nói. Triệu Tam ca ngáp một cái, lại thở dài, "Ta mấy ngày này đều là tam điểm nhiều lên, thân thể mệt không được." Diệp sở sở lo lắng nói tam ca, ngươi luôn là như vậy mệt muốn chết rồi sao chỉnh. Không bằng nghỉ một ngày a. Triệu tam ca hạ rừng đất xuyên dày, ngoài miệng nói, xem ngươi lục thẩm nói, còn nghỉ một ngày, nghỉ một ngày liền không có tiền kiếm lời, này phòng ở tiền còn không có trả hết đâu. Triệu văn thao nói ta nghe ngươi con thỏ nhưng bán không ít tiền. kia cũng so không được ngươi a. Triệu tam ca mặc tốt giày, lại nâng chung trả lên uống nước đề đề thần. Diệp sờ sờ vội nói tam ca ta cho ngươi đảo điểm nước ấm ngươi lại uống. Hành, triệu tam ca lại ngồi xuống. Này nhà ở so với hắn nhà ở nhưng ấm áp nhiều còn có trà uống, đèn cũng lượng thật là không muốn đi. Không được hắn đến chạy nhanh kiếm tiền cũng đem phòng ở trình thành như vậy mới được. Triệu văn thao nhìn triệu tam ca kia hắc gầy mặt, hai mắt hãm sâu quả thực tựa như kia cũ xã hội chiều thuốc phiện người âm thầm lắc đầu, như vậy đi xuống thân thể sớm hay muộn sẽ xong, kiếm tiền không muốn sống, cũng không biết sao tưởng. Khụ khụ. triệu văn thao ho nhẹ vài tiếng nói tam ca kiếm tiền không phải cái này kiếm pháp ngươi như vậy đi xuống có thể được không, một khi sinh bệnh kia tổn thất lớn hơn nữa. Ta xem ngươi không bằng đem làm đậu hù giao cho nhị ca cùng tứ ca, ngươi đến lúc đó liền phụ trách điểm đậu hù. Ngươi cho bọn hắn tiền, như vậy bọn họ có thể kiếm, ngươi cũng nhẹ nhàng một ít, còn có thể nhiều làm một ít đậu hù bán, buôn bán cũng không thể gì sự đều dựa vào chính mình, kia còn mệt chết. Diệp sờ sờ cười nói, văn thao nói rất đúng, tam ca, nhị ca cùng tứ ca nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tưởng bọn họ cũng vui nhiều thu vào một ít. Đến lúc đó bọn họ làm đậu hủ, ngươi điểm ngươi bán, đều sẽ không quá mệt mỏi. Triệu tam ca không nói chuyện. Triệu Văn Thao nói tiếp nhị ca cùng tứ ca đều sẽ không buôn bán, người sẽ làm, vừa lúc bổ sung cho nhau. Tam ca, ngươi sẽ không tin bất quá nhị ca cùng tứ ca đi. Triệu Tam ca lập tức nói kia sao không tin bất quá thân huynh đệ có gì không tin được. Trong lòng lại nghĩ, huynh đệ đương nhiên tin được nhưng này không phải huynh đệ chi gian sự, đừng quên còn có tàu tử em dâu đâu. Các người nói rất đúng ta trở về cùng ngươi tam tàu cộng lại cộng lại. Còn như vậy đi xuống ta xem ta sớm muộn gì đến mệt chết trong nhà không có một cái có thể thay ta chia sẻ. Triệu Tam cao oán giận một câu, đem nước trà uống xong đi trở về. Tam ca ta nhìn hắn đều mệt. Diệp sờ sờ chờ Triệu Tam ca rời đi nói, như vậy đi xuống thật đúng là không thành. Triệu Văn Thao phết hạ miệng, hắn đó là tự tìm quái ai. Diệp sờ sờ thở dài, hy vọng Triệu Tam ca chính mình có thể nghĩ thông suốt đi. Triệu tam ca trở về không nghĩ thông suốt cảm thấy không thể đem như vậy kiếm tiền mua bán cùng ca ca đệ đệ chia sẻ chính là nằm xuống suy nghĩ một hồi, ngày hôm sau liền khởi chậm. Hắn thật là mệt cực kỳ, mơ mơ màng mang điểm hỏng rồi một nồi đậu hủ, này đem hắn đau lòng, ngày này cũng chưa quá hảo, cũng không thể không một lần nữa suy xét nổi lên triệu văn thao nói, dối rắm nửa ngày cuối cùng vẫn là nghe theo triệu văn thao nói, tìm triệu nhị ca đi nói nói. Triệu nhị ca ôm một ngày cùi có điểm mệt đang nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, triệu tam ca tới cũng không lên, chỉ là kêu hắn ngồi. Triệu tam ca ngồi ở giường đất bên cạnh nói, nhị ca, người ôm vài thiên cùi đi. Không sai biệt lắm đồ thiêu là được, năm nay cọng rơm lớn lên không tồi a. Triệu nhị ca hiểu khí vô lực nói, cùi còn ngại nhiều sao. Mùa đông lãnh, nhiều chuẩn bị điểm tỉnh ai đông lạnh. Là không thể ai đông lạnh, khá vậy, không thể sinh tiền a. Triệu tam ca nói, cũng nắm thật chặt quần áo. Triệu nhị ca nhà ở nhưng không giống triệu văn thao nhà ở như vậy ấm áp, tuy rằng không phải đặc biệt lãnh, nhưng cũng thực lạnh, lúc này còn không có thiêu bếp lò, giường đất thiêu cũng không nóng bỏng, chỉ là nóng hồi thôi. Triệu tam ca âm thầm lắc đầu, còn nói đừng đông lạnh, nhưng hiện tại cũng không gặp ngươi nhiều ấm áp, vẫn là lão lục nhật từ quá đến hảo a. Như vậy tưởng tưởng, càng cảm thấy đến cần thiết thuyết phục triệu nhị ca gia nhập như vậy hắn là có thể nhiều kiếm tiền, quá thượng triệu văn thao như vậy nhật từ. Triệu tam ca này một năm mở miệng tiền ngậm miệng tiền, nghe được triệu nhị ca rất là nị oai, là tiền rất quan trọng, nhưng sinh hoạt cũng không ngừng là tiền đi. Nhân ra lão lục kiếm lời nhiều như vậy, cũng không gặp mở miệng tiền ngậm miệng tiền. Người có việc, triệu nhị ca không muốn cùng triệu tam ca nói quá nhiều. Triệu tam ca nói, có chút việc, gì sự, triệu nhị ca hỏi, triệu tam ca đem kết phường làm đậu hồ sự nói một lần, triệu nhị ca ngây ngần cả người, ngồi dậy. Ngươi nói gì, ngươi muốn ta giúp ngươi làm đậu hủ. Triệu nhị ca ngữ khí không được tốt. Triệu tam ca vội nói, nhị ca không phải bạch hỗ trợ ta cho ngươi tiền, ngươi liền cho ta ma cây đậu ngao tương, mặt sau ta tới, điểm đậu hủ áp đậu hủ bán, ngươi đều không cần phải xen vào. Nước chát phóng nhiều ít áp lực đổ, là đậu hủ tốt xấu mấu chốt hai bước triệu tam ca đậu hủ có thể làm như vậy ăn ngon, toàn dựa này hai bước cho nên hắn không yên tâm kêu cấp triệu nhị ca. Chỉ là hắn hiểu lầm triệu nhị ca triệu nhị ca là khó chịu triệu tam ca kêu hắn hỗ trợ làm đậu hủ, người bán tiền ta hỗ trợ, nào có như vậy khi dễ người. Mà khi triệu tam ca nói không gọi hắn bạch hỗ trợ, hắn lại cảm thấy thân huynh đệ nói tiền quá không ai tình điệu, lập tức cự tuyệt. Lão tam hiện tại còn có thể ôm cùi ta không thời gian kia, ngươi hỏi một chút lão tứ đi. Triệu nhị ca nói. Nhị ca cũng có lão tứ phân, chúng ta huynh đệ ba cái cùng nhau lộc, hắn cùng ngươi giống nhau, giúp đỡ ma cây đậu cùng ngao tương ta một người thật sự chỉnh bất qua tới, ra công kia cây đậu làm ra đậu hù thật sự quá thô. Như vậy ta không như vậy bị liên lụy, người cùng lão tứ cũng có thu vào thật tốt à. Triệu nhị ca vừa nghe càng không vui, đây là gọi bọn hắn đương đứa ở à cái này lão tam khác không học được nhưng thật ra học được địa chủ kia một bộ. Nói gì cũng không đồng ý. Triệu tam ca có điểm há hốc mồm, đưa tiền còn không kiếm, còn có người như vậy, hơn nữa người như vậy vẫn là chính mình thân ca ca. Hắn đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Người không nghe lầm ta liền tính lại gặp cảnh khốn cùng cũng sẽ không cho người đương đứa ở. Triệu nhị ca có điểm sinh khí, hiện tại là tân xã hội, cũ xã hội kia một bộ đã sớm lật đổ. Triệu tam ca chấp chấp vô tội đôi mắt, chính mình chính là muốn kêu huynh đệ nhiều thu vào điểm, chính mình nhẹ nhàng điểm, sao liền còn thượng cương thượng tuyến đâu. Nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu nói nói lại quyết định. Triệu tam ca không có cách đành phải nói. Không cần phải nói, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lão tứ ta mà kệ, ngươi muốn hỏi ngươi liền hỏi đi. Triệu nhị ca nói xong lại nằm xuống, không phản ứng triệu tam ca. Triệu tam ca vừa thấy như vậy. Cũng không ngồi, đứng dậy rời đi, trong lòng tranh lệch rất đại, vốn dĩ miễn cưỡng thuyết phục chính mình kéo triệu nhị ca nhập bọn. Kết quả không nghĩ tới triệu nhị ca ngược lại là cự tuyệt hắn. Cứ như vậy, hắn tìm triệu tứ ca hỗ trợ không như vậy miễn cưỡng. chương 225 triệu kích thích, triệu nhị tàu xuống ruộng bao cây củ cải đường đi, không loại quá nhiều chính là một mấu tới mặt cây cụ cải đường thứ này thu ở bắp lúc sau. Lá cây có thể uy heo, hệ dễ dùng để bán, ngao đường dùng. Bất qua bán phía trước muốn sửa chữa sạch sẽ, bằng không nhân ra không cần, nếu không phải xem ở giá cả so ngũ cốc cao một chút, nàng cũng sẽ không loại, thứ này thu thời gian đúng là lãnh thời điểm, còn phải dùng dao nhỏ sửa chữa thực chịu tội. Triệu nhị tàu dùng tiểu xe đầy đem cây cục cái đường đầy trở về, tá ở trong sân, vào nhà thấy triệu nhị ca ở trên giường đất nằm, lay hạ hắn chân, sao ngươi? Không sao, ngươi đã trở lại. Triệu nhị tàu nhìn đến đầu giường đặt xa lò sưởi bị đống bị người y ra cái lõ mình, hỏi ai tới? Lão tam, ngươi cây cụ cải đường chỉnh xong rồi, triệu nhị ca ngồi dậy nói, chỉnh xong rồi, triệu nhị tẩu đem khăn chùm đầu hái xuống treo ở trên tường cây đinh thưởng, hôm nay thật là càng ngày càng lạnh, mình cái còn muốn tu, còn tính loại không nhiều lắm, nếu là cùng nhân ra lập tức loại mấy chục mẫu, chính là tu cũng đến đông chết. Nghe triệu nhị tẩu oán giận nói, triệu nhị ca nói, ta nhưng không kêu ngươi loại, là ngươi nguyện ý loại, kia ngoạn ý phí chết kính. Này không phải nghe người ta nói cây cụ cải đường đáng giá sao? Triệu nhị tàu đi ra ngoài cầm cái chén cho chính mình đồ chén nước ấm trở về nói. Một mẫu tới mà cây cụ cải đường lại đáng giá có thể bán bao nhiêu tiền. Triệu nhị ca nói, lần đầu tiên loại ngươi dám loại như vậy nhiều sao. Triệu nhị tàu tức giận nói, ngươi được rồi, lại vô dụng ngươi chỉnh ngươi lại nhảy cái gì a? Triệu nhị ca không nói, bởi vì hắn không muốn loại này một mẫu cây cụ cải đường từ loại đến thu hắn cũng chưa sao quản. Triệu nhị tàu uống nước ấm ấm áp thân thì lại hỏi, lão tam tới gì sự? Hắn tới có thể có gì sự? Triệu nhị ca hư một tiếng. Triệu nhị tàu cười, hắn tới khoe khoang hắn bán đậu hù tiền vẫn là bán con thỏ tiền. Khoe khoang hắn đậu hù tiền. Triệu nhị ca hàm hồ mà nói. Hắn không nghĩ cùng triệu nhị tàu nói triệu tam ca tìm hắn hỗ trợ sự, lấy triệu nhị tàu tính tình khẳng định muốn làm. Triệu nhị tàu quả nhiên không có hoài nghi, nói vài câu, liền đi nấu cơm. Nhưng triệu nhị ca cũng không nghĩ có triệu thứ tàu người như vậy, triệu nhị tàu có thể không biết. Quả nhiên, không bao lâu triệu thứ tàu liền tới rồi cùng triệu nhị tàu nói một hồi đi trở về triệu nhị tàu tìm triệu nhị ca muốn nói pháp. Hắn tam thúc tìm ngươi làm đậu hồ ngươi vì sao không làm. Triệu nhị tàu chất vấn nói, lại không phải kêu ngươi bạch làm, ngươi không biết trong nhà thiếu một đống nợ sao. Triệu nhị ca cả giận mướn người đó là cũ xã hội diễn xuất cấp thân huynh để đương đứa ở ngươi cho rằng đó là chuyện tốt ta mặc kệ được không ta chỉ biết có thể kiếm tiền. triệu nhị tẩu nói tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền. ngươi cùng tiền qua đi đi. triệu nhị ca để cao thanh âm nói. triệu nhị tẩu vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn triệu nhị ca, ngươi đầu chiều đi. trả ta liền biết tiền, không có tiền nhưng không sống được, không có tiền muốn chướng người tới nhưng không làm. ngươi cho rằng ngươi là ai thần tiên a, không ăn không uống a. này cả gia đình người đâu cái nào không cần tiền a. Triệu nhị ca nói bất quá triệu nhị tàu quang ngã môn đi rồi. Triệu nhị tàu khí thẳng rộng chân, nàng như thế nào tìm như vậy cái nam nhân, so heo đều xuẩn. Triệu nhị ca khí ra tới, trời tối còn rất lãnh, vốn dĩ muốn đi cha mẹ kia, nhưng ngẫm lại còn có lão tứ một nhà, huống chi đêm nay cùng triệu nhị tàu cãi nhau liền bởi vì triệu tứ tàu, hơn nữa phía trước xây nhà, cha mẹ ngăn đón, cảm thấy khinh thường hắn, hiện tại đi có điểm mặt không đi mặt mũi, cuối cùng đổi tới đổi lui, chuyển tới triệu văn thao trong nhà. Triệu văn thao hống tiểu bạch dương, diệp sở sở chính hướng trên bàn đoan đồ ăn, vừa thấy triệu nhị ca vào viện rất là kinh ngạc, từ lão sân dọn ra tới, cũng chính là triệu tam ca hướng bên này chạy cần, triệu nhị ca cùng triệu thứ ca đều rất ít tới, đặc biệt là triệu nhị ca vẫn là phòng ở cái tốt thời điểm tới xem qua đâu. Nhị ca mau vào phòng, diệp sở sở ra khỏi phòng đem triệu nhị ca đón tiến vào. Diệp sở sở nhiệt tình cũng kêu triệu nhị ca cảm thấy trong lòng thoải mái chút lão lục ở nhà đi. Ở nhà, hống hài từ đâu, chúng ta còn không có ăn cơm, nhị ca ngươi ăn sao? Diệp sở sở nói hướng trong phòng kêu triệu văn thao. Triệu văn thao ôm tiểu bạch dương từ đông phòng ra tới nhìn đến triệu nhị ca cũng có chút ngoài ý muốn, nhị ca tới, mau vào phòng. Triệu nhị ca ư một tiếng, vào đông phòng, ngồi ở giường đất bên cạnh. Vừa rồi tiến phòng hắn liền cảm thấy một cổ noãn khí tâm nói lão lục này nhà ở so với hắn kia ấm áp nhiều a nhìn nhìn lại này tuyết trắng vách tường sáng sủa đèn điện như thế nào cảm thấy chính mình điểm kia không phải đèn điện đâu nhị ca ngươi không ăn cơm đi cùng nhau ăn chút đi diệp sở sở nhiều cầm một bộ chén đũa triệu nhị ca nhìn xem thức ăn trên bàn một mâm xào trứng gà một mâm đường giấm rau chân vịt còn giải chút đậu phộng còn có một đĩa rau cải ti thiết đến tinh tế giải lục lục hành thái cùng một mâm quấy dưa chuột hắn có điểm ngây người hai người nhà mình ăn cơm còn làm cho như là tới khách nhân giống nhau phong phú Này ở nhà bọn họ chính là chưa từng có, chỉ cần không khách nhân, sớm muộn gì dưa muối sởi, hoặc là hàm cải trắng, nhiều nhất giữa chưa hầm cái khoai tây cải trắng, hoặc là khoai tây dưa chua, chỉ có tới khách nhân mới giống dạng chỉnh hai cái đồ ăn, cho nên câu kia ta ăn liền nuốt xuống đi, đổi thành hành ta không ăn cơm từ trong nhà ra tới. Uống rượu sao, nhị ca, triệu văn thao hỏi ta này có rượu đâu, không uống ăn chút cơm là được, triệu nhị ca không thích uống rượu tiểu lượng cũng không phải thực hào. Triệu Văn Thao nhìn ra Triệu Nhị Ca có việc cảm thấy có việc thời điểm uống rượu cũng không tốt đã kêu Diệp Sở Sở thịnh cơm buổi tối Diệp Sở Sở cắn bạch diện mì sợi, nhiệt canh, hành thái rau thơm còn có thịt ti nhìn qua chính là sắc hương vị toàn Triệu Nhị Ca thấy có điểm muốn khóc đây mới là người quá nhật tử a Huynh để hai cái ai cũng không ăn cơm đều vùi đầu ăn trên đường Diệp Sở Sở cấp Triệu Nhị Ca lại thêm hai lần cơm này chén chính là bạch sứ chén lớn nói cách khác Triệu Nhị Ca suốt ăn tràn đầy tam đại chén mì. Thức ăn trên bàn càng là ăn bóng loáng sạch sẽ. Triệu Văn Thao ăn một chén, Diệp Sở sờ, sờ ăn nửa chén, hai người cũng chưa nghĩ đến Triệu Nhị Ca sẽ đến, không có làm nhiều như vậy. Cơm nước xong Diệp Sở Sở pha nước trà cho bọn hắn uống, chính mình ôm Tiểu Bạch Dương đi Tây Phòng. Tây Phòng không lạnh à? Triệu Nhị Ca hỏi, không lạnh đều thiêu giường đất đâu? Triệu Văn Thao nói, người này còn không có thiêu noãn khí đâu đi. Sao như vậy ấm áp? Triệu Nhị Ca uống nước trà hỏi. Còn không có, sợ sợ sợ nhà ở quá nhiệt hài từ cảm mạo cũng sợ thượng hỏa chờ hạ tuyết thời điểm thiêu. Nhị ca, ngươi có việc a Triệu văn thao truyền khai đề tài. Không gì sự, triệu nhị ca không nghĩ nói, mà là tiếp tục hỏi, ngươi này không thiêu noãn khí trong phòng sao như vậy ấm áp đâu. Này đông lương phong nhưng rất lớn a Ta xây nhà thời điểm vách tường cố ý thêm hậu, lại nhiều lao vài biến, kháng phong. Triệu văn thao thấy triệu nhị ca không nghĩ nói cũng liền không hỏi lại. Ta nói đi, một chút đều không lạnh, triệu nhị ca liền phòng ở đề tài hàn huyên lên, chương 226 cũng muốn quá ngày lành, triệu văn thao cùng này mấy cái ca ca cũng chưa gì lưu từ nhỏ đến lớn, đều cảm thấy các huynh đệ không phải một cái thế giới người. Triệu nhị ca thành thật bồn phận hàm hậu, như vậy người là truyền thống điển hình người tốt nhưng triệu văn thao vừa lúc tương phản tuy rằng không tính là người xấu đi, nhưng từ truyền thống ý nghĩa thượng giảng hắn tuyệt không phải người tốt hoặc là nói gian thương không sai biệt lắm. Triệu Tam ca khôn khéo tính kế, bàn tính nhỏ đánh thực lưu, có nhất định sinh ý đầu óc, nhưng Triệu Văn Thao cảm thấy quá không phóng khoáng, trướng mắt, đồng dạng Triệu Tam ca cũng trướng mắt hắn, cảm thấy hắn là cha mẹ quán gia tới bại gia tử, phá của không nói còn phải bọn họ này mấy cái ca ca giúp đỡ thu thập cục diện dối rắm nhưng không nghĩ tới hiện giờ cố tình huynh đệ hai người đi gần nhất. Triệu tứ ca dựa theo tương lai cách nói là có điểm phật hệ, nói dễ nghe một chút là thấy đồ thường nhạc nói khó nghe điểm chính là không tư tiến thủ, dù sao có thể bình thường sinh hoạt là được mặt khác không suy xét. Không phải không năng lực suy xét, triệu tứ ca rất nhiều sự xem thực thấu, nói chuyện cũng thẳng đánh yếu hại, triệu văn thao cảm thấy cái này tứ ca hẳn là chính là lười. Huynh đệ bốn cái tính cách từng người bất đồng. Nhật từ quá đến tự nhiên cũng từng người bất đồng, triệu nhị ca quá đến gát gao ba ba, triệu tam ca quá đến khấu khấu siêu siêu, triệu tứ ca quá đến qua loa đại khái, liền triệu văn thao quá thật sự giàu có ăn mặc ngủ nghỉ, đều kéo các huynh đệ một mảng lớn, tuy rằng này đối triệu văn thao tới nói rất có mặt mũi, nhưng hắn vẫn là hy vọng các huynh đệ đều có thể đem nhật từ quá lên, có cái phú thân thích tổng so bà con nghèo cường, chỉ là sinh hoạt muốn xem chính mình, chính mình không được người khác như thế nào kéo đều kéo không đi lên. Huynh đệ hai cái khô cần mà hàn huyên một hồi, rốt cuộc không phải một cái thế giới người cũng không nhiều ít cộng đồng đề tài. Triệu nhị ca thấy sắc trời chậm liền đi trở về, triệu văn thao tự mình đưa hắn tới rồi cổng lớn lại lần nữa hỏi, nhị ca, ngươi thật không có việc gì. Có việc ngươi liền nói, rốt cuộc chúng ta là thân huynh đệ. Triệu văn thao câu này thân huynh đệ nói triệu nhị ca trong lòng nóng lên, nắm thật chặt quần áo nói ra, lão tam tìm ta làm đậu hủ còn nói cho ta tiền. Đây là chuyện tốt a. Triệu Văn Thao sừng sốt cười nói, chuyện tốt, các huynh đệ đương đứa ở ngươi cũng cho rằng là chuyện tốt. Triệu nhị ca hỏi lại một câu, Triệu Văn Thao kinh ngạc còn có thể như vậy tưởng sao? Nhị ca, ngươi là cảm thấy thật mất mặt sao? Triệu Văn Thao nghĩ nghĩ nói ta nhưng thật ra cảm thấy, này cùng mặt mũi không gì quan hệ tam ca hắn làm đậu hù thật sự ăn rất ngon, cũng sẽ làm buôn bán, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc mùa đông ngươi cũng không gì sự cùng nhau hợp tác kiếm điểm không nhiều hảo sao? Không nói gạt người, cái này vẫn là ta cùng tam ca nói, người cùng tứ ca mùa đông đều không có việc gì, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng kiếm điểm. Triệu nhị ca vừa nghe vẫn là triệu văn thao đề nghị, hơn nữa nghe triệu văn thao ý thứ này vẫn là vì hắn hảo, nhưng hắn vì sao trong lòng thực hụt hẫng đâu. Mướn đứa ở làm việc đó là cũ xã hội sự, hiện giờ là tân xã hội, sao cũng như vậy đâu. Vẫn là thân huynh đệ triệu nhị ca lắc đầu cái này kêu gì đạo lý a Triệu văn thao đọc sách thiếu, nói không nên lời gì đạo lý lớn tới, nhưng này không làm khó được hắn, nhị ca, ngươi như vậy tưởng liền không đúng rồi, mặc kệ gì xã hội, người đều phải ăn cơm, chỉ cần ăn cơm liền phải kiếm tiền. Người cũng đi huyện thành xem qua, những cái đó tiệm cơm cửa hàng người phục vụ không đều là mướn sao. Tựa như ta nhận thức cái kia trung dụng, hắn khai hoành thánh cửa hàng, người phục vụ chính là đệ đệ muội muội cha mẹ có đôi khi cũng tới hỗ trợ, đều có tiền công. Thật vậy chăng? Triệu nhị ca đối triệu văn thao cử đến ví dụ có điểm nghi ngờ. Thật sự a, ngươi không tin ngươi lần sau đi huyện thành nhìn xem sẽ biết. Triệu văn thao lời nói thấm thiên nói, nhị ca, làm việc lấy tiền không mất mặt chính là cấp huynh đệ làm việc lấy tiền cũng không mất mặt. Vậy ngươi lúc trước sao không mướn chúng ta cho ngươi ôm củi đâu? Triệu nhị ca lập tức hỏi ngược lại, lúc ấy ta hỏi ngươi, ngươi còn nói, huynh đệ chi gian nói tiền không tốt. Triệu Văn thao ha hà cười nhị ca lúc trước là ta tưởng kém còn có chính là kia cùi có thể kiếm bao nhiêu tiền cùng tam ca cái này đậu hủ không giống nhau chân thật nguyên nhân là hắn không nghĩ cùng triệu tam ca cùng triệu nhị thầu triệu tứ thầu người như vậy cãi cọ hắn ngại phiền toái hoặc là đổi một loại cách nói hắn là thuê người khác có lựa chọn mà triệu nhị ca tính cách nhiều có phân thu vào là rất khó đây là tranh lệch triệu nhị ca cũng không nghĩ nhiều nói câu ta đã biết đi rồi nhị ca tới gì sự. Triệu Văn Thao trở về Diệp Sở Sở hỏi. Triệu Văn Thao vui vẻ, ngươi đoán. Đi ngươi ta nào đoán. Diệp Sở Sở chừng hắn một cái. Triệu Văn Thao nói một lần, Diệp Sở Sở cũng cảm thấy khó có thể lý giải. Nhị ca như thế nào sẽ như vậy tưởng. Diệp Sở Sở không biết nên dùng cái gì từ hình dung, này cũng quá quá. Quá ngốc, Triệu Văn Thao nói, hiện tại mọi người đều vội vàng kiếm tiền, hắn còn tưởng này đó ai. Nhị ca là người tốt chính là chuyển bất quá công tới. Diệp Sở Sở nói: Người tốt liền gặp cảnh khốn cùng a. Triệu Văn Thao cảm khái nói: Diệp Sở Sở chừng hắn một cái, ngươi lại nói bậy. Triệu Văn Thao hắc hắc cười, ôm quá nhi tử nâng lên cao nói: Nhi tử ta trưởng thành cũng không nên làm người tốt. Có ngươi như vậy giáo nhi tử sao? Diệp Sở Sở khí cười. Bên này triệu nhị ca chậm gì gì hướng ra đi, trong bụng ăn thực no, cũng không lạnh, cũng có tâm tình cân nhắc triệu văn thao nói, tuy rằng thẳng đến trong nhà cũng không cân nhắc thông, chính là lại làm ra quyết định cấp triệu tam ca làm đậu hù. Này đảo không phải triệu văn thao nói, lời nói lại dễ nghe lực có gì dùng, chân thật cảm thụ mới là quan trọng nhất, vừa rồi khi một bữa cơm thật thật sự sự mà kêu triệu nhị ca đã biết cái gì kêu ngày lành chính xác ra, biết vì sao muốn kiếm tiền. Nhìn xem triệu văn thao kia trụ ăn uống, lại hào lại chú ý, nghĩ lại chính mình, rách nát cái bàn, dưa muối sợi hàm cây trắng, bắp cháo kiều mì sợi tử ăn bụng cái kia không thoải mái, hắn cũng muốn ăn bạch diện, cũng muốn ăn thịt còn có cũng muốn ăn rau xanh. Triệu nhị ca liếm hạ miệng, còn cảm thấy chưa đã thèm, sau đó liền lại một lần hạ quyết tâm, làm đậu hù. Vào ra môn, triệu nhị tàu đang từ trong phòng ra tới, trong tay sách theo một cái mộc căn tử, ăn mặc quần áo chát khăn trùm đầu, vừa thấy đến triệu nhị ca hung hăng đem mộc căn tử ném tới một bên, xoay người về phòng. Triệu nhị tẩu đây là thấy nam nhân thời gian dài như vậy đều không trở lại, sợ có việc lúc này mới toàn bộ võ trang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, đừng nhìn đến người đã trở lại, lúc trước kia cổ khí lại tới nữa. Nên đừng trở về a triệu nhị tẩu trong miệng nói thầm một câu thoát y thượng giường đất. Triệu nhị ca vào nhà thấy bọn nhỏ đều nằm xuống, cũng cởi quần áo ngủ. Trong nồi có cơm, triệu nhị tàu tức giận địa đảo. Ta ở lão lục kia ăn. Triệu nhị ca nói, triệu nhị tàu ngẩn người, sao đi triệu văn thao kia ăn cơm, muốn hỏi lại nhịn xuống. Người mình kể đi theo lão tam nói, ta đáp ứng cho hắn làm đậu hủ, muốn bao nhiêu tiền ngươi ngẫm lại. Triệu nhị ca nói xong trực tiếp kéo đèn. Trong bóng đêm triệu nhị tàu trầm mặc sẽ hỏi, ngươi sao lại làm. Triệu nhị ca đem đêm nay ở triệu văn thao trong nhà ăn gì nói một lần, chúng ta cũng muốn quá như vậy nhật từ. Đây là hắn đáp ứng nguyên nhân. chương 227 tương xem, ngày hôm sau, khúc lão nhị sớm mà đi vào triệu văn thao nơi này, hắn đã mặc chỉnh tề thu thập sạch sẽ lưu loát còn khó được chính là tân y phục. Người không nói người không muốn đi tương đối tượng sao, này sao xuyên tốt như vậy. Triệu văn thao trêu chọc nói. Khúc lão nhị có điểm biệt nữ nói, đây là năm trước ăn tết tân y phục là ta nương kêu ta xuyên. Người liền biết hướng ngươi nương trên người đầy, ta còn không biết ngươi, vừa nói tương đối tượng tiểu tử ngươi trong lòng đã sớm nhạt nở hoa rồi. Triệu văn thao treo gẹo nói, khúc lão nhị mặt đỏ, liên tiếp nói nào có nào có, vẫn là diệp sở sở xem bất quá mắt nói triệu văn thao vài câu, lúc này mới từ bỏ. Hôm nay là quê nhà chợ, người trong thôn không phải vội vàng tiểu mã xe lừa chính là đi đường đi họp chợ, có bao lớn bao nhỏ cầm muốn bán đồ vật cũng có chát xuống tay nha tử đi xem náo nhiệt, đương nhiên mua đồ vật cũng có, chỉ là càng có rất nhiều xem náo nhiệt. Chợ chính là ở nông thôn Party. Triệu văn thao lôi kéo khúc lão nhị mạnh đại cùng tôi đại bọn họ, còn có triệu mẫu triệu phụ hai vợ chồng già, nếu không phải triệu tam ca đậu hù làm chuyện xấu, cũng sẽ cọ xe, diệp sờ sờ sợ hài từ đông lạnh cảm mạo, liền không đi, triệu nhị ca cùng triệu nhị tàu vội vàng cấp triệu tam ca phao cây đậu, không có thời gian, đồng dạng triệu tứ ca cùng triệu tứ tàu cũng là. Có thể kiếm tiền sự triệu thứ tàu lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu, lúc ấy triệu tam ca tới tìm bọn họ chính là trước tiên liền đáp ứng rồi, hiện giờ đúng là thi thố tài năng thời điểm, làm sao có thời giờ họp chợ A. Triệu văn thao lái xe tới rồi chợ đem người buông chạy tới Thái Bình Trang. Triệu mẫu tới sự theo triệu phụ cách nói chính là chuyện tốt ý tứ là thích xem náo nhiệt bởi vì triệu mẫu là mang theo khúc lão nhị xem mắt. Triệu mẫu không để ý tới hắn, cùng khúc lão nhị nói ta và ngươi nương là làm tỉ muội ngươi nương không có thời gian tới ta cho ngươi chấn cửa ải, không được ta cho ngươi giới thiệu một cái. Khúc lão nhị hàm hồ mà ư một tiếng, không nói chuyện hiện tại hắn thực khẩn trương. Triệu mẫu nhìn buồn cười, dựa theo triệu tứ tẩu nương ước định đi vào một cái cắt đầu lều trước. Lúc này chợ đều là lộ thiên, cũng không ai quản lý, có đến lúc dài quá lên trường kỳ chiếm cái mặt cái cái nhà kho nhỏ có rất nhiều địa đầu xà tương đối bá đạo vòng ra cái địa phương kéo lên mấy khối giấy dầu bầy quán tuy rằng hỗn loạn nhưng dân phong thuần pháp cũng không có nháo ra không tốt sự tình tới triệu mẫu mang theo khúc lão nhị đi vào cắt đầu lều trải qua một cái thịt heo sạp không nghĩ tới quán chủ lại là thái tứ hổ nha đại nương ngươi tới họp chợ a thái tứ hổ nhiệt tình mà chào hỏi triệu mẫu cũng thực kinh hỉ đúng vậy ta tới họp chợ ngươi này cũng làm thượng mua bán thái tứ hồ cười nói ta cùng văn thao giống nhau ra tới chính mình làm hiện tại chẳng những bán thịt heo còn thu heo bán từ nhìn đến triệu văn thao cá nhân mua bán làm hô mưa gọi gió thái tứ hồ đã sớm thường chính mình làm chỉ là luyến tiếp đơn vị tốt xấu cũng là chính thức công tác bất quá bởi vì hắn lén mua thịt sự bị phát hiện lãnh đạo hung hăng phê một đốn cuột tính tình vừa lên tới lão tử không làm cứ như vậy ra tới làm một mình Bắt đầu cũng có chút bất an, nhưng hiện tại khá hơn nhiều, rốt cuộc có lão khách hàng, vô luận mua vẫn là bán hắn đều có con đường, thực mau thu vào liền ổn định, càng quan trọng là tự do tâm tình hào. Kia cũng thật hào ta phát hiện hiện tại chính mình làm người nhưng nhiều. Triệu mẫu nói, đúng vậy, quốc gia cổ vũ mọi người chính mình làm, nói đây là đầy đủ phát huy cá nhân người chủ tinh thần. Thái tứ hổ ha ha nở nụ cười, văn thao đâu. Không có tới họp chợ A, hắn đi Thái Bình Trang. Từ người kia tiến thịt đều ở trong huyện bán. Triệu Mẫu nói, Thái Tứ Hồ cảm khái nói, Văn Thao là cái người tài ba, lúc này mới bao lâu thời gian, phát triển khách hàng so với ta đều nhiều. Khác hắn cũng làm không được. Triệu Mẫu nghe được khen chính mình như từ trong lòng vui dạo rực ngoài miệng vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Hàn Huyên vài câu Triệu Văn Thao có người tới mua thịt Triệu Mẫu lúc này mới rời đi Thái Tứ Hồ quầy hàng cùng khúc lão nhị ngồi ở cắt đầu lều biên ghế nhỏ thưởng Ngồi xuống không bao lâu. Khúc lão nhị liền lên bắt đầu qua lại đi tới. Người đây là sao? Triệu mẫu hỏi. Không sao. Khúc lão nhị hít hít cái mũi. Triệu mẫu thấy hắn sốc thân thể. Minh bạch đây là lãnh nha. Người không có mặc mỏng áo bông à. Triệu mẫu đánh giá một chút hắn ăn mặc mới phát hiện có điểm đơn bạc. Hiện tại lúc này xuyên hậu áo bông có điểm sớm. Nhưng mỏng áo bông vẫn là muốn xuyên. Người nhà quê nhưng không có gì lông dê sam. Áo khoác áo lông vũ toàn dựa áo bông kháng lạnh. Ta xuyên mau quần áo lông, tì của ta dệt. Khúc lão nhị run run nói. Ở trên xe thời điểm thật nhiều người tế ở bên nhau, không cảm thấy lãnh hiện tại không như vậy nhiều người tế chứ. Hơn nữa vị trí này cũng không tốt tiểu gió bắc một thổi, hảo ra hòa, một cái lạnh thấu tim. Áo lông mau quần, triệu mẫu vẻ mặt ghét bỏ nói, sợi acrylic tuyến dệt có thể kháng phong. Liền hù người ngoạn ý, người đứa nhỏ này thật đúng là... Cắt đầu quán chủ nghe xong bọn họ đối thoại, cười nói, mảnh sau có bếp lò, ngươi đi vào nướng nướng đi, đừng đông lạnh bị cảm, đợi lát nữa thái dương lên liền ấm áp. Cắt đầu yêu cầu cho nhân ra gội đầu, lúc này cũng không thể dùng nước lạnh, liền lâm thời đáp cái bếp lò thiêu nước ấm dùng. Khúc lão nhị chạy nhanh nói lời cảm tạ, đi mặt sau sưởi ấm. Hiện tại này người trẻ tuổi A chính là ái tiếu, này trời lạnh có thể xuyên áo lông kia còn không đông chết cá nhân. Triệu mấu cùng quán chủ phun tào Quán chủ cười nói, người trẻ tuổi đều ái tiếu, người cũng đừng quá lo lắng, người trẻ tuổi hỏa lực trắng, đông lạnh không xấu. Đúng vậy, đầu giống ta này tay già chân yếu, xuyên hậu quần bông đều ngại lãnh. Triệu mẫu cảm khái, năm mươi tới tuổi quán chủ cũng bắt đầu nói lên nhớ năm đó. Có người nói chuyện phiếm thời gian quá thật sự mau không bao lâu triệu thứ tàu nương tới phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ cô nương hoặc là nói thiếu nữ chung đẳng cách có điểm gầy cùng triệu thứ tàu nương khen đến suất nhập nhưng rất đại cái gì đại cách thể trạng hảo gì hoàn toàn không dính biên dù sao triệu mẫu nhưng không nhìn chúng nhưng mặt ngoài vẫn là đón đi lên các ngươi tới lạnh hay không a triệu thứ tàu nương cười nói còn hành chúng ta là đi tới tới không cảm giác sao lạnh tiểu hồng a đây là ngươi triệu đại nương triệu đại nương Kia cô nương thấp giọng nói câu, lại nhanh chóng nhìn hạ triệu mẫu phía sau, chưa thấy được người. Triệu mẫu minh bạch tiến vào ngồi sẽ đi các ngươi tính toán mua điểm A. Nói hướng lều làm còn không quên cao giọng kêu khúc lão nhị ra tới. Chờ khúc lão nhị ở bên trong lên tiếng tiểu hồng chạy nhanh xoay người đi bên cạnh một cái bán tạp hóa quầy hàng làm bộ thoạt nhìn. Nhà trai nói muốn đánh ngược sáng tự nhiên không thể đối mặt. Khúc lão nhị cũng minh bạch chạy nhanh ra tới, thấy được triệu tứ tàu nương, cũng quét mắt xung quanh, không xác định hẳn là xem ai. Triệu mẫu đi tới nhanh chóng mà nói câu, bên trái sạp xuyên hòa áo cái kia, hắc quần hắc giày. Triệu tứ tàu nương vui tươi hớn hở nói, tóc lớn lên cái kia nha. Nhiều như vậy đặc thù nhắc nhở, khúc lão nhị lại tìm không ra tới liền ngốc tử cho nên liếc mắt một cái liền thấy được tiểu hồng, đáng tiếc có điểm thất vọng. Nếu là phía trước chưa thấy qua một cái khác cái này miễn cưỡng nhưng thật ra có thể, nhưng gặp qua một cái có đối lập liền không giống nhau. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 228 không thấy thưởng, đánh ngược sáng chính là xem một cái, không nói lời nào, làm bộ không quen biết, sau đó xong việc. Triệu tứ tàu nương lôi kéo triệu mẫu nhiệt tình mà nói cả buổi triệu mẫu ứng phó rất là không kiên nhẫn, cuối cùng là khách sáo xong rồi, nhìn đến bổn thôn có người đánh xe trở về chạy nhanh cùng triệu tứ tàu nương chia tay. Triệu mẫu không mua đồ vật nhưng thật ra Thái Tứ Hổ đưa cho nàng nửa cân thịt heo, nói gì cũng không cần tiền, Triệu mẫu không có biện pháp đành phải nhận lấy, nghĩ đến trở về cùng Triệu Văn Thao nói hạ này dù sao cũng là Triệu Văn Thao nhân tình. Khúc lão nhị rất là hâm mộ, hắn cũng biết đây là Triệu Văn Thao nguyên nhân, Thái Tứ Hổ mới cho Triệu mẫu thịt heo, không cấm nghĩ đến gì thời điểm hắn cũng có thể giống Triệu Văn Thao như vậy. Nghĩ lại trong thôn một ít người trẻ tuổi, hỗn giống như đều so với chính mình hào, lại có chút mất mát. Triệu phụ tới là bán cây trồi, chính mình ở nhà chói, rắn chắc dùng bền, giá cả cũng không quý, không bao lâu đã bị mua đi rồi, hắn vừa lúc dùng cái này tiền mua điểm muối cùng hoa tiêu mặt. Nhìn triệu mẫu không tay, triệu phụ biểu môi, lớn như vậy người một chút chính sự đều không có. Này liền trở về a này tập còn không có tán đâu a Vương lão tam tức phụ nhìn đến triệu mẫu chào hỏi nói. Triệu mẫu nói, đồ vật đều chết quý, nhìn xem là được thiên không còn sớm, đi trở về nhà ngươi văn thao như vậy có thể kiếm tiền, ngươi này đương nương mua nhiều quý mua không nổi a? vương lão tam tức phụ hi hi ha ha địa đảo kiếm gì tiền a thiếu một đống nợ triệu mẫu chạy nhanh nói ngươi này lão thay thái nhưng đừng gạt ai không biết ngươi nhi tử triệu văn thao có tiền a vương lão tam tức phụ giọng cao nói phụ cận người đều xem nàng Triệu mẫu phản cảm thực thúc dục đánh xe lão nhân chạy nhanh đi, đánh xe lão nhân cười ha hà mà vung roi con lừa con bốn chân khẩn truyền vài bước lại chậm lại. vương lão tam cái này tức phụ liền dài qua cái phá miệng cả ngày liền biết hồ liệt liệt. Triệu mẫu sinh khí địa đảo triệu phụ nói vậy ngươi còn tiếp lời, một cái thôn cùng ngươi nói chuyện ngươi còn có thể không nói. Triệu mẫu lại lần nữa oán giận nói. Địa phương đại, chợ người phân cũng thực tán, đông một đống tây một đống, hàng hóa so với hiện tại tự nhiên là so không được nhưng ở thời điểm này cũng coi như là phong phú ăn dùng xuyên, cái gì cần có đều có, vô luận mua bán, mọi người đều là vẻ mặt ánh mặt trời, tinh thần mười phần. Thời đại này là tinh thần phấn chấn bồng bột thời đại, tỏa sáng chưa bao giờ có sinh cơ, vô luận ai thấy đều không hẹn mà cùng đã chịu cảm nhiễm. Hiện tại đại khái là buổi sáng 10 điểm tới chung, có đổi xong tập không gì sự cũng bắt đầu trở về đi rồi, triệu mẫu cùng bọn họ cùng nhau, lôi kéo việc nhà trò chuyện chợ đồ vật nói nói cười cười mà trở về thôn. Triệu mẫu đi triệu văn thao ra, như từ không ở nhà còn có tức phụ nàng đến nói nói thịt sự triệu phụ một người đi trở về. Khúc lão nhị cọ sát đi theo, ngươi gì sự, triệu mẫu hỏi, khúc lão nhị không hé răng. Triệu mẫu bất đắc dĩ, người đứa nhỏ này, có gì lời nói liền nói a là không thấy thượng vẫn là coi trọng. Khúc lão nhị do dự hạ, sau đó kiên quyết mà lắc đầu, không được. Sau đó xoay người liền đi, gì, không được, không thấy thượng. Triệu mẫu xem hắn đi gấp khí thẳng rậm chân, này lão khúc hài từ sao như vậy đâu, nhiều lời một câu có thể chết a đi vào triệu văn thao ra triệu văn thao còn không có trở về trong nhà chỉ có diệp sở sở một người hống hải tử chọn đậu nành tính toán sinh điểm đậu giá ăn thấy triệu mẫu tiến vào trong tay sách theo cái dây thừng dây thừng buộc lại khối thịt nương mau thượng giường đất ngươi đây là diệp sở sở vội hô triệu mẫu tìm cái bồn đem thịt bỏ vào đi lúc này mới thượng giường đất nói thái thứ hồ cấp thịt sự diệp sở sở cười nói nương cho ngươi ngươi liền lấy về đi thôi chúng ta không thiếu thịt biết các người không thiếu thịt nhưng này không phải xem ở văn thao mặt mũi thượng nhân ra mới cho sao triệu mẫu nói diệp sở sở minh bạch bà bà ý tứ chờ văn thao trở về ta nói với hắn một tiếng nương nhìn chúng sao nào đó thời điểm diệp sở sở cũng có chút bát quái triệu mẫu cười lắc đầu đem lúc trước khúc lão nhị thái độ nói diệp sở sở kinh ngạc thực không phải nói bọn họ gặp qua sao là nhà gái gặp qua hắn hắn chưa thấy qua nhà gái Triệu mẫu giải thích nói ta xem kia cô nương có điểm đơn bạc người tứ tàu nương còn nói cái gì thì trạng thật lớn cái căn bản là không phải như vậy hồi sự. Diệp sở sở nghe khúc lão nhị không nhìn chúng triệu tứ tàu nương giới thiệu kia hà tùng chi kia đầu có phải hay không an bài một chút a Triệu mẫu nói người cùng hà tùng chi nói một tiếng kêu cô nương tìm cái lấy cơ tới một chuyến ta cũng đánh cái ngược sáng nhìn xem khúc lão nhị ý gì. Hà Tùng Chi nói, bọn họ là đã gặp mặt còn nói lời nói, nhưng khúc lão nhị không thừa nhận cũng không biết ai nói chính là thật sự. Diệp sờ sờ cảm thấy Hà Tùng Chi sẽ không theo chính mình nói như vậy dối kia hẳn là kia cô nương nói dối. Triệu mẫu nói, đến lúc đó xem khúc lão nhị có đồng ý hay không sẽ biết. Tới Tiểu Bạch Dương, nãi nãi ôm một cái. Triệu mẫu đối với Tiểu Bạch Dương vỗ vỗ bàn tay, muốn ôm hắn. Tiểu Bạch Dương khanh khách mà nở nụ cười, cười thực hoan ai ra đứa nhỏ này cười đẹp cỡ nào? triệu mẫu hiếm lạ không được, đi tìm nãi nãi đi. diệp sở sở đem tiểu bạch dương đưa qua đi. tiểu bạch dương liền giang hai tay cánh tay đầu hướng về phía triệu mẫu này đem triệu mẫu nhạc bế lên tới nâng lên cao tiểu bạch dương lại lần nữa đặng cẳng chân cười rộ lên. đứa nhỏ này béo a. triệu mẫu ước lượng một chút nói. diệp sở sở cười nói ăn no liền ngủ ngủ no rồi liền ăn, sao có thể không mập đâu? Triệu mẫu cười nói, có thể ăn có thể ngủ ngon à. Có phải hay không tiểu bạch dương? Tiểu bạch dương đối với triệu mẫu phun ra nhất xuyến xuyến phao phao. Nương, ngươi tại đây ăn cơm đi ta đây liền làm đi. Diệp sở sở nói, ta không ở này ăn, trong nhà còn có cha ngươi đâu. Triệu mẫu nói, đầu sẽ tiểu bạch dương cho diệp sở sở, đứng dậy phải đi. Diệp sở sở muốn nói lại thôi, nương, khắc cấp khúc lão nhị giới thiệu đối tượng ta tứ tẩu đã biết sẽ không trách ta đi. Triệu mẫu cắt thanh, nàng quái gì, lại không phải chúng ta chơi xấu, là khúc lão nhị chính mình không muốn. Nàng giới thiệu người không thấy trông còn không được nhân ra lại tìm. Nào có như vậy đạo lý, ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng nếu là dám dùng chuyện này tìm ngươi ta mắng bất từ nàng. Diệp sở sở biết bà bà hướng về chính mình, vội nói, nương, đây là ta lo lắng. Vậy ngươi cũng đừng lo lắng, không có việc gì, ta đi trở về, triệu mẫu nói xong đi rồi. Diệp sờ sờ tiễn đi bà bà cảm thấy bà bà nói cũng đúng khúc lão nhị không thấy trung triệu tứ tẩu giới thiệu người không thể như vậy đánh quang côn một cái không tìm a nghĩ cấp tiểu bạch dương bao hảo kêu ra con khỉ nhỏ xem trọng ra đi nói cho Hà Tùng Chi Hà Tùng Chi vừa nghe khúc lão nhị không nhìn chúng kia đầu kia khá tốt a chính mình cũng có thể cùng bạn tốt nói một ngụm đáp ứng chờ thêm hai ngày nàng liền cấp bạn tốt mang tin kêu nàng mang theo nàng muội muội tới trước tương nhìn lại nói triệu mẫu trở về liền cùng triệu tứ tẩu nói. Khúc lão nhị không nhìn chúng này nhưng kêu triệu thứ Tàu thực ngoài ý muốn giống nhau nhà gái nguyện ý không sai biệt lắm liền thành rốt cuộc nhà trai tìm tức phụ có thể so nhà gái tìm nhà chồng khó được nhiều triệu mẫu trở về liền cùng triệu thứ Tàu nói khúc lão nhị không nhìn chúng này nhưng kêu triệu thứ Tàu thực ngoài ý muốn giống nhau nhà gái nguyện ý không sai biệt lắm liền thành rốt cuộc nhà trai tìm tức phụ có thể so nhà gái tìm nhà chồng khó được nhiều chương 229 làm kịp thời bất quá triệu tứ tàu cũng không thâm tưởng cảm thấy không thành cũng là chuyện tốt tỉnh nàng lão nương tìm lấy cơ tới diệp sở sở cùng hạ tùng chi nói xong buổi tối cùng triệu văn thao nói hạ triệu văn thao lập tức nói này tính gì sự khúc lão nhị không thích nàng còn tưởng ấn khúc lão nhị thích nào có như vậy diệp sở sở chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái cùng ngươi thật là nói không rõ tức phụ ta biết ngươi ý tứ Triệu văn thao vội nói, kỳ thật ngươi thật không cần lo lắng, này kết thân chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, dư hái xanh không ngọt à. Diệp Sở Sở bị chọc cười, làm khó nam nhân liền lời này đều nói ra. Được rồi, ta đã biết chúng ta ăn cơm đi. Diệp Sở Sở đem tiểu bạch dương nhét vào trong lòng ngực hắn, đi đoan đồ ăn. Còn khỉ nhỏ đi theo cũng quải kéo quải kéo mà lấy chiếc đũa, đồ ăn là không thể kêu nó quả nhiên, thực dễ dàng giải, chiếc đũa còn hành, chỉ là muốn tẩy vài biến nó tiểu hầu trào Một nhà ba người cộng thêm một cái hầu, ăn xong rồi cơm, Diệp Sở Sở thấy Tiểu Bạch Dương mệt nhọc hống ngủ, lấy ra cấp nam nhân không có làm xong quần bông, bắt đầu khâu vá lên. "Tức phụ, ban ngày làm đi, buổi tối mệt muốn chết rồi đôi mắt." Triệu Văn Thao nói, "Đây là đèn điện, lại không phải dầu hỏa đèn, mệt không xấu. Cũng không nhiều ít kém cái eo, liền làm xong, ngươi xe thể thao quá lạnh chạy nhanh cho ngươi làm thượng ngươi hảo xuyên, tỉnh đem chân đông lạnh hỏng rồi." Diệp Sở Sở nói. Nàng ở trong nhà, lạnh thượng giường đất triệu văn thao không được từ sớm đến ngoại đều là ở bên ngoài chạy, nhưng không trên giường đất còn lái xe kia phong nhưng rất lớn, hiện tại quát đến tất cả đều là tây bắc phong, lộng không hảo là có thể thổi thành phong trào ướt chân, nàng nương nói, phong thấp chân già rồi nhưng chịu tội, nàng không nghĩ kêu nam nhân chịu tội cho nên cái thứ nhất trước cấp nam nhân làm quần bông bên trong là năm chiếc dùng cũ bố bông bên người dùng một tầng tân ngoại tầng dùng cũ nghe nói cũ bông kháng phong đầu gối mắt cá chân eo địa phương khâu vá ra dê đây cũng là vì kháng phong tức phụ ngươi thật tốt triệu văn thao lại đây ôm tức phụ hôn khẩu diệp sở sở hờn dỗi mà nhìn hắn một cái nói bao nhiêu lần cũng chưa một chút tân ý triệu văn thao lập tức nói tức phụ có thể cưới được ngươi ta tu tám đời phúc khí mới tám đời diệp sở sở bất mãn mười tám đời Diệp Sở Sở nở nụ cười, người lời này kêu ta nhớ tới Vương lão tam tức phụ chửi đồng, mắng người ta 18 bối tổ tông. Tức phụ, ngươi sao có thể đem ta cùng cái kia bà nương so? Ta nói chính là thật sự, ta ở bên ngoài chạy lâu như vậy, tiếp xúc người, có tức phụ không tức phụ, bọn họ nhưng đều không có ta xuyên lưu loát, cũng không ta ăn ngon. Triệu Văn Thao cảm khái nói, Diệp Sở Sở xe chỉ luồn kim bận rộn, lại cũng không ảnh hưởng nói chuyện, không điều kiện chú ý a, hiện tại nghèo vẫn là rất nhiều. Tức phụ ta cùng ngươi nói, thật đúng là không phải nghèo sự, liền lấy quần áo nói đi, hỏng rồi bổ bổ A ta cũng không tin, trong nhà liền cái phá bố đều không có. ý có thể tẩy đi ở nông thôn Thủy nhưng không thiếu. Không ăn được dưa muối phóng điểm du tổng hành đi. Liền như vậy cầm dưa muối ngật đáp gặm ăn ngạnh bang bang bột ngô bánh ngô, này cũng không phải là nghèo sự. Triệu Văn Thao lắc đầu nói, Diệp sở sờ, sờ cười nói có lẽ nhân ra không du đâu. Đem nhật từ quá liền du đều không có cũng là người tài ba. Triệu văn thao một bộ không lời nào để nói bộ dáng. Diệp Sở Sở nhìn nam nhân khuôn mặt nhẹ giọng nói, người cùng người là không giống nhau, người cảm thấy con du có thịt nhật từ thực dễ dàng quá ra tới, người khác khả năng liền rất khó khăn, hiện tại vẫn là nghèo nhiều. Người ở bên ngoài không cần xem thường những người này, như vậy không tốt. Triệu văn thao sừng sốt cười, hôn hôn tức phụ ta mới không như vậy ngốc đâu. Người khác nhật từ quá đến gì dạng quản ta gì sự ta liền đem chính mình nhật từ quá hảo là được. Diệp sờ sờ gật gật đầu, là người ở bên ngoài cẩn thận một chút, đặc biệt nói chuyện, đừng đắc tội người, vậy không đáng giá. Triệu văn thao gật gật đầu, hảo tức phụ ta thời khắc ghi nhớ ngươi nói. Đừng bần, mau đi ngủ, ngày mai ngươi không còn dậy sớm sao. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, tức phụ ngươi bồi ta ngủ, bằng không ta ngủ không được. Triệu văn thao làm nũng địa đảo. Diệp Sở Sở giờ khóc giờ cười, ngươi được rồi a, đừng ở chỗ này bẩn, mau đi ngủ đi, ta còn có mấy châm liền phùng xong rồi, ngày mai ngươi hảo xuyên. Triệu Văn thao lại quấn lấy tức phụ hôn sẽ, lúc này mới đi ngủ. Diệp Sở Sở chuyên tâm khâu vá quần bông, thực mau phùng hảo, đem nam nhân ngoại quần trồng lên, vừa lúc Nhìn xem chung, mới 9 giờ tới chung, Diệp sờ sờ lại từ trong ngăn tù tìm ra một cái áo choàng đây là trước hai ngày làm chỉ còn lại có đinh nút thắt, sau lại nàng phát hiện dùng khóa kéo so dùng nút thắt càng tốt liền không đinh nút thắt. Hôm nay nam nhân đem khóa kéo mua đã trở lại còn có điểm thời gian, vừa lúc phùng thượng ngày mai liền có thể xuyên. Cái này áo choàng phía sau lưng cũng là dùng khối da dê, phía sau lưng giữ ấm rất quan trọng. Diệp Sở Sở vội xong cũng 10 điểm, Diệp Hảo đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi, giặt sạch tay trở về nằm xuống, tính toán qua 2 ngày đem nam nhân hậu áo bông chế tạo gấp gáp ra tới liền không có việc gì. Đến nỗi bảo bảo tiểu Bạch Dương, hậu mặt quần áo bông Diệp mẫu trước khi đi làm một bộ quá 2 ngày vừa lúc mặc vào, nàng xuyên năm trước là được, đều thực tân đâu ngày thứ hai triệu văn thao sớm lên mặc quần áo thời điểm vừa thấy hậu quần bông tức phụ phùng hảo không nói còn cho hắn phùng một cái hậu áo choàng trong lòng nóng hầm hập quay đầu lại nhìn xem tức phụ đang ngủ ngon lành tiểu tâm mà mặc tốt hạ giường đất ra cửa không nghĩ tới đẩy môn liền nhìn đến mãn thế giới màu trắng nguyên lai like tối hôm qua trên dưới tuyết tức phụ này quần áo làm thật là kịp thời a phải biết rằng hạ tuyết không lạnh hạ tuyết lúc sau mới là nhất lãnh triệu văn thao ăn mặc hậu quần bông hậu áo choàng chút nào không cảm giác lạnh còn ấm áp không được. Diệp Sở sờ, sờ lên Triệu Văn Thào đã lái xe đi rồi, nàng nhìn xem bên ngoài tuyết tuy rằng không lớn, nhưng lúc này hạ tuyết thiên sẽ thực lạnh, giống hiện tại nàng liền cảm giác so mỗi ngày đều lạnh. Thiêu noãn khí, Diệp sờ sờ quyết định, than đá cùng củi đều ở phía sau phòng đôi, Triệu Văn Thào đã sớm chuẩn bị tốt củi phân hai loại, một cái là củi đóm, bắp ra cùng bắp suột, một cái khác chính là tiểu đầu gỗ khối cùng trà cây nhỏ, trước đem bắp ra bỏ vào bếp lò, dẫn châm, lại phóng bắp suột, sau đó là trà cây nhỏ, tiểu đầu gỗ khối, chờ hỏa lớn Đánh hảo lửa có sẵn, phóng than đá, than đá khối đừng quá đại, rơi dụng có thể thông khí, chờ than đá thiêu thì tốt rồi, lửa có sẵn đủ, than đá đại khối cũng không có việc gì. Này niên đại, ở nông thôn cơ hồ không ai thiêu than đá, diệp ra cũng không có, bất quá có thiêu nhà bếp kinh nghiệm, diệp sở sở không phí nhiều ít sức lực liền đem bếp lò phát lên tới. Theo lò hỏa tràn đầy, noãn khí bắt đầu có độ ấm toàn bộ nhà ở cũng ấm áp lên. Thứ này thật đúng là hảo, Diệp sở sở nghĩ, không trách người thành phố đều dùng noãn khí. Bếp lò không cần tổng nhìn, cách một hồi thêm hạ than đá là được. Diệp sở sở nhìn xem hài từ còn ngủ tiếp, liền nắm chặt thời gian nấu cơm, cơm sáng làm điểm bớt việc, hành thái bạo nổi, thêm thủy, khai thả một phen mì sợi, đánh cái trứng trắng bao, đồ ăn chính là rau cải ti, còn có ướp hàm cải trắng, hoàn mỹ. chương 230 thân từ quan hệ còn khi nhỏ sớm mà cầm chiếc đũa chờ thượng tiểu bạch dương cũng tỉnh e e a a mà kêu diệp sở sở theo thường lệ cấp tiểu bạch dương si tiểu từ già ở cữ sau diệp sở sở liền bắt đầu thử tìm tiểu bạch dương đại tiểu tiện quy luật ý đồ si tiểu mà không phải lộng ở tả thượng bắt đầu không có gì hiệu quả thẳng đến gần nhất tiểu bạch dương tựa hồ lĩnh hội tới rồi mẫu thần ý thứ tưởng nước tiểu liền sẽ e e a a tưởng kéo liền sẽ làm ra dùng sức bộ dáng tuy rằng cũng có đôi khi không chuẩn xác nhưng diệp sở sở đã thực vừa lòng Trừ bỏ tiểu bạch dương phát tín hiệu ngoại, Diệp sở sở đều sẽ ở buổi sáng lên phía trước cùng buổi tối ngủ phía trước đem một lần, còn có chính là ăn nãy sau hơn 10 phút đem một lần, cứ như vậy có đôi khi một ngày ta đều là làm, này nhưng đem Diệp sở sở nhạc hỏng rồi. Nàng là cái ái sạch sẽ, không kết hôn thời điểm xem có hai từ trong nhà lại dơ lại xuống đương nương cũng là đầu bù tóc rối nàng nhưng không hy vọng chính mình cũng như vậy, cho nên chính mình có a liền thử đi thay đổi còn đừng nói thật sự làm được tiểu bạch dương giải thật lớn một bát nước tiểu diệp sở sở khích lệ nhi tử giỏi quá mụ mụ hảo ái ngươi tiểu bạch dương vỗ tay cười diệp sở sở một bên cùng nhi tử nói chuyện một bên cho hắn ăn mặc quần áo Hạ tuyết lạp thiên lãnh lạp chúng ta thiêu noãn khí lạp tiểu bạch dương lạnh hay không a diệp sở sở tay chân lanh lẹ thực mau liền cấp nhi tử mặc xong quần áo tiếp theo chính là rửa mặt rửa tay rửa mặt dùng sữa tẩy rửa tay dùng nước ấm còn đem cổ giặt sạch một lần như vậy rửa sạch mỗi ngày đều tiến hành buổi tối còn bao gồm chân cùng mông nếu không phải mùa đông lạnh Diệp sở sở đều sẽ cho hắn tắm rửa thiên không được tắm rửa sẽ cảm mạo liền bỏ bớt nhưng sẽ lau mình đây cũng là vì cái gì mỗi người thấy Tiểu Bạch Dương đều cảm thấy đứa nhỏ này thật sạch sẽ Tiểu Bạch Dương cũng thói quen không khóc không nháo vui tươi hớn hở phối hợp mẫu thân tẩy xong rồi Diệp sở sở chính mình giặt sạch tay lúc này mới thịnh cơm ăn con khỉ nhỏ cùng nàng cùng nhau ăn mì sợi tiểu bạch dương nhìn mẫu thân con khỉ nhỏ ăn như vậy hương cũng a a mà kêu rủi tay nhỏ muốn ăn diệp sở sở vội nói ngươi còn nhỏ không thể ăn chờ trưởng thành lại ăn a tiểu bạch dương cũng không khóc i i a a mà nói gì Diệp sờ sờ từ mẫu thân nơi đó nghe nói, cùng Hải tử nói nhiều lời nói, Hải tử cũng có thể sớm nói chuyện cho nên có ý thức địa chủ động cùng hài tử nói chuyện, này vô hình chung cũng tăng thêm thân tử hỗ động, nàng có thể cảm giác được so với nam nhân, hài tử cùng nàng thân thiết hơn. Ăn cơm chiều tiểu bạch dương đặt ở xe nôi, diệp sờ sờ rửa chén tẩy nồi, dọn dẹp mặt đất thu thập xong rồi, cấp bếp lò thêm than đá, đem hài tử bọc đến kín mít, đẩy ra đi phương tiện. Một người mang hài từ chính là như vậy, phương tiện đều thành vấn đề, đặt ở trong phòng nàng cũng không yên tâm, chỉ có thể tùy thân mang theo. Triệu mẫu muốn giúp đỡ mang, nhưng nàng cảm thấy hài tử vẫn là chính mình mang hảo, miễn cho trưởng thành không thân, không phải có như vậy một câu sao, không có ân nào có uy, hài từ khi còn nhỏ không chiếu cố trưởng thành nào có tư cách đi quản giáo. Bất quá chính là vất vả một ít, phương tiện xong rồi. Đẩy tiểu bạch dương lại đi nhìn con thỏ cùng mặt khác ra súc, sau đó về phòng, thêu thùa may vá sống, hoặc là viết viết vẽ vẽ toàn bộ hành trình đều đi theo hài từ nói chuyện, chờ hài từ buồn ngủ, lại hống hài từ ngủ, giữa trưa sẽ cùng hài từ ngủ một hồi. Đây là diệp sở sở sinh hạ hài từ mỗi ngày hàng ngày, lặp lại lại lặp lại, có chật từ cũng thực buồn tẻ, nhưng không có biện pháp, đương mẹ nó đều như vậy. Này kiện vẫn là tốt giống triệu tứ tàu còn muốn xuống đất làm việc đâu, như vậy thường tượng diệp sở sở đặc biệt thấy đủ. Hạ tuyết lúc sau thiên cũng càng thêm lạnh, đông lương quát lên gió bắc ngày này giữa trưa, diệp sở sở quấy điểm dưa chua nhân tử tính toán làm vằn thắn, bên ngoài truyền đến Hạ Tùng Chi thanh âm. Người sao tới, diệp sở sở vội đi mở cửa thấy Hạ Tùng Chi xuyên cùng mặt hoa bao giống nhau, hài từ đâu. Nàng nãi nãi hống đâu, Hạ Tùng Chi ở cửa rậm rậm trên chân tuyết tiến vào hoa thanh, nhà các ngươi quá ấm áp a. Ta thiều noãn khí đâu, mau tiến vào ta vừa lúc quấy nhân tử, đợi lát nữa làm văn thắn ăn Diệp sở sở đóng cửa lại, làm nàng vào nhà. Ngươi còn có thể làm vằn thắn. Hà Tùng Chi kinh ngạc cực kỳ, hài từ kêu ngươi bao sao. Hắn ở xe nôi, chỉ cần có thể nhìn ta hắn liền không nháo. Lại nói còn có tài tài đâu. Diệp sở sở buông bồn, đem giao diện dọn tới rồi trên giường đất. Xe nôi trên mặt đất con khỉ nhỏ ở kia nhìn, nhìn đến Hà Tùng Chi tới cỏ chạy tới tây phòng. Đến bây giờ con khỉ nhỏ vẫn như cũ sợ người, đại khái là ở nguyên chủ nhân nơi đó bị thương quá nghiêm trọng. Ta và ngươi cùng nhau bao, hạ tùng chi nói cười bỏ khăn chùm đầu, đi rửa tay, nhìn đến vòi nước hâm mộ nói, thứ này thật tốt, ngươi cũng không biết cái này tuyết ở bên ngoài áp thủy đông chết cá nhân. Còn hào, nhà của chúng ta thủy đều là văn trí áp, chờ ta xây nhà ta nhất định lộng một cái cái này. Còn còn noãn khí, diệp sờ sờ cười, lộng đi, thứ này sắc thật hào, lại phương tiện lại ấm áp. Đem làm văn thắn đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Diệp sở sở đem nhi thử từ xe nồi ôm ra tới đặt ở trên giường đất kêu hắn nằm nhìn chính mình, sau đó bắt đầu cùng mặt. Hạ Tùng Chi cười dày thượng giường đất mông phía dưới nóng hầm hập nàng quơ quơ thân thể ta nói ngươi cuộc sống này quá đến cũng thật hào. Diệp sở sở trắng nàng liếc mắt một cái, giống như ngươi nhật thử quá đến không dường như. Dù sao không ngươi nhật thử hào. Hạ Tùng Chi Tả Hữu đánh giá, chúng ta thôn có hài tử nhân ra ta cũng đi qua, mã quả phụ kia, người tứ tàu kia kia nhà ở, liền này đại trời lạnh, đi vào đều một cổ tao vị, nhà của chúng ta cũng không ngoại lệ, người này sao một chút vị đều không có, còn cùng lúc trước giống nhau à. Diệp Sở Sở minh bạch nàng ý tứ, hẳn là hài tử trên mặt đất đi tiểu nguyên nhân. Ở nông thôn không chú ý, đặc biệt là hài tử, mùa đông tới rồi, đại tiểu nhân trực tiếp ở trong phòng trên mặt đất giải quyết dù sao đều là thổ địa, nhật từ lâu rồi không có vị mới là lạ đâu. Diệp sờ sờ không có như vậy, liền tính đem hài tử đại tiểu thiện cũng là dùng rút hôi thùng. Hà Tùng Chi lại kinh ngạc lên, tiểu bạch dương đều biết kéo nước tiểu. Có đôi khi biết có đôi khi không biết tận lực kêu hắn sớm một chút biết đi. Diệp sờ sờ bắt đầu mặt cắt nắm bột mì, nhà ngươi hài tử so với ta ra hài tử lớn một chút ngươi hiện tại liền thử si tiểu đi, này mùa đông tẩy ta quá bị tội. Ngươi tìm cái thùng, lộng điểm hôi phóng bên trong, đại tiểu nhân hướng trong đêm, đừng dùng bồn, sẽ bắn đi ra ngoài. Ta mới phát hiện ngươi như vậy sạch sẽ a. Hà Tùng Chi liếu lưỡi, này cũng quá chú ý đi, ngươi không chê phiền toái sao? So với thầy tát điểm này phiền toái tính gì? Diệp sở sở làm cho là giả làm mặt chính là bạch diện cùng kiều mặt hai trộn lẫn. Kia nhưng thật ra trở về ta cũng thử xem. Hạ Tùng Chi cầm lấy tiểu chảy cán bột cán nắm bột mì nhìn xem nhân tử nói, ngươi liền ăn dưa chua bao a? Ngươi sao không bỏ điểm thịt đâu? Liền muốn ăn cái dưa chua bao, ngươi muốn ăn, đợi lát nữa cho ngươi bao một phần. Diệp sở sở nói, ta không ở này ăn, hải tử mới vừa nãy xong không dùng được một giờ ta phải trở về, bằng không hài tử khóc náo loạn, ta bà bà biết ta ở ngươi này ăn sùi cảo, lại nên không vui. Đúng rồi, ngươi sao không gọi ngươi bà bà giúp ngươi hống hài tử? Chương 231 độc hữu an pháp. Diệp Sở sở lộng xong mặt nắm bột mì, cũng cầm đôi đũa bao lên ta bà bà mang hài tử, hài tử lớn lên liền cùng ta không hôn, không hôn sao quản giáo nàng a. Nói nữa cũng vô pháp mang a. Hải từ một cái tới giờ liền phải ăn nãi, ta còn phải hướng bên kia chạy, ta bà bà lại đây nàng cũng đến qua lại chạy. Ta nói gọi bọn hắn cùng chúng ta một khối quá, bọn họ lại không làm, nói là chính mình quá tự tại, chúng ta cũng không thể bởi vì chính mình muốn phương tiện, khiến cho lão nhân ủy khuất chính mình đi. Hạ Tùng Chi lại cười nói, ta cảm thấy như vậy hảo, ở một khối quá trong thời gian ngắn còn hành, thời gian dài, tái hảo mẹ chồng nàng dâu đều là sự liền tính không có việc gì không phải người ủy khuất chính là nàng ủy khuất bọn họ già rồi không thể động kia rằng không được hẳn là chiếu cố chỉ cần năng động vậy chính mình quá người cha mẹ chồng nói rất đúng tự tại gì đều không bằng tự tại quan trọng Diệp sở sở buồn cười ngươi đây là quá đến quá không được tự nhiên a Hạ Tùng Chi bao thượng một cái sùi cảo nói dù sao không có khả năng giống ngươi muốn ăn gì liền ăn gì tưởng sao liền sao Diệp sờ sờ ngẫm lại cũng là, khi đó ở lão sân không phân ra thời điểm, bà bà ăn gì liền làm gì tuy rằng nàng cũng không quá để ý cái này, nhưng Hạ Tùng Chi nói cũng có đạo lý ở bên nhau, người liền tính ăn gì cũng muốn hỏi một chút mà không phải giống như bây giờ, muốn ăn gì trực tiếp làm. Như vậy tưởng chính mình quá thật đúng là không tồi a Ta nghĩ kỹ rồi, ta nếu là có nhi từ tương lai già rồi, ta chỉ cần năng động ta tuyệt không cùng bọn họ ở cùng một chỗ, như tử một kết hôn chạy nhanh phân ra đi. Bọn họ ái sao quá sao quá, nhưng không trộn lẫn, vì người ngoài cái nhìn, mặt mũi ủy khuất chính mình. Ha, ngươi tưởng nhưng đủ xa, vẫn là nói ngươi lại có. Diệp Sở Sở trêu ghẹo, nào nhanh như vậy, Hà Tùng chi mặt đỏ lên, này một cái còn không có giải khai tay, lại đến một cái còn không ăn ta. Muốn muốn cũng đến đại sẽ đi lại nói, ngươi đâu, ta không nghĩ tới, rồi nói sau. Diệp Sở Sở đối việc này tương đối tùy tính hai từ tiểu quá hai năm lại nói cũng thành đúng rồi ta tới tìm ngươi ngươi là làm mai mối sự hà tùng chi nói diệp sở sở đã sớm đoán được bằng không hà tùng chi cũng sẽ không đại tuyết thiên chạy tới ngươi cùng nàng xác định gì thời điểm tới xác định ta có hài từ đi không khai nàng tới tìm ta cùng ta định ra quá hai ngày liền mang theo nàng muội muội tới nói đến này Hạ Tùng Chi có điểm khó xử nói sở sở a ngươi xem nhà ta như vậy nhiều người cũng không có phương tiện đến lúc đó có thể thượng ngươi nơi này tới thương xem sao hành đến lúc đó ngươi đi tìm khúc lão nhị tới nơi này là được ta đi không khai Diệp sở sở sảng khoái mà đáp ứng rồi Hạ Tùng Chi cao hứng nói sở sở ngươi thật tốt cảm ơn ngươi a Diệp sở sở buồn cười nói ta nếu là không đáp ứng liền không hảo không đáp ứng cũng hảo có đáp ứng hay không đều hảo Hạ Tùng Chi nói có điểm kích động ta này vẫn là lần đầu tiên đương bà mối đâu còn có điểm không thích ứng. Vậy người tiếp theo đương ta trong thôn quang côn cũng không ít người đều bao, khẳng định có thể rèn luyện thích ứng. Diệp sờ sờ cười trêu nói, đi ngươi, Hạ Tùng Chi cười nói, ngươi cũng không thành thật cùng triệu văn thao đều học hư. Vậy ngươi cùng ngươi triệu văn trí học giỏi vẫn là học hư. Diệp sờ sờ cười nói, hai người cho nhau chiu gẹo mà cười nói thực mau liền đem một chút bồn nhân tử bao xong rồi tiểu bạch xương cũng thực nề tình ngủ rồi Hạ tùng chi cảm thán này nhị tử thật là chi kỳ a biết mụ mụ muốn ăn cơm chính mình liền ngủ diệp sở sở ôm cùi đốt thủy nấu ra sủi cảo kêu hà tùng chi ăn mấy cái mới kêu nàng đi tiễn đi Hạ tùng chi tạp điểm tỏi giã dầu mè nước tương rau thơm quấy thượng liền dưa chua nhân sủi cảo thật là hương cực kỳ Nếu là phóng thượng khối triệu tam ca đậu hù liền càng tốt, Diệp sở sở một bên ăn vừa nghĩ. Ăn xong còn dư lại mấy cái, buổi tối triệu văn thao trở về, Diệp sở sở dùng dầu chiên một chút cho hắn ăn, triệu văn thao một ngụm một cái, năng hút hút ha ha, ăn lại rất đã ghiền. Ăn ngon, tức phụ, ngươi sao làm gì đều ăn ngon như vậy đâu, dưa chua bao cũng có thể làm như vậy hương. Diệp sở sở uống gạo kê cháo, nhìn nam nhân ăn hương cười nói, ngươi nếu là thích ăn, mình cái ta nhiều bao điểm, ngươi buổi tối trở về ăn. Đúng rồi, ngươi đi tam ca kia mua điểm đậu hủ, tam ca làm đậu hủ xác thật ăn ngon, đến lúc đó phóng thượng điểm, sẽ so này còn ăn ngon. Hành, triệu văn thao nói, ngươi đừng chính mình bao chờ ta trở lại ta tới chỉnh tức phụ ngươi liền quấy nhân là được mệt ngươi liền không hào. Liền biết ba hoa, diệp sờ sờ tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là thực ngọt. Triệu văn thao là cái đồ tham ăn, gì cũng ngăn cản không được hắn kia viên an tâm, ăn xong sùi cào liền đi triệu tam ca kia định rồi nghiêm đậu hủ, hắn sợ minh cái tới mua không có. Nghiêm 10 khối, phóng nhân từ bên trong một khối là đủ rồi, dư lại có thể hầm dưa chua ăn. Ta cần phải thủ công làm A. Triệu văn thao dặn dò triệu tam ca nói, người yên tâm đi, người tam ca buôn bán đó là giảng lương tâm thu thù công làm đậu hủ tiền, liền tuyệt không sẽ cho người máy móc làm được đậu hủ. Triệu tam ca bảo đảm nói, điểm này triệu văn thao tin tưởng, đừng nhìn triệu tam ca tật xấu rất nhiều, nhưng bán đậu hủ đó là tuyệt đối nghiêm túc, nhìn xem có như vậy nhiều khách hàng quen sẽ biết. Kỳ thật đối triệu tam ca tới nói, đậu hủ mua bán đã xa xa vượt qua kiếm tiền ý nghĩa, được đến như vậy nhiều người hoan nghênh cái này kêu hắn thức kiêu ngạo, mà loại này kiêu ngạo cũng kêu hắn âm thầm thề, đem thành tin tiến hành tới cùng. Nào đó thời điểm, Triệu Văn Thao cũng là cái dạng này, hàng thật giá thật cũng là hắn kiêu ngạo thân huynh đệ, vẫn là có tương đồng phẩm chất. Ngày hôm sau trời đầy mây, tuy rằng là buổi chiều, nhưng cảm giác cũng như là buổi tối, Triệu Văn Thao xử lý xong rồi rau xanh, trở về đi Triệu Tam ca kia đem đậu hủ lấy về tới, để lại khối quê nhân, dư lại đặt ở ngoài phòng mặt tiểu trong ngăn tủ đông lạnh thượng, đây chính là thiên nhiên tủ lạnh, đặc biệt dùng tốt. Giặt sạch dưa chua cắt đậu hù, Diệp sở sở quấy nhân, triệu văn thao cùng mặt tiểu bạch dương toàn bộ hành trình trông coi, người một nhà phân công minh xác phối hợp ăn ý, không lớn một hồi liền đem sủi cảo bao ra tới, bao xong sủi cảo triệu văn thao chơi tâm nổi lên, xé khối giấy trắng, đem sủi cảo đặt ở trên tờ giấy trắng, lại đặt ở lò cái nắp thưởng. Tức phụ, mau đến xem xem ta độc hiểu ăn pháp. Diệp sở sở lại đây thấy nghi ngờ, này có thể thục sao? Thịt không biết, nhưng đồ ăn khẳng định có thể thục. Triệu văn thao duỗi tay phiên hạ sùi cào, vừa lúc nhìn đến sùi cào kia khô vàng ra, một cổ hương khí ập vào trước mặt. Như vậy hương A, Diệp sờ sờ cũng tới hứng thú, dọn tiểu băng ghế ngồi ở một bên chờ ăn. Không sai biệt lắm hảo, Triệu văn thao tiểu tâm mà đem sùi cào bắt lấy tới, xe xuống giấy cấp tức phụ tức phụ, mau nếm thử. Diệp sờ sờ cắn một ngụm đôi mắt sáng lên tới ăn ngon thật. Ăn ngon đi. Triệu văn thao đắc ý mà lại lần nữa dùng sạch sẽ giấy trắng bao một ít sùi cảo đặt ở lò cái nắp thượng ta cùng ngươi nói, tức phụ ta khi còn nhỏ trong nhà nghèo, không bếp lò ta liền ở bên ngoài đào hố nướng đồ vật ăn, khói lửa mịt mù ra tới đồ vật tốt nhất ăn. chương 232 tỷ muội vợ chồng son một bên vừa nói, một bên lạc sùi cảo chờ phục hồi tinh thần lại đã ăn no. Diệp sở sở xấu hổ, này đều ăn no, không cần nấu. Triệu văn thao đánh cái no cách thật tốt, bớt việc thật đúng là không cần nhóm lửa nấu nước cũng không chiếm chén bàn càng không cần soát nồi rửa sạch còn ăn đốn mỹ vị như vậy thường tượng diệp sở sở cũng bình thường trở lại còn dư lại một nắp chậu sùi cảo đem nó đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng sáng mai thượng làm điểm cháo liền sủi cảo lại là một đốn thực phong phú cơm sáng không quá mấy ngày hạ tùng chi mang theo nàng bạn tốt còn có nàng bạn tốt muội muội tới hạ tùng chi cùng lần trước giống nhau không ôm hài tử đây là sở sở ta gả lại đây nhận thức tốt nhất bằng hữu hạ tùng chi cho nhau giới thiệu sở sở đây là ta ở nhà thời điểm phát tiểu hải yến đây là nàng muội muội xuân yến hiện tại còn không có hải yến ngươi nhưng trường điểm tâm đi ngạnh bằng không diệp sở sở nhất định nhạc ra tiếng tới tới mau vào phòng các ngươi sao tới lạnh hay không diệp sở sở ôm hải tử đem các nàng làm tiến buồn trong lại đổ nước trà chúng ta kỵ xe đạp tới còn hành không sao lãnh Hải Yến ngồi ở giường đất bên cạnh nói, sờ sờ thì ngươi không vội sống, chúng ta không khát. Không có việc gì uống điểm nước ấm ấm áp thân mình. Diệp sờ sờ nói, Hà Tùng Chi không khách khí mà ngồi ở đầu giường đất thượng, sờ sờ ta liền ái tới nhà ngươi thật là có ấm áp lại sạch sẽ. Vậy ngươi liền tới đi. Diệp sờ sờ vội xong ngồi ở Hà Tùng Chi bên cạnh đánh giá nổi lên tỉ mũi. Hải Yến trông đẳng cách có điểm mập ra, này hẳn là sinh quá hoa nguyên nhân, viên mặt nhìn có điểm lão, khí sắc cũng không được tốt, biểu tình thực mỏi mệt, Diệp sở sở nhớ rõ Hạ Tùng Chi nói qua, nàng cái này phát tiểu gà cũng không tốt, nam nhân huynh đệ nhiều, gả lại là trường tử, phải giúp đỡ phía dưới bọn đệ đệ cho nên rất mệt rất mệt. Chỉ là cái này niên đại gà chồng đều lựa chọn gà huynh đệ nhiều, gia nghèo chỉ có như vậy mới kiên định, đến nỗi có mệt hay không không hề suy xét bên trong, suốt cuộc đại gia sống đều rất mệt muội mụi mụ xuân Yến cũng là trung đẳng cách chỉ là dáng người đơn bạc, nhìn qua so tỷ thì, thì cao một ít, mặt có điểm tiêm, mặt mày thon dài, chát một cái hồng khăn trùm đầu, nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua rất liên người. Đây là khúc lão nhị nhìn chúng người. Diệp sờ sờ tâm nói, này phòng ở thật tốt, Hải Yến thực thản nhiên biểu đạt chính mình hâm mộ. Diệp sờ sờ cười tiền cũng là tốt cái cái này phòng ở chúng ta kéo thật nhiều nạn đói. Mắc nở cũng đáng đến a Hải Yến nói. Xuân Yến ngồi ở tỷ tỷ phía sau, đánh giá trong phòng, trong mắt toát ra phức tạp biểu tình từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên biết phòng ở có thể là cái dạng này, ngẫm lại chính mình ra cùng này quả thực vô pháp so, lộn xộn không nói, còn lãnh đông chết cá nhân. Hàn Huyên một hồi, Hạ Tùng Chi cũng ấm áp, Hạ Dường Đất nói, hai người tại đây đợi ta đi ra ngoài một chút. Tỷ Muội đều biết Hạ Tùng Chi đi làm gì, tỷ tỷ còn hảo, Muội Muội mặt có điểm hồng, cúi đầu. Hạ Tùng Chi đi rồi, Diệp sờ sờ cùng tìm muội trò chuyện thiên, hống hải tử, đề tài tự nhiên là quay chung quanh phòng ở triển khai, sau đó chính là con thỏ. Ta biết các ngươi kháo sơn chuân con thỏ, nhưng nổi danh các ngươi đều dựa vào con thỏ đã phát đi. Hải Yến tò mò địa đào, Diệp sờ sờ bất đắc dĩ nói, kháo sơn chuân con thỏ xác thật nổi danh, đáng tin cậy con thỏ đã phát nhưng không thể nào, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng liền đã hơn một năm, nào dễ dàng như vậy liền đã phát. Xuân Yến nhịn không được nói chính là ta nghe nói các ngươi thôn đều phải cái tân phòng. Người nghe nói, người là nghe khúc lão nhị nói đi. Diệp sờ sờ trong lòng âm thầm buồn cười. Là, nhưng đó là mắc nở cái đến, không tính là phát. Diệp sờ sờ không nghĩ lừa dối đơn thuần thiếu nữ. Xuân Yến có điểm thất vọng, nhưng nhìn xem này phòng ở tốt như vậy, lại nói chỉ cần cái như vậy phòng ở mắc nở cũng là đáng ra à. Diệp sờ sờ cười nói, ngươi muốn như vậy thưởng cũng không gì, chỉ cần ngươi có thu vào, mỗi năm còn điểm tổng có thể còn xong. Hải Yến hỏi dưỡng con thỏ sự, Diệp sờ sờ kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Lộng không hảo đây là khách hàng, nàng đến nghiêm túc đối đãi. trở về đến cùng nam nhân nói một tiếng, kêu hắn cho chính mình phát tiền lương. Diệp sờ sờ trong lòng cười thường, Hạ Tùng Chi không bao lâu liền đã trở lại, đương nhiên cùng nhau tới còn có khúc lão nhị, cùng khúc lão nhị nương, lão khúc bà. Lúc này người trẻ tuổi xem mắt còn ngượng ngùng một người tới tầm muốn cùng cách trường bối, lần trước khúc lão nhị là triệu mẫu đi theo, lần này là lão nương đi theo. Lão gì tới? Diệp sờ sờ chào hỏi, lại đi cầm chén trà. Lão khúc bà nhanh chóng nhìn mắt hải yến cùng xuân yến, ở xuân yến trên người rơi xuống lạc liền truyền tới tiểu bạch xương trên người, nha, này tiểu béo tiểu tử, lớn lên lớn như vậy, tới tìm bà cô ôm một cái. Vỗ vỗ bàn tay đi ôm tiểu bạch dương đi tìm bà cô ôm một cái đi. Diệp sở sở đem tiểu bạch dương đưa qua đi. Tiểu bạch dương là cái tư quen thuộc cười đặng chân một chút đều không lạ mắt. Lão khúc bà duỗi tay ôm qua đi, hắn cười không được. đứa nhỏ này thật tốt như vậy ái cười. Lão khúc bà nói ngồi ở giường đất bên cạnh. Khúc lão nhị chát xuống tay đứng ở cửa không biết làm sao bộ dáng. Hạ Tùng Chi chạy nhanh hòa giải. Lão gì là tới hỏi một chút con thỏ nhà bọn họ con thỏ lại hạ một hoa, hôm nay như vậy lãnh có phải hay không nên cái điểm gì. Diệp Sở Sở thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, này sức sẹo lấy cơ cũng mất công hạ Tùng Chi nói ra tới, khúc ra dưỡng một năm con thỏ, còn có thể không biết như vậy sự, nhưng ngoài miệng vẫn là thuận miệng đón ý nói hùa nói. Lúc này Hải Yến đứng lên cùng Diệp Sở Sở nói, "Sở Sở tỷ ta có thể nhìn xem ngươi phòng ở sao?" Diệp Sở Sở nói, "Hành a ta mang ngươi nhìn xem." Lại cùng Tiểu Bạch Dương nói, "Ngoan ngoãn mà không cần nháo a, mụ mụ một hồi liền trở về." Tiểu Bạch Dương e e a a mà đáp lại. Tỷ Muội hai cái đi theo Diệp Sở Sở ra Đông phòng, Hạ Tùng Chi kéo khúc lão nhị một chút, dẫn hắn cũng ra tới đi Tây phòng. Diệp Sở Sở đầy đủ lĩnh hội Hạ Tùng Chi ý tứ cũng đi tới Tây phòng, lưu lại Muội Muội mang theo Tỷ Tỷ đi khác phòng, Hạ Tùng Chi tự nhiên cũng theo ra tới. Ba người ở phía sau phòng bếp xoay chuyển. Hải Yến nhìn đến noãn khí cùng vòi nước, đặc biệt là vòi nước một ninh liền ra thủy, rất là mới lạ. Ta còn tưởng rằng thứ này chỉ có thể trong thành ấn, chúng ta ở nông thôn vô pháp ấn đâu, không nghĩ tới chúng ta ở nông thôn cũng có thể ấn. Hải Yến nói, Diệp sờ sờ cười nói, không gì không thể ấn, trong thành cùng ở nông thôn cũng không gì hai dạng. Chính là a trong thành cũng không phải ở trên trời, đều là trên mặt đất, không gì ghê gớm. Hạ Tùng Chi nói, ta tính toán, chờ ta xây nhà ta cũng sẽ ấn cái này, thứ này quá phương tiện, đặc biệt là mùa đông, đại trời lạnh, ai cũng không muốn đi áp thủy. Diệp Sở Sở lại cấp hải yến nói hạ nổi hơi là như thế nào mang noãn khí, nghe được Tiểu Bạch Dương khóc nháo thanh lúc này mới trở về. Đứa nhỏ này thật là nạo loại, thời gian dài liền tìm mẹ ngươi. Lão khúc bà nói, nạo loại là người nhà quê khích lệ hài tử ngôn ngữ ý tứ là khôn khéo ý tứ. chương 233 xem mắt, Tiểu Bạch Dương nhìn thấy Diệp Sở sờ, sờ tới, lập tức sang hai tay cánh tay muốn ôm một cái, Diệp Sở sờ, sờ ôm lại đây hắn, liền nở nụ cười. Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này, Thành Tinh, lúc này mới bao lớn điểm." Lão Khúc bà cười nói, mấy người đều nở nụ cười, một lần nữa ngồi ở trên giường đất, lão Khúc bà cùng Hải Yến nói lên, "Đều là việc nhà sự cái gì trong nhà mấy không người lạc, trong nhà vài mẫu đất cha mẹ thân thể hay không khỏe mạnh, năm nay làm một mình, lương thực đánh nhiều ít từ từ." Hạ Tùng Chi cùng Diệp Sở Sở ở một bên đùa với Tiểu Bạch Dương. Không sai biệt lắm mau đến giữa trưa, lão Khúc bà cùng Hải Yến nên lưu đều Hàn Huyên, không nên cho tới cũng Hàn Huyên vài câu tây phòng lại vẫn như cũ không có động tĩnh. Hải Yến ngồi không yên, đứng dậy đi tìm muội muội, Hà Tùng Chi cũng đi. Này sao nói thời gian dài như vậy? Lão Khúc bà buồn bực mà cùng Diệp Sở Sở nói, ở nhà hắn đều không nói lời nào. Diệp Sở Sở cười nói kia phân cùng ai? Lão Khúc bà cũng cười, đứa nhỏ này trưởng thành nhưng khó lường, nhi tử muốn tức phụ, nha đầu muốn con rể này không nhân chi thường tỉnh sao? Diệp sở sở nói. Lúc này Hải Yến cùng Hạ Tùng Chi vào được mặt sau đi theo Xuân Yến cùng khúc lão nhị. Hôm nay không còn sớm chúng ta cần phải trở về. Lão khúc bà nhìn Nhi Tử trở về liền hạ giường đất phải đi. Lão gì tại đây ăn cơm đi. Không ở này ăn trong nhà còn có mụ nội nó. Lão thay thay ánh mắt không tốt làm không được cơm. Lão khúc bà mang theo khúc lão nhị đi trở về. Hạ Tùng Chi cùng Diệp Sở Sở nói vài câu mang theo Hải Yến Xuân Yến tìm muội hai cái đi trở về, nàng ra tới thời gian có điểm trường, còn không biết hài từ ở nhà nháo thành gì dạng. Tiễn đi các nàng, con khỉ nhỏ không biết từ nào vụt ra tới, đi vào Diệp Sở Sở trước mặt Chi Chi kêu. Diệp Sở Sở cười sờ sờ đầu của nó, người đói bụng đi, chúng ta cũng làm cơm. Ăn cơm xong, Diệp Sở Sở hống ngủ Tiểu Bạch Dương, chính mình cũng ngủ một giấc Tiểu Bạch Dương còn không có tỉnh, Hạ Tùng Chi liền tới rồi. Hải Từ không khóc nháo đi. Diệp Sở Sở hỏi, không có ta trở về thời điểm nàng nãi nãi đem cơm làm ra tới uy nàng điểm gạo kê canh, lừa gạt không khóc. Hà Tùng Chi thượng giường đất nói, ta cũng là mới vừa đem nàng hống ngủ. Hôm nay quá lạnh, đông lương phong lại đại. Hà Tùng Chi không hảo mang theo Hải Từ qua lại chạy, sợ đông lạnh cảm mạo. Diệp Sở Sở cho nàng xà quá một cái gối đầu, kêu nàng nằm xuống nói chuyện. Thành Hà Tùng Chi cười nói. Diệp sở sở cũng cười, bọn họ có phải hay không đang xem diễn thời điểm nhận thức? Đúng vậy, kia còn có giả. Hà Tùng Chi khẳng định nói, Hải Yến nói, bằng không nàng muội muội như thế nào biết khúc lão nhị? Kia khúc lão nhị còn không thừa nhận. Diệp sở sở nói, không nghĩ tới này khúc lão nhị ngày thường không dên một tiếng, còn có thể học người thành phố chính mình nói đối tượng đâu? Hà Tùng Chi cười nói, như vậy lớn, gì không biết? Đừng nhìn không nói, trong lòng hiểu rõ thực, đều nguyện ý a. Diệp sờ sờ hỏi, bọn họ sao nói? Hạ Tùng Chi nói, đều nói thời gian lâu như vậy, còn có thể không muốn. Ta bà bà đi hỏi lão khúc bà, nàng không gì ý kiến, nói như tử hành là được chính là lo lắng nhà gái muốn đồ vật nhiều kia khúc lão nhị cao hứng mà đều không khép miệng được. Kia nhà gái đâu? Sao nói? Diệp sờ sờ hỏi, Hạ Tùng Chi do dự một chút nói, nhà gái cũng nguyện ý, nhưng muốn cái phòng ở còn muốn cùng ngươi cái này giống nhau. Diệp sờ sờ ngây ngần cả người. Hạ Tùng Chi bất đắc dĩ nói ta có điểm hối hận đem nàng mang ngươi nơi này, nhìn ngươi phòng ở này ánh mắt liền biến cao. Diệp sở sở nhớ tới Xuân Yến xem phòng ở biểu tình cũng thở dài, vậy nở cái đi chậm rãi còn là được cũng không biết nàng có nguyện ý hay không quá mắc nợ nhật từ. Ta tứ tẩu giới thiệu cái kia nhà gái chính là không muốn mắc nở. Hạ Tùng Chi nói không muốn cũng đến nguyện ý, nhà ngươi văn thao là người tài ba đi cái này phòng ở đều mắc nợ càng đừng nói khúc lão nhị như vậy. Đừng nói ta ở nông thôn chính là trong thành ai có thể một bước đúng chỗ. Đều là một chút tới sao. Nhà nàng người gì dạng A. Diệp sở sở ngẫm lại hỏi. hà Tùng Chi nói ta thật đúng là không quá hiểu biết ta liền cùng Hải Yến khá tốt. Hải Yến liền biết nghe cha mẹ lúc trước cha mẹ cho nàng tìm cái kia là toàn thôn nhất nghèo nhân gia ca huynh đệ còn nhiều. Nhưng nàng cha mẹ nói đây mới là người trong sạch. Mà nhà của chúng ta văn chí. Bọn họ đều xem không tốt nguyên nhân chính là văn chí là lão sư, nói là sú lão cửu, ngươi không phải biết không, những cái đó tuổi giả sư rất khó chính là nhà của chúng ta cũng sợ còn nghĩ không làm đâu, là ta kiên trì ta liền tin một cái lý nhi có văn hóa rất quan trọng. Diệp sở sờ, sờ cười nói, ngươi còn rất có chủ kiến. Đó là A cả chồng chính là cả đời sự. Hạ Tùng Chi tiếp theo nói hai chị em, Xuân Yến rất có khả năng, các nàng tỉ muội cảm tình cũng thực hào, nhìn qua Xuân Yến so Hải Yến hiếu thắng một chút ta phòng chừng cái này phòng ở nàng khẳng định sẽ kiên trì muốn cũng không biết lão khúc gia có thể hay không đồng ý. Diệp sở sở ngẫm lại lão khúc gia diễn xuất cảm thấy huyền. Hai bên nam nữ đều đồng ý tuổi cũng tới rồi kia kế tiếp thuận Lý Thành Trương mà bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Ở nông thôn không giống trong thành chỗ một đoạn thời gian, lẫn nhau hiểu biết một chút luyện ái sau khi xong lại nói kết hôn sự, ở nông thôn trực tiếp nhảy qua cái này giai đoạn thẳng đến chủ đề, chỉ là cái này chủ đề cũng là yêu cầu một cái quá trình, rốt cuộc truyền thống đều chú ý tam môi sáu chứng, lúc này mới có vẻ hôn nhân thực nghiêm túc, không phải trò đùa. Đầu tuyển là đổi chung, chính là hai bên nam nữ trao đổi tín vật cái này, tín vật đương nhiên muốn quý trọng một ít, kế tiếp là đính hôn, cái này phân đoạn chủ yếu nói xính lễ, thuận lợi tiến hành xuống dưới lúc sau muốn một năm hoặc là nửa năm, bàn lại kết hôn. Nhà gái bà mối chính là Hà Tùng Chi, nhà trai bà mối Hà Tùng Chi kêu Diệp Sở Sở đương, Diệp Sở Sở nói gì cũng không làm, nàng mang theo hài tử ra cửa cũng không có phương tiện, có gì sự cũng vô pháp kịp thời câu thông. Còn nữa, nàng cảm thấy việc hôn nhân này sẽ cãi cỏ, huống chi còn có triệu tứ tàu bên kia một cái tay họa ngầm, hạ tùng chi vô pháp, kêu lão khúc bà chính mình tìm một cái, lão khúc bà liền tìm triệu mẫu. Các nàng là làm tìm muội lão khúc bà tín nhiệm triệu mẫu, triệu mẫu cũng không hào chối từ, liền như vậy đáp ứng rồi. Nương, ngươi nhưng chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp sờ sơ cùng triệu mẫu nói. Triệu mẫu cười nói, các ngươi người trẻ tuổi, ra mặt mỏng, sợ phiền phức chúng ta này một đống tuổi, không gì sợ thành tựu thành, không thành liền kéo đến, dù sao ta cũng không phải chuyên môn cho nhân ra làm mai mối. Diệp sở sở thấy triệu mẫu tưởng khai cũng liền không hề nói thêm cái gì. Nàng đoán không sai, cái này hôn sự phía trước thực thuận lợi, mặt sau cũng không thuận lợi, đổi chung lúc sau, bắt đầu nói xính lễ thời điểm thiếu chút nữa băng rồi. Tam gian phòng ở một dọn giường, sách theo cây trồi liền thượng giường đất. Đây là nhà gái điều kiện, triệu mẫu cùng Diệp sở sở lên án, này còn không có kết hôn đâu, liền phải phân ra có như vậy sao? Nàng liền không ngẫm lại chính mình có thể quá sao? Có hài từ đâu, ai quản, tới hay không đều ghét bỏ thượng cha mẹ chồng. Diệp sở sở minh bạch đừng nhìn lão nhân minh đều nói như từ kết hôn liền phân ra đi kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn là không quá vui. Nhưng chờ hà tùng chi lại đây, lại là một khác phiên lý do thoái thác. chương 234 bát quái. Nhà gái yêu cầu chính là kết hôn liền phân ra sống một mình, chỉ cần xây nhà cấp mà, mặt khác có thể gì đều không cần. Nhân ra như vậy để cũng là có nguyên nhân, Hải Yến đến bây giờ cũng chưa phân ra, cả gia đình, sống không ít làm, khí không ít sinh còn không có rơi xuống hảo, Xuân Yến không nghĩ quá tỉ tỉ như vậy nhật tử, liền tính mắc nợ xây nhà cũng nguyện ý. Này tiểu nha đầu còn rất tinh, cũng dám nói, so với ta mạnh hơn nhiều. Hà Tùng Chi rất là tán đồng Xuân Yến lựa chọn. Diệp sở sở cũng không dám nói gì, lại hỏi kia khúc lão nhị đâu, hắn ý gì? Khúc lão nhị cũng nguyện ý phân ra quá, hắn ca ca là cái lời đến, không muốn làm việc, hắn tàu tử, người còn không biết cái kia lý phân kia cũng liền so vương lão tam tức phục cường điểm, mỗi ngày đều lại nhảy lầm bầm cái không ngừng, còn có lão khúc bà cũng là cái nói nhảm, chính là hắn không nghĩ mắc nợ, kêu cha mẹ cùng ca ca ra tiền, người nói này khả năng sao? Liền nhà bọn họ lấy ra tiền mặt cái tam gian phòng ở. Liền tính khả năng, Lý Phân có khả năng, Hà Tùng Chi lắc đầu, kia sau lại đâu, Diệp sờ sờ tò mò địa đào, nàng phát hiện là một cái người đứng xem, nghe loại sự tình này rất có ý tứ. Đây là ăn dưa quần chúng chỗ tốt rồi, nếu là đang ở trong đó thử lại, đến phiền chết. Sau lại chính là Lý Phân nói không có tiền, xây nhà nàng không phản đối, nhưng là xây nhà tiền chính mình lấy thiếu nợ chính mình còn. Hà Tùng Chi nói. Chính mình phòng chính mình cách chính mình nạn đói chính mình kéo, Lý Phân nói cũng không sai. Diệp sờ sờ tổng kết nói. Hạ Tùng Chi nở nụ cười, sờ sờ, người tâm cũng thật thiện, nghe tới là không sai, nhưng người nghĩ tới sao, khúc lão nhị cũng không phải là ăn cơm trắng, làm nhiều ít sống, ra nhiều ít lực, bọn họ là ở bên nhau quá, không nói xa chính là gần, nhà bọn họ dưỡng những cái đó con thỏ, đều là khúc lão nhị chiếu cố, bán tiền đâu, không nên có khúc lão nhị một phần sao. Diệp Sở Sở nhìn Hà Tùng Chi cười nói, sinh hài tử chính là không giống nhau, nghe một chút này há mồm, nhiều lợi a. Hà Tùng Chi có điểm ngượng ngùng, ta cũng là mới cân nhắc lại đây. Hoặc là nói như thế nào, kết hôn liền phân ra đâu, ở bên nhau trộn lẫn thật sự không tốt, này vô pháp tính a, ngươi nói đúng không? Ta đây lão gì cùng lão dượng nói như thế nào? Diệp Sở Sở hỏi lão Khúc ba cùng lão Khúc đầu, bọn họ Hà Tùng Chi phiết hạ miệng, nói lấy không ra như vậy nhiều tiền xây nhà, các ngươi liền ca hai, sân cũng đủ đại, đến lúc đó một cái trụ phía trước một cái trụ mặt sau là được kết hôn kêu các tỷ tỷ giúp đỡ một chút còn không cần mắc nợ. Lão khúc bà hai cái nhi tử, năm cái cô nương, chỉ có đại cô nương gà gần còn lại đều rất xa, mấy năm cũng vô pháp trở về một lần. Bọn họ còn nói, khúc lão nhị nhỏ nhất, lão nhi tử cũng không nghĩ xem hắn thiếu nợ sinh hoạt. Hạ Tùng Chi lắc đầu, không cộng sự không biết gì người trước kia còn cảm thấy người không tồi, hiện tại xem ra thật là kém thực. Một cái sân tam gia đình, lão khúc bà nhưng không ngươi bà bà kia mấy lần, chấn được. Đến lúc đó còn không đánh Hoàng Hà, ý tứ chính là đánh hỗn chiến. Diệp Sở Sở cảm thấy nói đều rất có đạo lý, cũng không biết giải quyết như thế nào, xem ra chính mình không đương bà mối là được rồi. Kia cuối cùng liền cương tại đây, Diệp Sở Sở nói ta xem bọn họ ở Tây Phòng nói thời gian lâu như vậy. Hẳn là sẽ không tán đi. Không biết, Hạ Tùng Chi nói xong như là nhớ tới cái gì lại cười, liền hướng ngươi này phòng ở hẳn là cũng tán không được. Diệp sở sở buồn cười, ngươi đem nhân ra cô nương nói thành gì a nhân ra gả chính là người, lại không phải phòng ở. Nhưng có đôi khi phòng ở so người hữu dụng, Hạ Tùng Chi cảm khái nổi lên hải yến nhật tử tới ta cùng ngươi nói, nàng kia nam nhân. Bla bla nói lên, Diệp sở sở nghe rất vui mấy ngày kế tiếp Hà Tùng Chi không lại đến phòng trừng không mới nhất tiến triển tin tức triệu mẫu bên kia cũng không đề chuyện này Diệp sở sở nhịn không được tưởng chẳng lẽ thất bại thất bại ý tứ chính là không được cứ như vậy vẫn luôn vào tháng chạp cùng năm rồi giống nhau mọi nhà bắt đầu trương lương khô Diệp sở sở mang theo hài tử vô pháp trương lương khô bất quá nam nhân lợi hại không hai ngày bánh nhân đậu bánh gạo man thầu dùng xe kéo trở về ta ở Thái Bình trang tìm người làm tức phụ về sau chúng ta liền ăn có sẵn Triệu Văn Thao đem lương khô rỡ xuống tới bỏ vào đại lu chứa đựng, này nhiều bớt việc. Thái Bình Trang còn làm cái này bán? Diệp Sở Sở khó hiểu, nào có ta đây là tiêu tiền mướn một cái đại tàu làm. Triệu Văn Thao nói, ta đi nhà nàng tiến đồ ăn ăn vài bữa cơm, hương vị cũng không tệ lắm, mấu chốt là sạch sẽ tức phụ ta biết ngươi không yêu ăn bên ngoài đồ vật, nhưng cái này không thành vấn đề. Diệp sửa sờ, sờ sát thật có như vậy lo lắng, mặt khác không sạch sẽ còn không có gì, nhưng ăn nhất định đến sạch sẽ, mà cái này sạch sẽ còn không phải nói toàn nhìn, mà là làm quá trình tỉ như nguyên liệu nấu ăn giặt sạch mấy lần, dao bàn rửa sạch vài lần, trên đường đi làm khác sự trở về tẩy không rửa tay, dù sao ăn bên ngoài đồ vật nàng luôn là não bổ mấy thứ này, đặc biệt là sinh hoa lúc sau càng thêm lợi hại. Chỉ là nam nhân là vì nàng không chịu mệt mua hồi lương khô, nàng cũng không hảo như vậy hỏi giữa trưa chúng ta nhiệt mấy cái nếm thử. Diệp sở sở tin tưởng nam nhân cười nói, tức phụ ta đối với ngươi được không a? Triệu văn thao lại đây tranh công, hảo ta nam nhân tốt nhất. Diệp sở sở giống hống tiểu bạch dương giống nhau hống nam nhân nói, tức phụ ngươi này nói đều không tâm thành. Triệu văn thao lại đây nhị oai tới thân một chút. Diệp sở sở hờn dỗi mà hoành hắn liếc mắt một cái, hồn hắn một chút. Triệu văn thao lúc này mới vừa lòng. Tức phụ A, đến lúc đó heo chúng ta bán một ngụm, sát một ngụm, chỉnh đến cha mẹ bên kia sát đi, xử lý xong rồi lại lấy về tới cha mẹ chúng ta một người một nửa. Được không? Triệu văn thao cùng tức phụ thương lượng. Người đều tính toán hào còn cùng ta nói gì? Diệp sờ sờ cố ý nói. Tức phụ A ta là như vậy thường, ngươi xem nhà ta nhiều sạch sẽ A, giết heo chính là cái dơ sống, mệt sống, người cũng nhiều, lão nhân không chê này đó, còn thích náo nhiệt chuẩn bị cho tốt lấy về tới cũng bất việc chủ yếu là ngươi không cần bị liên lụy. Diệp sở sở cười nói, đã biết ngươi đau lòng ta. Hành, ngươi đến lúc đó cùng cha mẹ nói một tiếng đi, ta nhớ rõ nương thích ăn móng heo, ngươi đem móng heo cấp nương lưu lại đi, còn có đầu heo ta cũng không yêu ăn cái kia cấp cha đi, đến lúc đó ngươi đoan lại đây điểm huyết chàng cùng thịt là được. Còn có gan heo ta nhớ rõ ngươi thích ăn gan heo. Triệu Văn Thao nói, cha không yêu ăn sao? Diệp sở sở nhớ rõ công công thực thích ăn gan heo. Vậy một nhà một nửa. Triệu Văn Thao nói. Diệp sờ sờ cười cười, không có việc gì, cha thích ăn liền cấp cha ăn, ta không có việc gì. Tức phụ, người thật tốt, người sao tốt như vậy đâu. Triệu Văn Thao tự đáy lòng mà nói, khá con dâu không tính kế lão nhân liền rất hào, nhưng chính mình tức phụ lại nơi trốn nghĩ lão nhân, vẫn là cha mẹ chồng, hắn này không biết tu nhiều ít đời phúc khí mới cưới như vậy hào tức phụ. Tức phụ à ta cảm thấy ta lớn nhất vận khí chính là cưới ngươi. Triệu Văn Thao nói thực động tình, chương 235 mới nhất tiến triển. Diệp sở sở nghe xong trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói thật là càng ngày càng nói năng ngọt sớt. Một bên con khỉ nhỏ ở về điểm này đầu nhỏ chi chi tỏ vẻ tán đồng, tiểu bạch dương cũng ở kia huy tay nhỏ tỏ vẻ nói rất đúng. Triệu văn thao khí cười các người này hai cái tiểu gia hỏa thật là phản thiên. Diệp sở sở nhìn cũng nở nụ cười buổi tối nhiệt ba cái bánh nhân đậu, làm gạo kê cháo trưng cái tỏi cà tím chụp căn dưa chuột vợ chồng son ăn mùi ngon, còn đừng nói thái bình trang đại tàu trưng bánh nhân đậu thật đúng là rất có vị. Đừng xem thường trưng lương khô có người như thế nào làm đều không thể ăn, có người tùy tùy tiện tiện làm làm liền rất ăn ngon. Còn có im dưa muối cũng là như thế này, một người im ra dưa muối một cái dạng tựa như diệp sở sở làm cái gì đều so người khác làm được hương vị ăn ngon một ít. Ăn cơm thời điểm diệp sở sở nói khúc lão nhị hôn sự tập ở phòng ở thượng, thời gian dài như vậy cũng chưa tin ta phòng chừng xong rồi. Diệp Sở Sở nói, không có ta trở về thời điểm Khúc lão nhị mới từ nhà gái trong thôn trở về, nói là đi đưa bánh nhân đậu. Triệu Văn Thao uống cháo nói, "A, cấp nhà gái đưa bánh nhân đậu." Diệp Sở Sở kinh ngạc, lớn như vậy sự hà Tùng chi sao không có tới nói đi. Triệu Văn Thao cười nói, "Vội vàng chưng lương khô đâu đi, hôm nay như vậy lãnh, nàng cũng không hào tổng hướng bên này chạy." Diệp Sở Sở ngẫm lại cũng là, bọn họ trụ vẫn là có điểm thiên. Kia đây là thành, Diệp Sở Sở rất tò mò, có thể không được sao, ngươi nhìn xem Khúc lão nhị kia ân cần dạng sẽ biết này nam tới rồi tuổi tác không nói tức phụ đến điên rồi. Triệu Văn thao nói, đừng nói nhà gái muốn phòng ở, chính là muốn bầu trời ngôi sao cũng đến cấp a. Ngươi xem đi, lão Khúc gia khẳng định sẽ đáp ứng. Diệp Sở Sở nhìn xem nam nhân, cười nói, vậy còn ngươi tuổi tới rồi chưa nói tức phụ phía trước có phải hay không cũng thiếu chút nữa điên rồi. Triệu Văn Thao nghe tức phụ đậu nàng, cười hì hì nói, đúng vậy, tức phụ cho nên là ngươi cứu vớt ta. Diệp Sở Sở chừng hắn một cái, liền biết nói tốt nghe. Đúng rồi, ngươi nói cái kia điện ảnh như thế nào, này đều mau ăn tết còn một chút động tĩnh đều không có sao. Diệp Sở Sở không muốn nghe hắn b่น, liền chuyển khai đề tài cái kia lại chỉnh đâu? triệu văn thao nói, nói là kia đồ vật rất phiền toái. ta đi trong đoàn hỏi hạ cao tường cung tần minh, bọn họ nói cuối tháng đi là có thể ra tới bán. có phải hay không chỉ có thể ở giạp chiếu phim xem? diệp sở sở hỏi, hình như là. bất quá triệu văn thao nói xong liền cảm thấy tức phụ chân thật ý tứ, vội nói tức phụ chờ ăn tết thời điểm ta mang ngươi đi huyện thành xem điện ảnh đi, như thế nào? Diệp sở sở sát thật thích xem điện ảnh, cho nên mới hỏi như vậy, làm ra điện ảnh tới, có thể hay không mua trở về liền nhìn đến, nhưng nghe triệu văn thảo ý tứ, giống như chỉ có thể đi dạp chiếu phim, chính mình mang theo cái hài tử, lớn như vậy trời lạnh, đi dạp chiếu phim, qua lại không sai biệt lắm, muốn một ngày kia đến bao lớn mức độ miệng A, vẫn là thôi đi. Quá lạnh quay lại một ngày nhiều, hài tử cũng ăn không tiêu, chờ sang năm mùa hè, mang theo hài tử cùng đi. Diệp sở sở nói. Triệu Văn Thao nhìn xem nằm ở kia trừng mắt mắt to nhìn bọn họ tiểu bạch dương, cố ý nói, tiểu từ thúi, đều là ngươi, liên lụy ngươi nương đều xem không được điện ảnh. Có quan hệ khúc lão nhị việc hôn nhân Triệu Văn Thao nói không sai, không quá mấy ngày, Hạ Tùng Chi tới liền nói mới nhất tiến triển, lão khúc ra thỏa hiệp đáp ứng cấp xây nhà, trong nhà lấy một chút lại mượn một chút mượn phải khúc lão nhị chính mình còn, nhà gái cũng đáp ứng rồi. kia khúc lão nhị cái chết ngoạn ý tức chết ta. Hà Tùng Chi cả giận không dên một tiếng mà liền đi nhà gái ra ta còn gì cũng không biết đâu. Diệp sở sở cũng kinh ngạc Hà Tùng Chi không biết khúc lão nhị đi nhà gái ra. Nàng còn tưởng rằng Hà Tùng Chi không có tới là bởi vì hôn sự không được đâu. Hắn liền chính mình đi. Diệp sở sở khó có thể tin khúc lão nhị nhìn qua chính là thực thành thật còn có như vậy lá gan. Đúng vậy, chính là chính mình đi, nhà hắn cũng không biết ta nghe lão Khúc bà nói, hắn nói đi hắn đại tỷ ra cho hắn đại tỷ mang điểm lương khô, nào biết hắn đi nhà gái ra. Đây là chân ái a. Diệp Sở Sở suy nghĩ nửa ngày nhớ tới Chu Mẫn một cái từ tới, nói: "Chân ái?" Phó Hà Tùng chi phụt một chút nở nụ cười, "Sở Sở, ngươi cũng thật đậu." "Đối, chân ái, chính là chân ái, ha ha." Bất quá này Khúc lão nhị cũng thật là lợi hại, đi một chuyến liền thành Diệp sở sở nói, còn không phải đáp ứng nhân ra phòng ở, không đáp ứng phòng ở ngươi nhìn xem còn có thể thành sao. Hà Tùng Chi không cho là đúng, kia nhưng thật ra, bọn họ nói gì thời điểm kết hôn sao? Diệp sở sở hỏi, phòng ở gì thời điểm cái lên gì thời điểm kết hôn? Hà Tùng Chi cảm thán nói, ngươi nói, đồng dạng là người, lúc trước ta sao liền không nghĩ tới này đó đâu, xuân yến tuổi so với ta lúc ấy còn nhỏ đâu. Diệp sở sở buồn cười, ngươi được rồi a, nhà ngươi văn chí đối với ngươi không khá tốt sao? Vẫn là lão sư, ngươi thấy đủ đi. Ta không không biết đủ chính là cảm thấy ta lúc trước cùng Xuân Yến một so, ngốc thông khí. Hà Tùng Chi đối chính mình lúc trước ngây ngốc dạng rất là không cam lòng. Khúc lão nhị bởi vì chuyện này cũng ở trong thôn có tiếng, không đính hôn liền đi nhà gái ra, đây chính là đổi mới đại gia đối hắn nhận thức gặp mặt sôi nổi trêu chọc mà lúc này triệu thứ tẩu mới biết được chuyện này. Cũng không trách triệu thứ tàu hậu chi hậu giác thật sự là trong khoảng thời gian này bận quá, từ cấp triệu tam ca làm đậu hủ, liên xuyến môn thời gian đều không có. Triệu tam ca yêu cầu rất cao, cây đầu nhất định phải chọn sạch sẽ, hư đều không thể muốn, còn muốn tắm 3 ngày biến lại phao, sau đó nhân công mái ra tới, bỏ vào trong nồi nấu, nồi cần thiết là đơn độc sạch sẽ không có bất luận cái gì du vị nồi, bởi vì ở nông thôn nấu ăn nấu cơm nấu nước tất cả đều là một cái nồi, tẩy là tẩy không sạch sẽ cho nên muốn đơn độc nồi tới làm, bằng không làm ra đậu hù sẽ có cổ du mùi thanh. Triệu thư tàu thường lười biếng, nhưng triệu tam ca nói, hắn chính là làm nhiều năm đậu hủ, cái gì đậu hủ nghe vừa nghe nếm một chút liền minh bạch sao làm, nếu là kêu hắn phát hiện một phân tiền đều sẽ không cấp. Triệu tam ca làm đậu hủ ăn ngon chính là công nhận, triệu thứ tàu sợ ăn ra tới không trả tiền, cho nên chỉ có thể nghiêm túc lại nghiêm túc, như vậy một ngày xuống dưới, mệt đều không nghĩ lên, hơn nữa còn mang cái hài tử, làm sao có thời giờ đi bắt quái A cho nên đối bên ngoài gì cũng không biết. Hai ngày này vội vàng chưng lương khô, mỗi ngày liền chuẩn bị một nồi đậu hù tương tử, nhẹ nhàng chút nàng cũng thật sự nghẹn hỏng rồi, hôm nay liền đem hài tử cho Triệu Mẫu nhìn, chính mình ra tới xuyến xuyến môn, sau đó liền nghe được chuyện này. "Gì ngoạn ý, Khúc lão nhị không thấy thượng nàng giới thiệu chính là bởi vì Diệp Sở Sở phía trước người giới thiệu." Cái này kêu nàng có điểm không thể tưởng tượng, Diệp Sở Sở còn làm mai mối sao? Ở nàng trong ấn tượng cái này chị em dâu cùng các nàng không giống nhau, sao không giống nhau nàng cũng nói không rõ chính là cảm thấy không phải một cái thế giới người. Đã có thể như vậy một người sao còn làm thượng các nàng làm sự đâu? Nàng không tin, liền tới đây hỏi Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở không nghĩ tới triệu thứ tàu tới như vậy vãn. Là có chuyện như vậy, Diệp Sở Sở đem sự tình trải qua nói một lần, chương 236 rỗi trở về. Diệp sở sở nói xong, triệu tứ tàu nửa ngày mới phản ứng lại đây. Bọn họ nghe diễn thời điểm nhận thức. Đúng vậy, Diệp sở sở cười nói, cùng trong thành giống nhau, chính mình nói. Triệu tứ tàu hỏi tiếp, cái này ta cũng không biết. Phòng trừng nói nói mấy câu đi. Diệp sở sở nói, triệu tứ tàu vỗ đùi mắng, cái này khúc lão nhị hỗn đàn ngoạn ý có thân mật chính là sớm nói a một cái thí đều không bỏ làm hại chúng ta nhiều người như vậy cho hắn bận việc diệp sở sở cũng cảm thấy khúc lão nhị làm chính là có điểm quá mức có nhìn chúng còn tương gì đối tượng a bất quá triệu tứ tẩu mắng xong khúc lão nhị lại mang theo án trách khẩu khí nói nàng lục thẩm a người nói cũng là sao không còn sớm điểm nói cho ta đâu tỉnh ta nương qua lại chạy vài tranh. nương cũng là cũng không nói một tiếng diệp sở sở có điểm không mau tứ tẩu ngươi lời này nói liền không đúng rồi chúng ta trước đó cũng không biết như thế nào nói cho ngươi nương cũng là sau lại mới biết được lúc ấy ngươi ở làm mai mối khúc lão nhị cũng đồng ý đi tương xem chúng ta còn có thể ngăn đón không gọi đi sao triệu tứ tàu nghẹn lời tuy rằng biết diệp sở sở nói có đạo lý chuyện này từ đầu tới đuôi chính là khúc lão nhị làm ra ô long chính là nàng cũng nín thở a này chỉnh kêu gì sự a Nàng lục thẩm, ngươi đừng nóng giận ta nương tới nói, nàng chất nữ nha đầu nhìn chúng khúc lão nhị, nhưng không nghĩ tới khúc lão nhị không nhìn chúng nàng, nhất thời không tiếp thu được bị bệnh ta nương chất nữ oán trách ta nương không đem sự tình làm tốt ta nương lại tới oán trách ta. Diệp sở sờ, sờ kinh ngạc này có cái gì hảo oán trách nhà trai tương không chúng, bà mối không thể ngạnh ấn đầu kêu nhà trai nhìn chúng đi. Lý nhi là như vậy lý lẽ, nhưng cái này nhìn chúng tương không chúng đa số vẫn là xem bà mối triệu tứ tẩu nói diệp sở sở nhàn nhạt nói tứ tẩu ý tứ này là chúng ta phá hủy các ngươi chuyện tốt triệu tứ tẩu nói dù sao không có ngươi bên này khúc lão nhị khẳng định liền đáp ứng ta kia đầu diệp sở sở khí cười tứ tẩu ngươi nói lời này cũng thật có ý tứ các ngươi giới thiệu nhà gái coi trọng khúc lão nhị khúc lão nhị không thấy thượng các ngươi giới thiệu nhà gái ngươi liền trách ta bên này chẳng lẽ khúc lão nhị chỉ có thể coi trọng các ngươi giới thiệu bằng không chính là không đúng rồi này tính gì đạo lý triệu tứ tàu bị sặc nói không ra lời khô cần mà nói vài câu ta cũng không phải cái kia ý tứ liền đứng dậy phải đi diệp sở sở nói tứ tàu ta nhiều lời một câu hôn nhân đại sự cũng không phải là bà mối quyết định là hai bên nam nữ chính mình quyết định có được hay không đều là bình thường không thể nói các ngươi làm mai mối nhất định phải thành triệu tứ tàu sám xịt mà đi rồi diệp sở sở vốn đang có điểm sinh khí nhưng ngẫm lại thật đúng là không đáng cùng người như vậy trí khí cũng liền bỏ qua Triệu tứ tẩu nhưng không bỏ qua chuyện này, trở về liền cùng triệu tứ cao oán giận. Người nói nàng lục thẩm sao như vậy đâu, người phải làm môi liền trước tiên nói một tiếng, cũng không nói, nhìn chúng ta tại đây bận việc, sau đó trộn lẫn tan lại cấp khúc lão nhị giới thiệu có như vậy sao. Triệu tứ tàu quả thực là hắc bạch điên đảo năng thủ, như vậy vừa nói, không hiểu rõ liền sẽ cho rằng là diệp sở sở sai. Triệu tứ ca lại nghe đến tuy rằng không đi tâm, rửa sạch cây đậu, nhưng chờ nàng lại nhảy xong rồi vẫn là thằng chỉ yếu hại, khúc lão nhị chính mình không muốn nàng lục thầm còn có thể ấn hắn nguyện ý. Người hướng về kia một đầu, kia khúc lão nhị biết cái rắm, triệu tứ tàu tức giận địa đào, khúc lão nhị thí cũng không biết liền biết cầm bánh nhân đậu đi cha vợ ra xem thức phụ. Triệu tứ ca nói, ngươi, triệu tứ tàu khí không được. Hiện tại toàn thôn người đều biết khúc lão nhị bỏ qua một bên bà mối chính mình nói đối tượng sự triệu thứ tàu tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đây là diệp sở sở cùng hạ tùng chi các nàng hòa giải kết quả. Người A chỉ biết tin tưởng chính mình tin tưởng sự, ai cũng không có biện pháp. Bên này buổi tối triệu văn thao trở về, diệp sở sở nói triệu thứ tàu nói. Đừng lý nàng, đó chính là cái không trường đầu óc. Triệu Văn Thao khinh thường địa đạo, nói lại an ủi Diệp Sở Sở tức phụ, nhưng ngàn vạn đừng cùng nhân sinh như vậy khí, không đáng biết không. Diệp Sở Sở cười ta cũng là như vậy tưởng, dù sao chuyện này cũng nói khai, nàng ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi. Ta tức phụ chính là thông tình đạt lý. Triệu Văn Thao hôn Diệp Sở Sở một ngụm truyền khai đề tài nói tức phụ ta lần trước không cho ngươi đã nói ở Thái Bình Trang nhận thức giới đất lưu đại ca sao, hắn ước ta ngày mai đánh bắt cá, ta khả năng muốn sớm một chút đi. Bắt cá, đi nơi nào? Diệp Sở Sở tò mò địa đảo, đi phía Bắc Ly này có 50 hơn dặm mà, hắn nói hiện tại đúng là bắt cá hảo thời điểm, trời càng ngày càng lạnh, lấy về tới cá cũng sẽ không hư. Diệp Sở Sở nói kia hành, ngươi đi đi, xuyên hậu quần bông áo bông đi ta đều làm tốt. Ngày mai buổi sáng vài giờ, tam điểm nhiều liền đi, đi huyện thành tập hợp đến bên kia vừa lúc hừng đông, đêm đó là có thể trở về. Triệu Văn thao tính hạ thời gian nói, Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút, hiện tại trời lạnh, nhưng lớp băng còn không có đông lạnh như vậy hậu, đừng rơi vào đi. Diệp sờ sờ dặn dò nói, ta biết ngươi yên tâm đi. Triệu văn thao lại đem như từ cử cử nói, ngày mai ba ba cho ngươi bắt ca ăn à. Tiểu bạch dương trường tiểu cánh tay cười cái không ngừng, hắn thích nhất loại này nâng lên cao trò chơi. Nghĩ đến nam nhân như vậy đã sớm đi, Diệp sờ sờ buổi tối cố ý bao hoành thánh, mình cái buổi sáng trực tiếp hạ cái nổi nấu là được. Ngày hôm sau còn không đến tam điểm, Triệu Văn thao tỉnh thấy tức phụ ngủ hương, lặng lẽ lên nấu hoành thánh ăn, đi ra cửa. Bên ngoài còn tối om bầu trời hàn tinh điểm điểm, Triệu Văn thao lái xe thẳng đến huyện thành hiệp địa điểm. Tới rồi huyện thành cổng lớn, đã có mười mấy cá nhân chờ, mọi người đều là ra mũ ra dây áo tay buồn từ toàn bộ võ trang, trừ bỏ triệu văn thao khai thiêu du ngoài xe, còn có một người cũng là lái xe tới, lưu đại ca nhìn xem người tề, liền tiếp đón đại gia lên xe, hắn ngồi ở triệu văn thao trên xe, hai chiếc xe kéo đầy người, đè nặng tranh lượng tuyết địa hướng mục đích địa bước vào. Đây là lưu đại ca tích có bắt cá đội ngũ, cũng không phải mỗi năm đều đi, yêu cầu mọi người đều có thời gian mới đến một lần, có đôi khi người nhiều, có đôi khi ít người, bắt cá không phải vì bán, mà là chính mình ăn. Ăn cơm sao? Lưu đại ca hỏi, ăn, này trời lạnh, không ăn cơm khiêng không được à? Triệu Văn Thao nói, cũng không phải là sao ta mang theo rượu đâu, đợi lát nữa người uống điểm qua lại không sai biệt lắm đến một ngày, không uống điểm cũng khiêng không được. Mùa đông hừng đông trước trong khoảng thời gian này nhất lãnh, Triệu Văn Thao khai một đoạn liền phải lưu đại ca uống rượu hai khẩu, uống lên hai ba lần rượu rốt cuộc tới rồi mục đích địa, lúc này ngày mới tờ mờ sáng. Phóng Nhãn nhìn lại, sương mù sáng tỏ, mơ hồ có thể thấy được nơi xa núi rừng, gần chỗ một cái sông lớn, hiện giờ nước sông đã đông lạnh thượng. Đại Gia Hỏa xuống xe dậm chân qua lại đi nhiệt thân, Lưu Đại Ca cười nói, chờ bắt xong cá thời gian không muộn nói, chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Trường 237 cá nướng, sương mù sáng tỏ chính là suối nước nóng bốc hơi ra tới, bất qua cách nơi này có đoạn khoảng cách. Mọi người đều cười, sôi nổi nói đã lâu cũng chưa tắm giờ gì, chẳng sợ thiếu bắt điểm cá, cũng tranh thủ thời gian đi phao phao, khoan khoái khoan khoái. Triệu Văn Thao cũng tưởng phao phao, gia phụ cận có mấy cái suối nước nóng mắt, đáng tiếc quá tiểu, vô pháp phao, nhiều nhất cũng là bảo đảm nước sông không đông lạnh, hắn không có tới quá bên này, bất quá nghe đại gia nói như vậy, hiển nhiên nơi này suối nước nóng rất lớn, liền nói, Lưu đại ca, đợi lát nữa đi tắm một cái đi ta còn không có ở bên này phao quá đâu. Lưu đại ca nhìn Triệu Văn Thao vẻ mặt hướng tới bộ dáng, một ngụm đáp ứng, hành kia chúng ta liền sớm một chút kết thúc công việc phao tắm đi. Mọi người đều không dị nghỉ. Bờ sông đều là chút cây cối chiều cao không đồng nhất, mặt trên treo đầy băng tuyết lăng tử, khoảng thời gian trước hạ tràng tuyết, bên này tuyết đại, một chân dẫm đi xuống chính là một cái thâm oa hoa. Đại gia từ trên xe bắt lấy công cụ hướng bờ sông đi, trải qua này đó cây cối sau, băng tuyết lăng tử cũng sôi nổi rơi xuống, chờ tới rồi bờ sông, mỗi người đều như là người tuyết giống nhau. Phía trước băng tuyết trường khô vàng sắc thảo, dẫm lên này đó khô vàng thảo, Lưu đại ca cùng một cái trung niên nam nhân nơi nơi xem xét, Triệu Văn Thao theo ở phía sau, Lưu đại ca liền nói cho hắn, nơi nào có cá nơi nào không cá chính là có chú ý, không thể hạt chỉnh. Lưu đại ca ngươi hiểu được thật nhiều. Triệu Văn Thao tự đáy lòng mà bội phục, đừng nhìn hắn hạ hạ tổng có thể sở đến cá, đó là hắn vận khí tốt. Lưu Đại Ca cười nói: Những cái đó năm ăn bữa hôm lo bữa mai, vì lấp đầy bụng ta chính là không thiếu hạ công phu. Này xem cá chính là khi đó học được. Tìm hào vị trí, một ít người bắt đầu sạn tuyết. Trong lúc này không thiếu được quăng ngã mấy cái đít hạt dưa. Tuyết phía dưới là lớp băng. Lưu Đại Ca gầm một mét dài hơn thiết cái thẻ phía trước ma thực sắc bén, phân lượng cũng trọng. Hắn lập tức chọc đến lớp băng thượng, lập tức vụ băng bay loạn. Như vậy chọc thẳng đến chọc đến mặt nước lại mở rộng mở rộng bắt đầu hạ lưới đánh cá. Triệu văn thao này vẫn là lần đầu tiên chơi lưới đánh cá, mấy chục mét trường, cột lấy đầu gỗ khối, phía dưới chuối xích sắt, nguyên thủy lại thô giáp, võng mắt rất lớn, vừa thấy chính là muốn bắt cá lớn. Đem võng hạ vào trong nước bận việc như vậy một hồi, thiên cũng sáng rồi, hôm nay thời tiết không tồi, tinh không vạn lý, lửa đỏ thái dương treo ở kia, nhìn rất ấm áp, trên thực tế lại một chút đều không ấm áp, khô lạnh, khô lạnh. Triệu văn thao lại uống lên khẩu lưu đại ca rượu. Đại gia cũng đều lấy ra rượu tới uống, triệu văn thao tưởng, chờ lần sau lại đến nhất định đến mang chút rượu, bằng không thật sự khiêng không được. Hào thu võng, lưu đại ca một tiếng thét to. Đại gia đồng tâm hiệp lực đem võng lôi ra tới, triệu văn thao vừa thấy, túi lưới ca thật đúng là không ít, cái đầu đương nhiên đều là đại tiểu nhân đã sớm lưu sau đó bọn họ đem lưới đánh cá trực tiếp kéo dài tới một bên lớp băng tượng cá nhóm đồng mà nhảy chỉ là thực mau liền thẳng tắp mà rơi xuống bất động hôm nay như vậy lãnh rời đi thủy nào còn có mạng sống cơ hội này cá thật không nhỏ triệu văn thao nắm lên một cái lớn nhất ước lượng một chút ít nói cũng có mười mấy cân này cho ngươi lạp lưu đại ca cười nói hành ngươi ta liền không khách khí a triệu văn thao cười cùng những người khác nói những người khác cũng nở nụ cười ngươi là lần đầu tiên tới cho ngươi cái đại chờ lần sau lại có lớn như vậy cá đã có thể không phải của ngươi có người trêu ghẹo triệu văn thao cũng cười nói đến lúc đó ta bất hòa các ngươi tranh là được cười nói bắt đầu cầm thùng nước hướng bên trong nhặt cá triệu văn thao đột phát kỳ tưởng đại gia hòa đều mệt mỏi đi chúng ta nướng cái cá như thế nào lưu đại ca sừng sốt chúng ta không mang ra hòa cái a không quan hệ xem ta triệu văn thao hưng phấn mà quen tay Triệu văn thao chính là tiêu chuẩn đồ tham ăn, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghĩ đến ăn, cũng tùy thời tùy chỗ có thể làm ra tới. Xả một đống khô thảo cùng một ít nhánh cây khô gì thù cánh rừng, củi không thiếu, ở bờ sông đơn giản mà sinh ra một đống hỏa, đại gia vừa thấy có thể à cũng rỗi tay hỗ trợ xử lý cá. Dùng mang theo tiểu đao từ quải rớt vầy cá, lại đem cá chém thành hai nửa, nội tạng làm ra tới rửa sạch sẽ, dùng vừa rồi chọc lớp băng thiết cái thẻ một chuỗi, xuyến thành một chuỗi, vây quanh đống lửa chậm rãi quay, cái này không thể cấp nóng nảy liền sẽ nướng hồ. Thực mau, hương khí bắt đầu phiêu ra, hoàn hoàn toàn toàn cá mùi hương, chậm rãi cá bên ngoài khô vàng, hương khí càng đậm, lưu đại ca gấp không chờ nổi mà cầm một cái ăn, đôi mắt tức khắc sáng lên tới. tiểu lão đệ tay nghề không tồi a lưu đại ca cũng không rảnh lo năng, tiếp đón những người khác, các ngươi chạy nhanh nếm thử, này hương vị thật không sai. Đại gia ngươi một cái ta một cái mà ăn lên, đều là khen không dứt miệng. Không nghĩ tới cá như vậy ăn như vậy hương a ta sao không nghĩ tới đâu trở về ta liền như vậy nướng ăn. Nếu là phóng điểm muối hẳn là càng tốt ăn, bọn họ không mang gia vị, nhưng vẫn như cũ ăn say mê, một bên ăn một bên uống rượu, tại đây băng thiên tuyết địa chung ăn cá uống rượu, nhìn liền có sợi dũng cảm chi khí. Triệu văn thao khi còn nhỏ như vậy nướng qua cá ăn, chỉ là không nướng quá lớn như vậy Hắn đặt ở bên miệng cắn, ngoài giòn trong mềm thịt cá hoạt nộn giống triệu tam ca làm đậu hủ Miệng đầy thanh hương, không có một chút mùi tanh tuyệt đối mỹ vị Trở về liền cấp thức phụ nướng một cái, nơi này cá ăn ngon thật à Triệu văn thao như thế nghĩ, Lưu đại ca, người như thế nào tìm được nơi này Triệu văn thao tò mò hỏi, có người cười nói, vì ăn gì tìm không thấy à Lưu đại ca cũng cười nói, này ngươi nhưng sai rồi, ta có thể tìm được đây là bởi vì ta khi còn nhỏ ra liền ở tại này, sau lại ta khai máy kéo cả nhà dọn đi rồi, thấy không, bên kia, bốc khói nơi đó kia có cái thôn ta nguyên lai liền ở tại kia. Lưu đại ca chỉ vào một phương hướng, triệu văn thao quay đầu nhìn lại thấy cánh rừng cuối khói bếp dâng lên, phản chiếu trời xanh băng tuyết có loại nói không nên lời cảm giác ân tựa như này cá nướng hương vị, dư vị vô cùng này phía núi rừng ta khi còn nhỏ đều đi khắp mỗi ngày tới tìm ăn lại nói tiếp thật sự cảm tạ nơi này nếu là không có này núi rừng ta khả năng đã sớm chết đói lưu đại ca cảm khái địa đảo cho nên mỗi năm đều tới bắt cá một người khác ha ha cười nói nếu là núi rừng biết ngươi như vậy ngươi nói có thể hay không hối hận nuôi nấng ngươi nếu là không có ngươi này cá chính là hào hào ở trong nước đâu lưu đại ca tức giận nói ngươi đây là đáng thương này cá đâu vậy ngươi còn tới Không có biện pháp này cá hương vị hảo A. Đại gia hỏa đều cười. Triệu Văn Thao vừa rồi thô sơ giản lược mà nhìn hạ, nơi này cá thực tạp cá chép từ tức hạt dưa, liên từ cá chấm cỏ cá nheo từ từ, lớn lên đều thực hảo, không cấm thoát ra cái ý thưởng. lưu Đại ca nhìn ra được người đối này một mảnh cảm tình rất sâu, vì sao không đem này phiến hà bao xuống dưới chuyên môn nuôi ca A. Triệu Văn Thao rốt cuộc là cái người làm ăn, nhìn đến gì sự đều sẽ liên tưởng đến sinh ý thưởng. Mọi người đều sửng sốt bao hà nuôi cá cái này bọn họ nhưng đều không nghĩ tới, Lưu Đại Ca cũng không nghĩ tới. chương 238 đột phát kỳ tưởng. Triệu Văn Thao nói, Lưu Đại Ca người ở chỗ này lớn lên, đối nơi này rất quen thuộc đây là người yêu thế, người xem này cá thịt chất thật tốt thuyết minh này thủy hảo, nếu là tại đây nuôi cá tuyệt đối không lo bán không ra đi. Vì sao dưỡng, chúng ta trực tiếp bắt cá ra bên ngoài bán không phải được rồi sao? Một người nói. Triệu văn thao lập tức lắc đầu, như vậy không tốt, bán cùng chính mình ăn không giống nhau, bán yêu cầu lượng đại, người tới bắt cá bán, nếu là có người đã biết khẳng định cũng tới, người nhiều, nào còn có nhiều cá như vậy à. Cần thiết nhận thầu hà còn dưỡng, cùng này đó thiên nhiên cá cùng nhau nuôi thả, người thành phố gọi là màu xanh lục sản phẩm. Triệu văn thao đem chu mẫn kia bộ lý luận lấy ra tới, người nào công không bằng thiên nhiên, nhưng là thiên nhiên lại là hiểu rõ, phải nhân công, cho nên nuôi thả nhân công là lựa chọn tốt nhất. Lưu Đại Ca Lâm vào trầm tư Triệu Văn Thao nói cái này điểm từ thật cũng không phải không thể được hắn dọn ra đi, nhưng trong thôn còn có hắn thân thích bổn tộc đến lúc đó gọi bọn hắn hỗ trợ chăm sóc cùng lắm thì cấp điểm tiền mướn cũng đúng, điểm này cũng là bị Triệu Văn Thao ảnh hưởng, chỉ là không biết này cá có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn đi bán cá tới bắt cá chỉ là vì ăn, nơi này cá hảo cũng có thể đưa thân thích bằng hữu trải qua Triệu Văn Thao nhắc nhở, phát hiện còn có thể làm như vậy. Tiểu lão đệ A ta chưa làm qua mua bán, trừ bỏ chồng trọt liền cho nhân gia khai máy kéo, này bán đồ vật suốt đặc cán mai A. Triệu Văn Thao cười ra một loạt hàm răng, vỗ vỗ bộ ngực nói, Lưu Đại ca, này không phải còn có ta sao? Lời này vừa nói ra Đại gia ngần ra một chút, cười rộ lên. Văn Thao, vậy ngươi sao không chính mình dưỡng A? Lưu Đại ca cười nói. Triệu Văn Thao lắc đầu, nuôi dưỡng gieo trồng đều yêu cầu kiên nhẫn, ta không có cái kia kiên nhẫn, ta cũng chính là bán đồ vật còn hành, ta cũng thích bán đồ vật. Lưu đại ca chính là kiến thức quá Triệu Văn Thao bán đồ vật năng lực, mặc kệ là thái bình trang đồ ăn, vẫn là con thỏ, đều truyền hô mưa gọi gió. Hành, trở về ta liền cộng lại cộng lại. Lưu đại ca lấy ra rượu, hào khí mà nói, tới tới, mọi người đều uống một ngụm, dọn dẹp một chút chúng ta đi phao tắm đi. Đại gia cùng nhau lấy ra rượu tới chạm vào một chút, uống lên. Liền triệu văn thao không có cùng lưu đại ca uống một lọ, hắn trong lòng nghĩ, về sau so mặc kệ như thế nào cũng đến mang lên bình rượu ra tới. Uống xong rượu, đem cá cùng công cụ trang đến trên xe, lái xe đi suối nước nóng, bắt đầu lộ còn hào, không bao lâu lộ liền khó đi cuối cùng xe đã vào không được, chỉ có thể dừng lại đi bộ, bất quá càng đi càng ấm áp, cây cuối còn có thể nhìn đến cỏ xanh kia kêu gì, vạn lục tùng chung nhất điểm hồng, đây là tuyết trắng bên trong một chút lục mắt sáng thực. Đi rồi không sai biệt lắm hơn một giờ, rốt cuộc thấy được mấy cái đại thủy phao tử mặt trên nhiệt khí lượn lờ. Xuống nước trước thử xem thủy A có địa phương chính là thực năng. Lưu đại ca nhắc nhở nói, triệu văn thao cảm giác thực hiếm lạ chạy nhanh đến bọt nước từ trước, sờ soảng thủy thật nóng hồi A. Lưu đại ca, nơi này cũng thật tốt quá đi. Lưu đại ca cười nói, đó là A ta cùng ngươi nói, tại đây phao một hồi, quản giáo ngươi toàn thân đều thoải mái. Nói chuyện liền cười cái tinh quang vào trong nước bởi vì thủy có điểm nhiệt phát ra tê tê lạc lạc thanh âm Còn lại người ta nói cười cũng đi vào Triệu văn thao thí hảo thủy ôn tìm cái hơi chút năng một chút địa phương cười quần áo Hạ thủy giờ khắc này cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra khai thật là thoải mái đến không được lưu đại ca người quá biết hưởng thụ nơi này thật tốt Triệu văn thao đều có điểm không nghĩ ra tới Lưu đại ca cười nói, lúc này tìm được hảo địa phương ta xem tiểu tử ngươi về sau thiếu tới không được. Triệu văn thao ha ha cười nói, vẫn là lưu đại ca ngươi hiểu ta. Nói đánh giá nổi lên chung quanh, nhịn không được nói, nếu là nơi này cũng bao xuống dưới thì tốt rồi. Một người nghe xong cười nói, tiểu lão đệ ta phát hiện ngươi gì đều tưởng bao a. Triệu văn thao có điểm ngượng ngùng, hắn liền điểm này không tốt thấy gì thứ tốt đều nghĩ bao xuống dưới. Lưu đại ca cười nói, người còn đừng nói, ta ở Thái Bình Trang đại đội kia xem báo chí, mặt trên viết có người liền bao cái sơn. Triệu Văn Thao kinh ngạc nói, bao một cái núi lớn. Cũng không phải là sao, đó là nào địa phương tới, đã quên, dù sao là bao xuống dưới, thật lớn một cái sơn đâu. Lưu đại ca suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới. Một người khác vội hỏi nói, hắn bao sơn làm gì à? Trồng cây, người nọ thích trồng cây, cây ăn quả cây dương, cây liễu, trừ bỏ trồng cây còn loại dược liệu, còn con nấm, còn có gà, vịt heo, dù sao rất lợi hại người. Triệu văn thao nghe được mờ to hai mắt người này cũng quá ghê gớm, hắn là sao nghĩ ra được. Một người khác nói, hắn nhất định rất có tiền, bằng không sao có thể bao sơn đâu. Giống như cũng không bao nhiêu tiền, là cho vay, ngân hàng mượn, cụ thể sao hồi sự ta cũng đã quên, liền nhớ rõ hắn bao một cái núi lớn, lúc ban đầu vì chính là bảo hộ nơi đó động vật cùng cây cối giống như lưu đại ca một bên hồi ức vừa nói. Triệu văn thao nghe thực dụng tâm, hắn nghĩ tới trong thôn cái kia núi lớn kia cũng là sơn A, còn có hiện tại phao cái này suối nước nóng, còn có vừa rồi bắt cá địa phương, đây đều là hảo địa phương A, nếu là hắn có thể bao xuống dưới ngẫm lại liền rất kích động A. Bất quá một trận gió thổi qua tới, triệu văn thao bình tĩnh xuống dưới, muốn bao đỉnh núi kia đến nhiều hiểu biết hiểu biết, ít nhất hiện tại còn không thành. Đại gia phao tắm trò chuyện từng người hiểu biết, phần lớn là mỗ mỗ thôn ra vạn nguyên hộ, người nào đó đi phía nam lang bạc đã phát đại tài, hoặc là năm nay phân điền làm một mình mọi người đều được mùa, đánh nhiều ít lương thực, từ tư. Phao một hồi, đại gia tìm khối yên ổn điểm cục đá bắt đầu quát trên người dơ bẩn. Yên tâm, nơi này thủy là nước chảy, sạch sẽ thực. Lưu đại ca nói, Triệu Văn Thao cũng bắt đầu dùng hòn đá quát trên người dơ bẩn. Rửa sạch sẽ lại ở trong nước đãi sẽ, đại gia mới lưu luyến mà ra tới, dùng áo ngoài lau khô thân thể, mặc hảo trở về đi. Tắm một cái chính là không giống nhau, toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng nhiều. Phản hồi huyện thành, đại gia cầm phân đến cá về nhà, Triệu Văn Thao về đến nhà thiên đã sát hắc. Tức phụ ta đã trở về, Triệu Văn Thao sách theo nửa túi cá vào phòng nói. Diệp sở sở đầy hài từ từ sau bếp phòng ra tới, sao như vậy vãn a? Chúng ta đi phao cái suối nước nóng, tức phụ ngươi nghe nghe ta hương không hương. Triệu văn thao cười hì hì tiến đến tức phụ trước mặt. Diệp sở sở nghe nghe, nhú hạ mi, như thế nào một cổ lưu huỳnh vị a? Triệu văn thao chính mình nghe nghe, lưu huỳnh vị, phải không, ta sao không ngửi được, kia hẳn là trong nước có lưu huỳnh, tức phụ ngươi xem, đây là cá nhiều như vậy đâu. Diệp sờ sờ nhìn xem cá cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nửa túi, này muốn ăn được lâu, kêu triệu văn thao nhìn hài tử, nàng đi đem cá đông lạnh thưởng. Tức phụ, lưu mấy cái ta đợi lát nữa cho ngươi nướng ăn, ta cùng ngươi nói chúng ta ở bờ sông nướng cá nhưng thơm. Diệp sờ sờ trong lòng một ngọt nam nhân ở bên ngoài ăn gì đều sẽ không quên chính mình. chương 239 Thần Tiên Nhật Tử, Diệp sờ sờ cầm cá túi đi vào sau bếp phòng bên ngoài. Đem cá đảo tiến một cái đại nhôm trong bồn, tưới thượng nước lạnh, buổi tối thiên lãnh, cả đêm là có thể đông lạnh trụ, không hong gió, không chạy vị, như vậy vẫn luôn có thể ăn đến khai hóa, đây mới là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm màu xanh lục tủ lạnh đâu. Đông lạnh hào cá, Diệp sờ sờ về phòng xem hài tử Triệu Văn Thao bắt đầu xử lý cá chuẩn bị cá nướng, xử lý xuống dưới nội tạng vẩy cá, Diệp sờ sờ kêu hắn lưu lại, Triệu Văn Thao cho rằng Diệp sờ sờ muốn uy gà cũng không để ý, đặt ở một bên, đem cá rửa sạch sẽ, bồi lên muối mặt gia vị, dùng lò hỏa nướng lên. Tức phụ, này cá đặc biệt hương, đợi lát nữa ta bảo ngươi vừa lòng. Triệu Văn Thao một bên nướng một bên nói, Diệp sờ sờ cười nói, vậy ngươi khẳng định ăn không ít. Là ăn không ít không đơn thuần chỉ là là ta, mọi người đều ăn không ít. Triệu văn thao bắt đầu cùng Diệp sở sở giảng thuật khởi ngày này đều làm cái gì, nói gì đó, tức phụ, lần sau ta mang ngươi đi, chúng ta cùng đi phao tắm, phao nhưng thoải mái. Diệp sở sở nghe nam nhân nói như vậy cũng có chút hướng tới, chờ hài từ cai sữa ta lại đi, hiện tại hài từ quá tiểu thiên như vậy lãnh vô pháp đi. Mùa hè cũng có thể phao à, Triệu văn thao nhớ tới cái gì, đúng vậy, chờ ấm áp chúng ta mang theo hài từ cùng nhau. Diệp Sở Sở cảm thấy thật đúng là hành, liền gật đầu đáp ứng rồi. Cá nướng hảo, Triệu Văn Thao nếm khẩu, liên tục gật đầu ăn ngon. Tức phụ, ngươi mau nếm thử. Diệp Sở Sở tiếp nhận tới cắn tiếp theo khối, đôi mắt sáng lên tới ăn ngon. Đúng không, ta lúc ấy ăn liền nghĩ Tức phụ ngươi nhất định thích ăn. Từ lần trước ăn nam nhân nướng sủi cảo, Diệp Sở Sở liền đối nướng BBQ đồ vật mê thượng, dù sao trong nhà có bếp lò, nướng gì đều phương tiện. Nháy mắt mấy cây cá nướng đều ăn xong rồi, Diệp sờ sờ còn có điểm chưa đã thèm, nhưng nhìn xem nam nhân mỏi mệt biểu tình, vẫn là kêu hắn nhìn hài tử đem cơm làm ra tới. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, nhiệt mì nước điều, nấu một chút thì tốt rồi, Triệu Văn thao ngày này liền ăn cá nướng, cũng đói cực kỳ, ăn tam đại bát to, ăn xong uống lên điểm nước trà tiêu tiêu thực ngã xuống ngủ. Không đến tam điểm liền dậy, lúc trước còn không cảm thấy gì, hiện tại mới cảm giác vây cực kỳ. Diệp sở sở nhìn nam nhân nhanh như vậy liền ngủ rồi có chút đau lòng. Đem hài tử hống ngủ đơn giản thu thập ngủ hả? Cá nướng thật sự thực mỹ vị, đặc biệt là buổi tối ăn thời điểm, xứng điểm tư liệu sống khoai tây phiến cà tím, lại uống điểm tiểu rượu. Cuối cùng phát triển đến đem lát thịt cắt tới nướng ăn. Vợ chồng son một cái phối liệu, một cái nướng, quay chung quanh cháy lò trò chuyện uống chút rượu. Cuộc sống này quá đến giống thần tiên. Lại là một hồi tuyết sau thiên càng thêm lạnh cá không sai biệt lắm ăn không có, ngày này triệu văn thao chuyển rau xanh trở về trung dụng đi theo tới. Trung dụng là tới bán con thỏ, cha mẹ tuổi lớn, trong tiệm làm việc lại không cái cố định thời gian nghỉ ngơi, một hai ngày còn hành, trường thời kỳ liền kiên trì không được, hắn liền nghĩ kêu cha mẹ dưỡng con thỏ, có chuyện này làm tổng so trong tiệm làm việc nhẹ nhàng, cũng không sợ không nguồn tiêu thụ, hắn trong tiệm liền trực tiếp bao. Đây là trung dụng lần đầu tiên tới triệu văn thao ra. Hắn nghe nói triệu văn thao cái nhà mới ở nông thôn phòng ở đều là đại đồng tiểu dị, nhưng không nghĩ tới triệu văn thao phòng ở kêu hắn đổi mới nhận chi. Thiên A, người phòng ở cái đến tốt như vậy. Trung dụng vào sân liền kinh ngạc cảm thán lên. Này tính gì, người nếu là mùa hè tới kia kia còn có kia tất cả đều là hoa cỏ, còn có thụ chờ thêm hai năm lại đến trên cây đều kết quả kia mới kêu đẹp đâu. Triệu văn thao đắc ý mà giới thiệu, trung dụng đối cái này không có hứng thú hắn chỉ là đối trước phòng xi si măng đại lương đài hòa bình chỉnh xi si măng thông đạo cảm thấy hứng thú này chỉnh cùng trong thành giống nhau a chờ vào phòng càng là giật mình phi tiểu hảo sáng sủa hảo sạch sẽ càng quan trọng là ấm áp đã trở lại diệp sở sở đầy hài từ ra tới triệu văn thao giới thiệu nói tức phụ đây là ta cùng ngươi nói trung dụng đây là ta tức phụ trung dụng vội nói tàu từ đây là nhà ngươi nhi từ tiểu bạch dương đi hắn tầm mắt dừng ở xe nôi thượng tiểu bạch dương thượng là đây là ta nhi tử triệu văn thao tiến lên đem tiểu bạch dương bế lên tới cấp hắn giới thiệu tới kêu thúc thúc trung dụng nhìn hiếm lạ mau vào phòng đi diệp sở sở đi đổ nước pha trà vào đông phòng triệu văn thao kêu hắn cởi giày thượng giường đất trung dụng cũng không khách khí thượng giường đất một cổ dòng nước ấm từ mông phía dưới nảy lên tới thẳng đến toàn thân triệu ca ngươi này phòng ở sao như vậy ấm áp a ta không nói sao ta ấn noãn khí Triệu văn thao chỉ chỉ giường đất bên cạnh noãn khí, trung dụng quang xem vách tường cùng nóc nhà, không phải hồ tường, mà là vốn dĩ liền màu trắng cùng kia trong thành cửa hàng giống nho bạch. Ta mới nhìn đến, này ngoạn ý tốt như vậy dùng, có phải hay không thực phí than đá? Trung dụng sơ soảng, có chút phòng tay. Sớm muộn gì thiêu, giữa chưa đè nặng hòa, cũng phí không nào đi. Diệp sờ sờ bưng nước trà lại đây nói. Bất quá ở nông thôn thiêu giường đất cái này cũng có thể sưởi ấm các ngươi trong thành không giường đất ngủ giường nói liền không thể sớm muộn gì thiêu khả năng muốn phí một ít than đá. Trung Dụng Ai Thanh nhà của chúng ta ngủ giường còn không có noãn khí thiêu cái bếp lò mùa đông đông lạnh đến không được thật không các ngươi này thoải mái. Triệu văn thảo ôm như từ thượng giường đất nói, đó là à ở nông thôn giường sưởi bài cấp đều không đổi, này ngoạn ý có thể so giường khá hơn nhiều ta ở bên ngoài chạy một ngày, trở về hướng nhiệt trên giường đất một chuyến kia tư vị cũng đừng đề thật đẹp. Trung dụng không cảm thụ quá, bất quá ngồi ở cảm giác này một chút bên ngoài trời giá rét trong phòng ấm áp như xuân, là thực mỹ. Diệp sờ sờ kêu triệu văn thao nhìn hài tử, bồi trung dụng nói chuyện, nàng đi nấu ăn, lộng sáu cái đồ ăn, chờ bưng lên sau trung dụng nhất nhất hưởng qua sau kinh ngạc nói tàu tử nấu ăn ăn ngon như vậy. Diệp sờ sờ cười nói, hợp ngươi khẩu vị liền hào, ăn nhiều một chút. Triệu văn thao cười nói, ta tức phụ làm gì đều hảo Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, trung dụng cười rộ lên, chỉ vào một cái đồ ăn nói, cái này là da đông lạnh đi, nhưng ăn sao cùng trước khi ăn da đông lạnh không giống nhau đâu. Triệu văn thảo ăn cũng không giống nhau, hắn cảm thấy đây là bởi vì thức phụ làm, mới không giống nhau. Diệp sở sở giải thích nói, cái này là dùng vầy cá làm. Hai người đều sợ ngây người, vầy cá còn có thể làm ra cái này tới. Diệp sở sở cũng là sửng sốt, nàng không nghĩ tới bọn họ không biết, nàng còn tưởng rằng đều biết đâu, liền giải thích lên. Đem vầy cá giặt sạch phóng thủy ở trong nồi ngao một đêm, dùng cháo ly đem vầy cá vớt ra tới, dư lại lạnh liền thành đông lạnh, nhắm rượu tốt nhất. Đây là năm đó nàng cùng thế tử ra đi ra ngoài chơi, nhìn người khác làm thế tử ra thực thích ăn, nàng liền đi theo học triệu văn thao lộng trở về những cái đó cá, xử lý hạ vầy cá đều giữ lại, ngao thành ra đông lạnh, vừa lúc trung dụng tới cắt một khối, cho đại gia nếm thử. Triệu văn thao thế mới biết tức phụ vì sao kêu hắn lưu lại vẩy cá. Học được, trung dụng bội phục nói, tầu tử ngươi thật lợi hại, ta còn lần đầu tiên nghe được vẩy cá còn có thể như vậy ăn. Diệp sờ sờ cười cười, ngươi thích liền hào. Đúng rồi, cái này đồ ăn là ruột cá, mùa đông cá cơ hồ không ăn cơm, ruột thực sạch sẽ tẩy mấy lần thì tốt rồi, xứng với ớt cay xào, ăn ngon còn tiến bổ. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc .com. 240 đều là người làm ăn, ăn ruột cá cũng là đi theo thế tử gia cùng nhau học được thế tử gia liền thích ăn loại này tiểu thái, chỉ là khi đó không có còn không có ớt cay, dùng hành tỏi thay thế. Ăn ngon. Trung dụng khen không dứt miệng một bên ăn một bên còn không quên cùng Triệu Văn nói vậy các cùng ruột cá chợ bán thức ăn nhiều đến là đến lúc đó ta mua điểm làm thành đồ ăn ra bên ngoài bán thử xem hoặc là nói người làm ăn đầu chính là không giống nhau ăn cái hiếm lạ đồ vật đều nghĩ trở thành mua bán bán hành a nhưng đây là ta tức phụ làm ra tới ngươi không thể lấy không đi bán tiền a Triệu Văn thao nghiêm trang địa đảo diệp sở sở oán trách nói lại không phải gì yêu cầu cao đồ vật gì lấy không không lấy không Trung dụng cười cười nói triệu ca tàu từ các ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ lấy không nếu là bán tiền tuyệt đối cho các ngươi một phần. Hành chúng ta liền nói như vậy định rồi. Triệu văn thao cùng Trung dụng chạm vào một chút nửa thật nửa giả địa đạo Diệp sờ sờ chỉ khi bọn hắn ở nói giỡn cũng không để ý, huống chi, mặc kệ là vầy cá đông lạnh vẫn là xào ruột cá, đều không phải mọi người có thể tiếp thu, bán đi có điểm khó. Tàu từ cái này đồ ăn là cá đầu. Trung dụng chỉ vào một mâm đồ ăn nói. Diệp sờ sờ cười nói cái này kêu băm ớt cá đầu ta là cùng ta tam tẩu học bởi vì phong ớt cay, mùa đông ăn ấm áp liền làm một cái cho các ngươi nếm thử. Cũng là vì cá nướng thời điểm đều đem cá đầu băm xuống dưới, ném Diệp sờ sờ cảm thấy lãng phí, nghĩ đến chu mẫn dậy cho nàng món này, liền làm. Thời buổi này mọi người đều là bôn thực sự huệ ăn, giống thịt heo, càng phì càng tốt cá tự nhiên là ăn thịt ai sẽ ăn cá đầu a? Không giống quá chút năm nhật tử hảo quá ăn hiếm lạ cổ quái lên, lúc này dùng cá đầu đương một đạo lá cải sở sở là độc nhất phân. tẩu tử, có thể hay không giáo giáo ta, này hương vị thật không sai à ăn ngon. Trung dụng càng thêm mà cảm thấy chính mình này một chuyến không đến không. Giao học phí, giao học phí. Triệu văn thao ồn ào nói. Nhất định giao, trung dụng ha ha cười nói. Diệp sờ sờ hờn rỗi mà hoành nam nhân liếc mắt một cách kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Trung Dụng nói một lần. Trung Dụng cả ngày mân mê ăn, này cũng không phải cái gì chuyện phức tạp nghe xong liền nhớ kỹ. Diệp sờ sờ nói xong đánh giá hài tử nên ăn nãy, liền ôm hài tử đi tây phòng uy nãy. Trung Dụng ăn mồ hôi đầy đầu, vui sướng tràn chề, thật là thống khoái cực kỳ. Triệu ca ta phát hiện tàu tử làm đồ ăn so ngươi làm ăn ngon à. Trung Dụng cười nói. Triệu Văn Thao không vui, phía trước ngươi ăn ta làm không cũng khen không rứt miệng sao. Trung Dụng gật gật đầu kia nhưng thật ra, này đến không được ta cùng ngươi nói, chờ năm sau mùa hè, ngươi kia tiểu điếm buổi tối thêm cái nướng BBQ khói lửa mịt mù đồ vật ăn mới hương đâu. Trung Dụng vẻ mặt đau khổ nói, Triệu ca ngươi là không biết hiện tại ta đều vội không được lại chỉnh phải mướn người. Ngươi sao bận rộn như vậy? Triệu Văn Thao kinh ngạc nói, hiện tại huyện thành người đều như vậy có tiền, đều đi ngươi kia ăn cơm. Trung dụng vội vàng lắc đầu, kia thật không có, chỉ là làm ăn mua bán yêu cầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó còn muốn rửa sạch này, nhưng phí lão công phu ta buổi sáng muốn mua sớm một chút, bốn điểm nhiều liền lên chuẩn bị, buổi tối lại lộng cái nướng bbq ta phòng chừng một ngày ngủ không được mấy cái giờ. Cũng đúng vậy, Triệu Văn Thao gật gật đầu, làm ăn sinh ý phiền toái nhất, một trước một sau xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng rửa sạch liền phải hoa thời gian rất lâu. Sang năm nhìn xem đi ta đệ nếu có thể một mình đảm đương một phía ta kêu hắn lộng. Trung Dụng cũng gặp qua người khác quán nướng từ thực hỏa trực tiếp buông có điểm luyến tiếc. Ăn cơm xong, Trung Dụng tuyển mấy đôi con thỏ đi rồi, lại bán đi mấy đôi con thỏ. Triệu Văn thao trở về ôm Nhi Tử đùa với, cho ta Nhi Tử mua đường ăn. Diệp Sờ Sờ hỏi, ngươi lần này đi huyện thành cho ta nhị ca gọi điện thoại sao? Triệu Văn Thao vội nói, đánh ngươi nhị ca khá tốt, hài tử đều thực hảo, ta cũng hỏi nương ăn Tết trở về sao, nghe ngươi nhị ca kia ý tứ, giống như năm nay ăn Tết không trở lại, bọn họ có cái gì tuần lễ thời trang, rất bận. Chu Mẫn cấp Diệp Sở Sở viết thư nói qua chuyện này, Diệp Sở Sở tính tính nhật tử không sai biệt lắm liền tại đây mấy ngày. Nương khá tốt, ngươi không cần nhớ thương. Triệu Văn Thao an ủi tức phụ, ở ta ca kia có gì nhớ thương, ta chỉ là tưởng ta nương. Diệp Sở Sở nói, Nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ có nương mới kêu nhà mẹ đẻ, nương không ở nhà trở về đều cảm thấy không thú vị. Nàng không biết chính là, lúc này Diệp Minh bác cùng Chu Mẫn đều mau vội điên rồi, bởi vì Chu Mẫn tuyên truyền đúng chỗ tuần lễ thời trang còn không có bắt đầu liền có người bắt đầu gọi điện thoại dò hỏi thời trang khi nào đưa ra thị trường. Chờ tuần lễ thời trang bắt đầu sau, Diệp sở sở thiết kế cổ điển nữ tính phục sức vừa có mặt đơn đặt hàng tuyết rơi giống nhau sôi nổi mà đến, bọn họ không thể không nhận người tăng ca chế tạo gấp gáp. Phải biết rằng này còn chưa tới Tết âm lịch đâu. Tuần lễ thời trang kết thúc mệt mỏi nhiều ngày như vậy, Diệp Minh Bắc rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, nằm ở trên giường liền không muốn đi lên, trong lúc nhất thời có điểm ảo giác chính mình là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Chu mẫn nhìn hắn có chút hoảng hốt biểu tình, ngồi ở hắn bên người ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn, người mệt mỏi đi. Diệp Minh Bắc phục hồi tinh thần lại, cười cười nói ta còn hành, mệt nhất chính là ngươi. Toàn bộ kế hoạch đều là Chu Mẫn chế định, mỗi một vòng cũng là Chu Mẫn nhìn chằm chằm hoàn thành, hắn kỳ thật chính là chạy chạy chân, chứng thực một chút. Ta chính là động động miệng, mệt gì a Chu Mẫn cười nói. Nàng là lấy tới chủ nghĩa, điểm này marketing tiểu kỹ xảo còn mệt không đến nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới mười mấy năm sau mềm văn quảng cáo, khái niệm marketing thủ đoạn ở lập tức còn như vậy có hiệu quả, phải biết rằng mười mấy năm sau là tiêu phí chủ nghĩa hoành hành thời đại, mà hiện tại chính là tiết kiệm cần kiệm là chủ lưu thời đại, như vậy quý quần áo, lấy nữ tính liền phải đối chính mình hảo điểm vì tuyên truyền thiết nhập điểm, còn như vậy được hoan nghênh, không thể không thừa nhận, mặc kệ thời đại nào, nhân tính lại là bất biến. Ngươi suy nghĩ cái gì? Mẫn mẫn, Diệp Minh bác thấy Chu Mẫn ra thần hỏi, không có gì ta chính là nhớ tới một câu. Chu Mẫn phục hồi tinh thần lại nói, nữ nhân tiền tốt nhất kiếm. Diệp Minh bác sừng sốt cười nói, ngươi đây là ý gì? Không ý gì, chính là nhất thời cảm khái. Ta trước kia nhìn kia thù kính xinh đẹp quần áo cũng sẽ lưu luyến quên phản, nghĩ nếu là chính mình có thể mua tới thật tốt đại khái mỗi người đàn bà đều có như vậy thời điểm đi. Chu Mẫn nói, kia hiện tại đâu, ngươi không nghĩ sao? Diệp Minh bác hỏi, hiện tại không nghĩ ta chính là làm quần áo, lại là thiết kế, biết nơi này lưu trình, cũng biết nơi này ít lợi, lại xinh đẹp quần áo bãi ở trước mặt ta, ta chỉ biết tưởng, nó phí tổn nhiều ít. Ai, gì sự một khi trong suốt liền sẽ gọi người mất đi hứng thú. Chu Mẫn nói xong ghé vào Diệp Minh Bắc trong lòng ngực nói, ta hiện tại bán gì đều cảm thấy là cho thương gia đưa tiền. Đã trải qua cuồng oanh loạn tạc tiêu phí chủ nghĩa nhiên đại, thượng rất nhiều thương gia kịch bản, sau đó thể hồ quán đỉnh, nàng không bao giờ muốn làm người khác rau hẻ, nàng muốn đi cắt rau hẻ. chương 241 xem tin, cắt rau hẻ cũng không phải là tùy tiện có thể cắt cơ bản nhất điều kiện chính là nguyên tùy tích lũy, chu mẫn nghĩ vậy hôn Diệp Minh bắc một chút ta đi cấp sở sở viết thư, người muốn tiện thể nhắn sao. Diệp Minh Bắc đối Chu Mẫn này nhảy lên tư duy làm cho sườn sốt, nhưng vẫn là theo nàng ý thư nói. Hảo ta không gì sự, ngươi hỏi một chút nương, muốn tiện thể nhắn sao? Hành vậy ngươi trước ngủ. Chu Mẫn đứng dậy tìm ra giấy bút ngồi ở án thư viết lên. Mẫn Mẫn, ngươi đừng làm cho quá muộn, đi ngủ sớm một chút a. Diệp Minh Bắc cầm cái thảm lông cấp Chu Mẫn phủ thêm. Ta đã biết, ta thực mau liền viết xong. Chu Mẫn một bên nói một bên đã trên giấy viết xuống, sở sở ngươi đã khỏe. Diệp Minh Bắc lắc đầu, biết tức phụ là cái tính nôn nóng, cũng không hề nói nhiều, đi nhìn nhìn ngủ say nữ nhi, nằm xuống ngủ. Diệp sở sở thu được chu mẫn tin, cũng tới rồi tháng chạp hai mươi mấy, đúng là vội năm thời điểm. Dĩ vãng ăn tết kêu cửa ải cuối năm, nói cách khác ăn tết như quá quan, mọi người sợ ăn tết, Hải Tử mắt trông mong mà chờ ăn tết ăn chút ăn ngon, thiếu tiền ăn tết cũng muốn cho nhân gia tức phụ vội một năm. Sao cũng đến mua thân quần áo mới còn có lão nhân, ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, năm nay bất đồng năm rồi, là một mình, tuy nói cùng mười mấy năm sau thu vào đó là vô pháp so, nhưng cũng so năm rồi cường quá nhiều ít nhất thỏa mãn trở lên điều kiện ở ngoài còn có điểm có dư, đây chính là trước kia thưởng cũng không dám thưởng, cho nên đại gia hỏa đều là hỷ khí dương dương, vội năm vội tinh thần mười phần. Nơi này hiện tại còn không thịnh hành loại tiểu mạch đại gia liên dùng kiều mặt đổi bạch diện thay đổi mười mấy cân, trưng mấy nồi man thầu, dư lại để lại cho đêm giao thừa làm vằn thắn, mọi người đã sớm tính toán hảo, đến lúc đó toàn dùng bạch diện, hảo hảo mà ăn một đốn. Trừ bỏ man thầu, bánh nhân đậu, bánh gạo, đậu hù đều ăn bài thượng Trưng tốt lương khô không phải đặt ở đại lưu chính là treo ở nhà kho trên nóc nhà, có thể ăn một cái tháng riêng. Lão nhân, nữ nhân, tiểu hoa tử, hào một chút lan lộn một thân quần áo mới, thiếu chút nữa cũng có thể hỗn cái một kiện tiểu nữ hài tơ lụa hoa, kẹp tóc, hồng dây buộc tóc, bé trai cỏ khô mắt gỗ tiểu tiên, hết thảy an bài thưởng, bất qua hiện tại đều bị đại nhân phóng đi lên, phải đợi đêm 30 mới có thể lấy ra tới, này đem tiểu hài từ cấp hận, không thể lập tức liền ăn tết. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, nam chủ nhân nữ chủ nhân cũng bắt đầu chú ý ăn tết nghi thức cảm, năm rồi nhà ở dùng cây chổi phủi đi một lần hôi liền tính xong việc năm nay bất đồng, chẳng những dọn dẹp một lần còn mua chút giấy tường. Cái này giấy có rất nhiều cụ báo chí, có rất nhiều giấy trắng, cũng có kia chú ý, mua chuyên môn tường giấy, cái này tường giấy cùng mười mấy năm sau tường giấy không giống nhau, hình vuông, có mang hoa, có rất nhiều hình hình học, triệu văn thao lối buôn bán nhiều lợi hại, sớm liền thấy được nơi này thương cơ các loại tường giấy đều vào một đám cơ hồ đều bị trong thôn bao, có còn cấp thân thích cùng ngoại thôn đề cử. Diệp sở sở chính là một bên giúp đỡ bán, một bên nhìn chu mẫn tin, nhìn đến chu mẫn nói triệu văn thao trời sinh chính là cái người làm ăn. Không khỏi hiểu ý cười, lời này nói thật không sai, liền tỉ như này tường giấy đi, năm trước nam nhân nhưng chưa đi đến, đồng dạng năm trước cũng không ai mua, hỏi cũng chưa người hỏi, năm nay vào, liền có người tới mua, nàng chính là không nghĩ tới. Này mang hoa tường giấy bán thật mau, triệu văn thao cầm bút bàn chướng, phát hiện mang hoa tường giấy một chương cũng chưa thừa, nói. Diệp sở sở đầu cũng không nâng, chỉ là ừ một tiếng, vẫn như cũng nghiêm túc mà nhìn chu mẫn tin. Triệu văn thao có điểm ghen, tức phụ A không biết còn tưởng rằng ngươi đang xem thư tình đâu, ngươi tam tẩu viết cái gì kêu ngươi xem như vậy nhập thần a. Diệp Sở Sở lúc này mới ngẩng đầu chừng hắn một cái, khen ngươi. Triệu Văn Thao vui vẻ, ngươi tam tẩu còn có thể khen ta thiệt hay giả. Ta tam tẩu thực xem trọng ngươi, ngươi lại không phải không biết. Diệp Sở Sở nói xem trang sau. Triệu Văn Thao một mông ngồi ở bên người nàng, nhìn xem nàng trong tay giấy viết thư, phát ra khoa trương thanh âm, nàng viết nhiều như vậy Ân Tam tàu viết tuần lễ thời trang trải qua, Diệp Sở Sở nói, Chu Mẫn cùng nhau biêu tới còn có có quan hệ tuần lễ thời trang tạp chí tuyên truyền báo chí toàn bộ tuần lễ thời trang kỹ càng tỉ mỉ trải qua sở hữu tư liệu, Chu Mẫn làm như vậy là muốn Diệp Sở Sở hiểu biết bên ngoài thế giới, biết nàng trang phục vì cái gì mua như vậy được hoan nghênh, còn có như vậy quý, chỉ có nắm giữ này đó tình huống mới có thể thiết kế ra càng tốt trang phục cho nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, viết có điểm nhiều, bất quá Diệp Sở Sở lại xem đến mùi ngon. Triệu Văn Thao cũng bị ảnh hưởng, duỗi tay lấy quá Diệp sở sở xem dư lại tin không nghĩ tới này vừa thấy thực mau liền đắm chìm trong đó. Vợ chồng son ai cũng không nói lời nào thẳng đến xem xong tin thở dài một hơi, Triệu Văn Thao kinh ngạc cảm thán nói còn có thể như vậy chơi à. Diệp sở sở nói tam tàu thật lợi hại, đọc sách người thật đáng sợ. Triệu Văn Thao đi theo nói câu, Diệp sở sở tức giận mà chụp hắn một cái tắt liền nói hưu nói vượn ta tam tàu sao đáng sợ? Người tam tàu còn không đáng sợ. Đem cao hơn phí tổn 5 lần giá cả quần áo bán đi còn gọi người mua hoan thiên hỷ địa này không đáng sợ là cái gì. Triệu văn thao nói xong lại nói tiếp bất quá loại này đáng sợ ta phải học học không được ta phải lại xem một lần. Nói lấy quá tin lại lần nữa cẩn thận mà thoạt nhìn. Diệp sờ sờ cười cười cũng không để ý tới hắn nhìn xem như từ còn đang ngủ hạ giường đất nấu cơm. Buổi tối cơm đơn giản làm điểm cháo quấy cái đường giấm củ cải ti nhiệt mấy cái màn thầu. Cơm hảo, nhanh ăn đi tin cũng chạy không được, ăn xong lại xem. Diệp sở sở thu thập chén đũa, nói. Triệu văn thao cũng xem xong rồi, buông tin, chưa đã thèm tức phụ A, người tam tẩu nói kia gì đại chúng tâm lý ta cũng tràn đầy thể hội, đi trong thành thời điểm, nhìn đến người thành phố xuyên dùng cũng thực hâm mộ, nghĩ gì thời điểm chúng ta cũng có thể như vậy, còn có cái báo chí quảng cáo ta cũng thực tin tưởng, không nghĩ tới đây đều là bán ra kịch bản A. Diệp sở sở gật đầu nói cũng không phải là sao, họp chợ thời điểm, liền thích những cái đó màu sắc rực rỡ, còn có xem người tụ tập nhiều quầy hàng liền đi, những cái đó bán đồ vật nói ba hoa trích chòe gì liền phải bán hết, lại không mua liền không có cũng sốt ruột quá. Nhìn ta tam tẩu viết nguyên lai like đây đều là nhằm vào người mua tâm lý thiết trí lý do thoái thác. Diệp sở sở học đến đâu dùng đến đó, tiểu tư dùng thực lưu. Triệu Văn Thao gật gật đầu, ta liền nói sao, này bán đồ vật học vấn nhưng lớn, ai đều không tin, còn tưởng rằng bán đồ vật rất đơn giản đâu, ngươi nhìn xem, ngươi tam tổ này thủ đoạn rất cao a, viết mấy thiên tiểu viết văn liền đem người lừa dối đi mua ngươi quần áo, ta phiên phiên kia tạp chí kia đều gì quần áo a, nửa người trên không sai biệt lắm lộ, nửa người dưới lại kéo dài mà quét đường cái sao. Còn có một cái tay áo như vậy trường, một cái không tay áo cũng không đúng sưng a, ta là không thấy ra nào đẹp tới, kết quả kia giá cả ta ông trời, vài đại ngàn. Hắc a, thật hắc như vậy điểm vài dệt liền mấy khối toái bước này người thành phố đầu đều bị lừa đá sao? Chương 242 tức phụ nhẹ điểm, ta đây thiết kế quần áo đâu? Đẹp hay không đẹp? Diệp Sở Sở lập tức hỏi ngược lại. Triệu Văn Thao lập tức nghiêm túc nói, toàn bộ tạp chí chỉ có ta tức phụ thiết kế trang phục đẹp lại có thể xuyên. Diệp Sở Sở đôi mắt đẹp lưu truyền cầm dương lên, này còn kém không nhiều lắm. Triệu Văn Thao lập tức thuận côn bò lên trên, tức phụ, này còn dùng hỏi sao, là cá nhân là có thể nhìn ra tới, những người đó chỉnh kia trang phục gì a, không phải lộ bả vai đầu lĩnh, chính là lộ hông hông trục, nhìn nhìn lại tức phụ ngươi, gì cũng chưa lộ còn như vậy mỹ, cái này kêu gì, lộ càng nhiều càng không nhiệm tưởng, ngược lại là lộ càng ít càng gọi người vò đầu bứt tai. Diệp Sở Sở phát hiện, nam nhân không ngừng là nói năng ngọt sớt tư thưởng thượng còn có điểm nguy hiểm đâu. Lời này sao nói đi? Diệp Sở Sở bất động thanh sắc hỏi: Triệu văn thao đắc ý nói, này không rõ rành rành sao, ngươi đều lộ ra tới, nên xem cũng thấy được không nên xem cũng thấy được kia còn có gì nhiệm thưởng A. Liền như vậy điểm đồ vật đúng không? Này không giống bao như vậy nghiêm, gì đều nhìn không tới, đương nhiên đến thưởng A, vò đầu bứt tai mà thưởng ai ra tức phụ ngươi làm gì? Diệp Sở sờ, sờ qua đi nhéo lỗ tai hắn chất vẫn nói, ngươi đều nhìn đến gì? Còn có, ngươi đều thưởng gì? Triệu Văn Thao vội vàng nhấc tay đầu hàng tức phụ a, ngươi nhẹ điểm đừng miết rớt a, ta có thể xem gì ta có thể tưởng gì ngươi còn không biết sao? Ta biết gì? Ngươi thiếu cùng ta bần. Diệp Sở Sở tức giận địa đảo. Triệu Văn Thao cật nhả, ngươi sao không biết đâu chúng ta nhưng đều cho nhau xem qua ai ra tức phụ a, nhẹ điểm nhẹ điểm. Bên kia con khỉ nhỏ thấy hưng phấn mà chi chi kêu cũng muốn tới nắm Triệu Văn Thao một khát chỉ lỗ tai bị Triệu Văn Thao trừng mắt nhìn trở về. Diệp sở sở nhìn con khỉ nhỏ ăn mệt dạng cố nén mới không cười ra tiếng tới. Hai người chính nháo Tiểu Bạch Dương tỉnh, chừng lớn đôi mắt nhìn không chính hình cha mẹ a a kêu vài tiếng. Diệp sở sở mặt ửng đỏ, lập tức buông ra tay. Triệu Văn thao cao hứng địa đạo, một tay đem nhi tử bế lên tới ta hảo nhi tử, ngươi thật là cứu vớt ba ba cùng nước lửa bên trong. Diệp sở sở khí cười ta sao mà ngươi còn nước lửa bên trong? Triệu Văn Thao vội vàng cười làm lành, "Tức phụ ta liền như vậy, vừa nói ta sai rồi a." "Đem Hải Từ nước tiểu đi." Diệp Sở Sở biết Hải Từ lúc này tỉnh chính là muốn đi tiểu. "Tuần lạnh, Triệu Văn Thao còn không quên bần một chút ôm nhi tử đi gian ngoài nước tiểu bồn si tiểu." Diệp Sở Sở tắc đem tạp chí lấy lại đây phiên vài cái, nhìn đến mặt trên một ít thời trang người mẫu ăn mặc lộ liễu quần áo, bảo thủ nàng tự nhiên không tiếp thu được nghĩ đến Triệu Văn Thao nói, lại là tức giận. "Tức phụ sao?" Triệu Văn Thao ôm Hải Tử đã trở lại thấy Diệp Sở Sở nhìn tạp chí thượng ngây người. Người có phải hay không thực thích xem cái này? Diệp Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Văn Thao biết nếu là trả lời sai rồi, tức phụ khẳng định sinh khí, suy xét một chút quyết định ăn ngay nói thật, nói lời thật lòng còn hành. Diệp Sở Sở mặt biến đổi. Triệu văn thao vội nói, tức phụ ngươi nghe ta nói, thứ này đi chợt vừa thấy đều thích nhưng xem nhiều liền không thú vị, nếu là có cái nam nhân nói hắn không thích, hắn không phải nói dối, chính là xem nhiều. Ta không nói dối, ta trước kia cũng không thấy quá này đó, đây là lần đầu tiên cho nên mới nói như vậy. Còn có A tức phụ ta liền quét vài lần, vẫn là bởi vì xem ngươi tam tàu tin thượng nói gì gì phong cách quần áo. Diệp sở sở ngẫm lại chính mình cái kia niên đại xuân cung đồ giống như sau so cái này còn muốn lộ liễu, bất qua kia không phải cũng là công hầu vương tôn ái xem sao thế tử cũng có một bộ, khi đó chính mình có thể tiếp thu. Vì sao hiện tại liền không được đâu? Huống chi cái này cùng cái kia vẫn là hai việc khác nhau. Nghĩ lại một chút, Diệp sở sở tâm thái phóng bình thản, một lần nữa đánh giá nổi lên tạp chí thượng người mẫu nói người thích xem nàng gì đâu, là quần áo vẫn là người vẫn là gì. Vấn đề này rất nguy hiểm, Triệu Văn Thao không dám lập tức trả lời, mà là nói tức phụ kỳ thật ta còn là thích nhất xem ngươi thật sự, ta nói thiệt tình lời nói, ngươi nếu là không không không ta mới sẽ không kêu ta tức phụ xuyên như vậy quần áo đâu. Diệp Sở Sở xem hắn cẩn thận bộ dáng, phụt cười, ngươi suy nghĩ vớ vẩn gì a, ta hỏi ngươi là muốn biết cái này quần áo vì sao như vậy quý, ta có thể hay không tham khảo một chút, cũng có thể kêu ta quần áo quý một ít, ngươi nhập hàng ánh mắt như vậy chuẩn, hẳn là cũng có thể nhìn ra điểm gì đi. Triệu Văn Thao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là đứng đắn sự a kia cần thiết tác dụng đứng đắn ánh mắt xem a đem hài từ cấp Diệp sở sở lấy qua tạp chí phiên lên tức phụ cái này đến chậm rãi xem chậm rãi cân nhắc rốt cuộc ta chưa làm qua trang phục mua bán một chốc một lát nhìn không ra tới gì. Diệp sở sở cảm thấy nam nhân chính là muốn xem qua nghiện giũi tay đem tạp chí xả lại đây phóng một bên tức giận nói nếu một chốc một lát nhìn không ra tới gì kia vẫn là ăn cơm trước đi. Triệu Văn Thao ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn cơm xong Triệu Văn Thao chủ động thu thập rửa sạch hai người rửa mặt xong rồi toàn ổ chăn Diệp Sở Sở chủ động nhắc tới Chu Mẫn đánh lại đây một số tiền. Người lấy này số tiền bao thỏ chàng đi. Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao sừng sốt ôm tức phụ hôn một cái tức phụ cảm ơn ngươi như vậy duy trì ta. Lại ba hoa, Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao tuy rằng nhìn không tới khá vậy có thể tưởng tượng ra tức phụ biểu tình cười nói, không có ta nói chính là thiệt tình lời nói. Bất quá tức phụ ta nghĩ đến biện pháp khác, nếu là được không, liền không cần động cái này tiền. Người nghĩ đến gì biện pháp? Diệp sờ sờ tò mò địa đào. Cái này, đến lúc đó ta lại nói cho ngươi. Triệu văn thao bán cái cái nút. Diệp sờ sờ cũng không truy vấn, vậy ngươi trực tiếp tồn ngân hàng đi, hiện tại trong nhà cũng không cần tiền. Xây nhà thiếu tiền triệu văn thao đều còn thượng, đến nỗi hàng Tết Nam nhân chính là chuyển cái này, đến lúc đó lưu một ít là đủ rồi, quần áo, nàng không tính toán mua. Tiểu Bạch Dương như vậy tiểu, mua tân quá một năm liền nhỏ, lãng phí chính mình cũng có quần áo, nhưng thật ra nam nhân, đến làm một thân, thường xuyên chạy ngoài, không thân giống dạng quần áo không tốt lắm. Không thể không nói, Diệp sở sở hiện giờ cùng Chu Mẫn giống nhau, đã biết thương gia marketing thủ đoạn, cảm thấy mua gì đều như là cấp thương gia đưa tiền, đưa tiền là thứ yếu, mấu chốt là cảm thấy chính mình giống ngốc từ cảm giác không tốt lắm. Triệu văn thao nghe xong tức phụ tính toán, cười nói, tức phụ A, nếu là mua điểm gì đồ vật đều nghĩ đây là thương gia thiết bẫy dập kia nhật thử quá đến còn có ý gì. Nên mua còn phải mua chúng ta mệt mỏi một năm, bận việc một cái phòng ở ăn Tết sao cũng đến khao một chút chính mình, một người một bộ quần áo còn có tiểu bạch dương, nhỏ cũng sẽ không lãng phí, lưu chữ cấp lão nhị xuyên. Ăn Tết nhân ra hài tử đều có quần áo mới xuyên, không thể nhà ta hài tử xuyên cũ A. Nam nhân lời này thâm diệp sở sở tâm. Thì thật ta cũng tưởng mua, Diệp sở sở nói xong lại ảo não nói, không trách nhân ra đều mắng các người gian thương, quả nhiên là ta gì đều biết còn vô pháp tránh được ăn Tết sao cũng đến mua thân quần áo mới ý niệm. càng đừng nói người khác. chương 243 biết đau lòng người, Triệu Văn Thao nở nụ cười, không có việc gì tức phụ người đều nói người nam nhân là gian thương, đến lúc đó ta lại từ gian thương kia kiếm trở về là được. Nam nhân những lời này đại đại an ủi diệp sở sở tâm lý được đến trước sau như một với bản thân mình, dựa vào nam nhân bả vai ngủ rồi. Lúc này triệu nhị ca ra đang ở chiến đấu hăng hái. Này hai vợ chồng không giống diệp sở sở hai vợ chồng như vậy dối rắm năm nay thu hoạch không tồi, còn có bán con thỏ tiền cho nên quyết định năm nay năm muốn quá đến giống dạng điểm, vì thế từ triệu văn thao kia mua làm đế phấn hoa tường giấy tường. Ban ngày vội, chỉ có buổi tối có điểm thời gian, ăn qua cơm chiều, cả nhà tổng động viên, khai hồ. Triệu nhị tàu phụ trách soát hồ rán, hồ rán là dùng kiều mặt làm, ba hài từ phụ trách đệ giấy, triệu nhị ca đứng ở trên giường đất, một tay cầm cây chổi ngật đáp nâng tường giấy, hướng lều thượng dính, đối tề lúc sau, dùng cây chổi ngật đáp một phủi đi, thập phần san bằng ít nhất thoạt nhìn là cái dạng này. Không có biện pháp trong nhà Trần Nhà là triệu nhị ca chính mình dùng hoa hướng dương cột điếu, buồn mặt đến, không phải thực san bằng, không giống triệu văn thao ra Trần Nhà dùng màu trắng tấm vật liệu, đều không cần tường giấy cũng đẹp. Bất quá cho dù như vậy, hồ xong rồi cũng so với phía trước đất đỏ tường đẹp nhiều. Người một nhà nhìn chính mình lao động thành quả phi thường vừa lòng. Bọn nhỏ díu rít mà phát biểu một phen giải thích sau, ngáp liên miên yêu cầu ngủ triệu nhị thầu đơn giản thu thập một chút gọi bọn hắn ngủ, nàng vẫn là cùng triệu nhị ca đứng trên mặt đất thưởng thức một chút, suốt cuộc này vẫn là lần đầu tiên hồ tường, hiệu quả so tưởng tượng muốn hào. Ta cảm thấy này so với hắn tiểu thúc ra tường phải đẹp. Triệu nhị tẩu nói, nhà bọn họ tất cả đều là bạch một chút đều không vui mừng, qua tố. Triệu nhị ca cũng cảm thấy là như thế này, vẫn là mang theo hoa đẹp. Được rồi, có thể xem một năm đâu, chạy nhanh ngủ đi, đừng đông lạnh bị cảm Hiện tại đều nửa đêm, bếp lò sớm diệt chỉ có lòng bếp còn có điểm hòa, vừa rồi làm việc còn không cảm thấy cái gì, hiện tại nghỉ ngơi ăn mặc đại áo bông đều rác lạnh. Triệu nhị tàu nghe xong run lập cập là đâu thật lãnh ngủ. Hai người thượng giường đất nằm xuống, bởi vì hồ tường có điểm tiểu kích động một chốc một lát còn chưa ngủ ý, triệu nhị tàu nói tường hồ xong rồi. Mình cái dọn dẹp một chút sân đi, hậu thiên là tập nên mua gì đến mua đừng chỉnh đến tháng chạp 29 đổi người làm biếng từ tập liền không hào. Tháng chạp 29 cũng là cuối cùng một cái tập bị mọi người xưng là người làm biếng từ tập đồ vật không được đầy đủ không nói còn đều là bị chọn dư lại. Còn mua gì a? không phải mua không sai biệt lắm sao. Triệu nhị ca có điểm đau lòng, năm nay khó khăn có điểm còn thừa kết quả tức phụ muốn hồ tường, này nhưng không ở dự toán trong vòng, nghe tức phụ ý tứ, này còn muốn mua không ít đồ vật đâu. Triệu nhị tẩu nghe ra nam nhân ý tứ kỳ thật nàng cũng thực đau lòng, nhưng đi triệu văn thao mua tường giấy thời điểm, nhìn đến nhân gia ăn dùng, lại nghe một chút người trong thôn đều mua gì, trong lòng liền nghẹn một hơi, không sai biệt lắm giống nhau điền, đều là được mùa năm, dựa vào cái gì người khác có thể qua cái hảo năm nàng liền không thể, người sống một hơi. Phật tranh một nén nhang, nàng không thể so người khác kém. Bọn nhỏ đã nhiều năm cũng chưa làm tân y phục ta tính toán nhấc lên vài thước bố cho bọn hắn làm thân quần áo mới. Triệu nhị ca vốn dĩ thường cự tuyệt nhưng ngẫm lại vẫn là nói, liền làm kiện tân áo ngắn đi quần đem năm trước ăn tết may lại một chút là được. Năm trước chính là may lại còn sao may lại. Triệu nhị tẩu không mau nói, đại nha còn hành, nha đầu hài, không như vậy đào còn có thể chắp vá xuyên một năm, thiết đàn bọn họ ca hai phí đâu, đều không thể xuyên. Kia đem ngươi hoặc là ta quần, nhìn xem cái nào có thể may lại, ngươi phiên một chút. Triệu nhị ca cũng là có biện pháp, triệu nhị tẩu vừa muốn phát hỏa triệu nhị ca lại nói tiểu hài từ hào quần áo cũng xuyên không ra tốt nhưng thật ra ngươi, làm thân quần áo mới đi, ngươi đều đã nhiều năm không có làm đi. Triệu nhị tầu tâm lập tức sống ngày mùa đông uống lên ly nước ấm toàn thân đều là ấm áp, vừa rồi khí thức khắc liền tiêu còn tính nam nhân có lương tâm, biết chính mình vất vả, ngữ khí đi theo cùng mềm lên, ta ở nhà không gì, người mới nên làm thân quần áo mới, một đại nam nhân ra cửa bên ngoài không thân giống dạng quần áo gọi người chê cười. Chê cười gì có gì chê cười. Triệu nhị ca lại không như vậy, thường cũng không ra khỏi cửa, liền ở nhà, hiện tại còn phải làm đậu hù, di quần áo mới cũng xuyên không ra hảo tới, có cái kia tiền làm điểm gì không tốt, các ngươi nữ đồng chí không giống nhau, ở bên nhau nói chuyện, không cách quần áo mới, mới gọi người chê cười đâu. Nghe ta, liền ngươi làm quần áo mới, ta cùng hài từ ngươi đem cũ sửa sửa tẩy tẩy là được. Triệu nhị tàu trong lòng ngọt như mật, ngoài miệng nói, ngươi đừng động, đến lúc đó ta xem đi. Triệu nhị ca lại nói ăn tết chúng ta ăn bạch diện ra sùi cảo buổi sáng kia đốn hoành thánh bao thịt viên, một năm liền ăn như vậy một đốn, hào hào suốt. Hành, nam nhân biểu hiện đến tốt như vậy, triệu nhị tàu tự nhiên sẽ không phản đối. Triệu tam ca bên kia còn ở bàn chứng ăn tết mua đậu hù người đặc biệt nhiều, nhiều triệu tam ca đều hẩn không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới, tác dụng phụ cũng rất lớn, triệu tam ca được cưỡng bách trứng, sở hữu cây đậu đều phải trải qua kỹ càng tỉ mì kiểm tra sạch sẽ không có một viên hư cây đậu ngao ra tương tự cũng đến thích hợp hòa hậu điểm nước chát cùng áp đậu hù thời điểm càng là nơm nớp lo sợ sợ sai lầm, làm ra đậu hù không thể ăn ngao đến người hai mắt đều huyết hồng đi lên triệu tam tẩu thấy đau lòng thực cùng triệu tam ca nói người không cần như vậy, mị a không sai biệt lắm là được triệu tam ca lại nói, ngươi hiểu gì nhân ra đều là hướng về phía ta triệu lão tam đậu hù tới ta nếu là làm không thể ăn, nhân ra còn sẽ đến sao Tạp chiêu bài sao chỉnh người có biết hay không chiêu này bài đứng lên tới nhiều khó A. Triệu tam tẩu khí bất đắc dĩ, được rồi được rồi, người nguyên ý làm liền làm đi ai còn nguyên ý quản ngươi không biết tốt xấu. Triệu tam ca đương nhiên biết thức phụ ý tư chính là không được A, đậu hù chính là hắn triệu lão tam kiêu ngạo, kiêu ngạo có thể không thận trọng sao. Mùa người càng nhiều đã nói lên ta triệu lão tam đậu hù càng tốt mụ già thúi, biết liền ăn Tết trong khoảng thời gian này chúng ta bán nhiều ít đậu hù sao. Triệu tam ca một bên bàn chướng một bên đắc ý hỏi triệu tam tàu. Triệu tam tàu đã sớm vây không được chỉ là năm nay là lão nương năm bồn mạng, nhà bọn họ tập tục là trưởng bối năm bổn mạng phải làm kiện hồng y phục, lão nương kêu nàng làm hồng áo bông, muốn cái loại này ngoại xuyên áo cổ đứng chế phục thức. Cũng không biết lão nương ở đâu nhìn đến hình thức này nhưng đem triệu tam tẩu làm khó đã chết bởi vì cái này áo bông phía trước phía sau sửa lại thất thất bát bát đến bây giờ còn không có làm xong đâu, mắt thấy liền phải ăn tết ban ngày vội chỉ có thể buổi tối đẩy nhanh tốc độ hiện giờ của áo tốt nhất vẫn là nhăn bèo nhèo so không ngoài xuyên áo bông nhìn đều xấu. Nghe được triệu tam ca nói, thuận miệng hỏi, nhủ ít. Suốt 200 nhiều, triệu tam ca hưng phấn mà nói, này còn không có tính không có làm ra tới đậu hủ đâu. Triệu tam tàu hoảng sợ nhiều như vậy, liền bán đậu hù liền bán nhiều như vậy tiền. Triệu tam tàu có điểm không tin, triệu tam ca hắc hắc cười nói, đó là A ta triệu lão tam đậu hù ăn ngon A. Hiện tại biết ta vì sao như vậy cẩn thận đi, đây là chiêu bài, biết không? chương 244 đua đòi tâm, triệu tam tàu lười đến cùng hắn so đo thuận miệng nói kia năm nay ăn Tết đến mua điểm gì đi. Triệu tam ca vừa nghe liền có điểm không vui kiếm tiền liền tưởng mua mua mua có ăn có uống còn mua gì. Chiếu ngươi như vậy hoa kia đến tránh bao nhiêu tiền có thể ngươi hoa à. Triệu tam tẩu đã sớm luyện liền kim cương bất hoại chi tâm, nghe xong cũng không tức giận, nhàn nhạt nói kia đến lúc đó ăn tết, nhà khác hài tử có quần áo mới xuyên, nhà ta hài tử không có, ngươi nhưng đừng sợ thật mất mặt, nhà người khác bữa cơm đoàn viên có thịt có đồ ăn, nhà ta không có, gọi người nhìn nói nhà ta một cổ nghèo kết hủ lậu khí, ngươi nhưng đừng phát giận, đến lúc đó nhà người khác quá năm đều lộ ra phú quý khí, có cái năm sau hảo dấu hiệu, liền nhà ta im miệng. Triệu Tam ca tức giận nói, người này phá của đàn bà còn không có song không có đâu, nhà người khác nhà người khác người sao không nhìn xem nhà người khác phùng má giả làm người mập đâu. Người sao không xem nhà người khác không kiếm nhiều như vậy tiền đâu. Còn nhà người khác nhà người khác người cảm thấy nhà người khác hảo người đi nhà người khác qua đi đi. Triệu tam tẩu nhàn nhạt nói ta chính là cho người để cái tỉnh, nhà người khác mắc nợ, nhân ra cũng làm theo ăn sung mặc sướng, đâu giống nhà chúng ta có cái núi vàng núi bạc cũng đến ăn cỏ ăn chấu, xác thật vô pháp so. Nói xong thu thập áo bông chuẩn bị ngủ, nhà người khác mắc nợ làm theo ăn sung mặc sướng, này nói chính là ai, không cần tưởng đều biết triệu văn thao A. Ai so thượng triệu văn thao mượn nợ nhiều A, đồng dạng ai lại so được với triệu văn thao nhật từ quá hảo A người ăn sung mặc sướng tính gì nhân gia hầu đều ăn sung mặc sướng lần trước hắn đi triệu văn thao gia nhìn thấy dưỡng cách kia tiểu xúc sinh chính bái chuối ăn đâu đừng nói đây là ngày mùa đông chính là đại mùa hè chuối cũng không phải muốn ăn là có thể ăn vừa hỏi hắn lục thẩm thế nhưng nói tiểu xúc sinh thích ăn chuối hắn tưởng nói hắn cũng thích tới cuối cùng không mặt mũi lại nói tiếp tất cả đều là chính là đau a hiện tại bị tức phụ như vậy một chèn ép cái này đau càng sâu nhìn đến tức phụ thu thập áo bông liền đổi đề tài hỏi ngươi đem con mẹ ngươi áo bông làm xong làm không thượng mình cái ta đi tìm hắn lục thẩm kêu nàng giúp ta làm triệu tam tẩu nói ta ngủ ngươi tìm nàng làm làm gì nàng có thể làm được cái này triệu tam ca không biết vì sao nghe xong rất là sinh khí triệu tam tẩu ta hắn liếc mắt một cái lão nương nhóm ra sự ngươi một cái đàn ông quản gì a triệu tam ca không nói thu thập sổ sách nửa ngày nói vừa lúc ngươi đi lão lục kia thuận tiện mua điểm rau xanh ngươi xem trọng mua tạp tạp giới nhà người khác nói gì chính là gì hắn lục thẩm cũng là nhân tinh ngươi đừng tưởng rằng nàng là gì người tốt liền ngươi là người tốt triệu tam tàu tức giận mà dỗi một câu hỏi tiếp nói kia mua bao nhiêu tiền đều mua gì rau xanh ngươi định cái số đừng đến lúc đó mua đã trở lại ngươi lại nên lại nhảy mua nhiều mua quý tới 10 đồng tiền triệu tam ca ngẫm lại khẽ cắn môi nói. Hành, ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. Triệu tam tàu cười quần áo ngủ, Triệu tam ca thu thập cũng nằm xuống, lại nghĩ tới cái gì cùng triệu tam tàu nói. Ngươi hỏi một chút nàng lục thẩm, nhà bọn họ có hay không chuối, có lời nói mua điểm. Chuối, triệu tam tàu mơ mơ màng màng nói kia ngoạn ý chết quý, ngươi mua cái kia còn không bằng nhiều mua điểm thịt đâu. Triệu tam ca cảm thấy cũng là, nhưng trong đầu lại như thế nào cũng huy không đi con khỉ nhỏ ăn chuối tình cảnh, chẳng lẽ hắn một cái đại người sống còn so không được một cái sốc sinh sao? Hắn chính là có thể kiếm hơn 200 đồng tiền đại người sống a cái kia tiểu xúc sinh có thể kiếm nhiều như vậy sao? Một phân tiền đều kiếm không tới đi, mua cần thiết mua, không mua cái này năm hắn đều quá sẽ không thoải mái. Người tới 10 đồng tiền chuối đi, triệu tam ca nhanh chóng nói. Triệu tam tàu bừng tỉnh, gì ngoạn ý, 10 đồng tiền chuối. Nam nhân điên rồi đi. Lúc này triệu tứ ca một nhà cũng là vừa thượng giường đất nằm xuống, bọn họ là bởi vì cấp triệu tam ca làm đậu hồ chuẩn bị thương tử, mới như vậy vãn Vì kiếm tiền, bọn họ năm cũng chưa vội, bánh nhân đậu cũng liền trưng hai nồi, bởi vì ngao sữa đậu nành giường đất thiêu thực nhiệt nhưng thật ra một chút không lạnh chính là mệt a Một cái mùa đông, triệu tứ tàu gầy 5 cân, so không sinh hài từ còn thon thả, chỉ là cả người đều lộ ra mỏi mệt. Này làm đậu hù liền không phải người làm sống. Triệu tứ tàu đơn giản thu thập hạ, quần áo cũng chưa thoát liền nằm trên giường đất. Mình cái sáng sớm triệu tam ca tới điểm đậu hù, còn muốn dậy sớm, quần áo thoát tới bỏ đi quá phiền toái. Từ làm đậu hủ nàng cơ hồ đều như vậy nguyên lành cái ngủ đến, hài từ cũng là. Triệu tứ ca cũng không thoát, nằm xuống nói, ai kêu ngươi làm ngươi không làm cũng không ai buộc ngươi. Triệu thứ tàu mệt lười đến cãi nhau, mau ăn tết ngươi đi tập thượng vẫn là đi nàng tiểu thúc kia mua đồ vật a. Rồi nói sau, Triệu thứ ca vây đã chết hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Ta phải làm thân quần áo mới. Triệu thứ tàu mơ mơ màng màng nói ta đều đã nhiều năm không có làm ăn tết sao cũng đến làm một thân. Đáp lại nàng là Triệu Tam ca một trận tiếng ngáy, không bao lâu Triệu Tam tàu cũng ngủ rồi. Mặc kệ nhiều mệt ngủ xong rác nên làm gì còn phải làm gì, lúc này cũng chính là diệp sở sở là thanh nhàn. Triệu tam tẩu sáng sớm mang theo cấp lão nương làm áo bông tới tìm diệp sở sở hỗ trợ, nàng hống tiểu bạch dương, diệp sở sở sửa áo bông. Triệu tam tẩu đặc biệt hiếm là tiểu bạch dương, không khóc không nháo, còn biết kéo nước tiểu càng quan trọng là sạch sẽ, nàng liền chưa thấy qua như vậy sạch sẽ hài từ. Tiểu bạch dương, ngươi xem đây là gì? Triệu tam tẩu thò tay đầu ngón tay đùa với tiểu bạch dương. Tiểu Bạch Dương vui vẻ mà bắt lấy tay nàng đầu ngón tay hoảng. Đứa nhỏ này quá nhận người hiếm lạ, Triệu Tam Đầu cùng Diệp Sở Sở nói. Diệp Sở Sở cười nhìn nhi tử liếc mắt một cái tiểu hài tử khi còn nhỏ đều như vậy. Triệu Tam Đầu nói, mới không phải đâu, nhà ta kia hai cái gì đều không phải, khi còn nhỏ gọi người phiền thực. Diệp Sở Sở cười cười cũng không nói lời nào, trên tay động tác không ngừng, đem áo bông cổ áo hủy đi, hỏi Tam Đầu chính là cổ áo không thích hợp, mặt khác đều làm thực hảo. Triệu tam tàu ngượng ngùng nói ta quá vụng một cái cổ áo lặp lại thượng đều không thích hợp. Ta nương cũng là một hai phải cái gì áo cổ đứng, già rồi già rồi còn toàn bộ dương sự. Lão nhân vất vả cả đời quá năm bồn mạng muốn cái áo bông cũng không gì. Diệp sở sờ, sờ nói chuyện đã tướng lãnh tử hủy đi, sau đó bắt đầu khâu vá. Chính làm triệu tứ tàu tới ôm nàng ngũ nha. Hai người đều bao giống cây bánh trưng, Diệp Sở Sở tuy rằng không thích Triệu Thứ Đầu, khá vậy không thể đem người đuổi ra đi, liền nói: "Thứ Đầu tới, Ngũ Nha, lạnh hay không a?" Triệu Thứ Đầu tự hồ sớm đã quên lần trước tới tìm Diệp Sở Sở tính sổ sự, thay thế Ngũ Nha nói, "Ngũ Nha cùng Lục Thẩm nói, không lạnh, một chút đều không lạnh." Kết quả Ngũ Nha lại khóc lên, "Đây là sao a?" Diệp Sở Sở vội nói. Triệu Thứ Đầu vội hống nói, "Không biết a, trong khoảng thời gian này không biết sao mà hai tử liền khóc." Triệu tam tàu trong lòng ngực tiểu bạch xương trừng mắt mắt to to mò mà nhìn. Diệp sở sở rũi tay tiếp nhận mũ nha, hống tới tìm lục thầm tới, mũ nha thật ngoan, không khóc a Đáng tiếc mũ nha vẫn là khóc cái không ngừng. chương 245 dọa người con giận. Nhà đầu chính là một chút phúc khí đều không có, ngươi nhìn xem ngươi lục thẩm nhà ở thật tốt còn khóc còn gọi, nếu là tiểu tử hài, khẳng định sẽ không như vậy. Triệu tứ tàu của mắng. Diệp sở sở rất bất mãn, này sao gì đều nhấc lên nha đầu tiểu tử. Triệu tứ tẩu này thật là điên rồi. Hắn tứ thẩm nói gì đâu, ngũ nha có thể là xa lạ còn nha đầu tiểu tử. Tới, hắn lục thẩm đem ngũ nha cho ta, ta nhìn xem nàng. Triệu tam tẩu nói, Diệp sở sở chạy nhanh cùng Triệu tam tẩu trao đổi ôm quá chính mình nhi tử cũng cho rằng là hài tử xa lạ nàng chính là ngũ nha tới rồi. Triệu tam tẩu trong lòng ngực vẫn như cũ khóc cái không ngừng. Đây là sao, ngũ nha? Triệu tam tàu vội vàng hống, nhà đầu chết tiệt kia liền biết khóc trong khoảng thời gian này đêm ban ngày không biết sao mà liền khóc lên, không dứt. Thật là phiền đã chết, triệu tứ tàu không kiên nhẫn địa đảo. Triệu tam tàu cảm thấy có thể là chăn bao thật chặt nghĩ dịp sờ sờ trong phòng thực ấm áp, sẽ không đông lạnh hài tử, liền đem chăn mở ra một ít lại đem hài tử cổ áo nút thắt cởi bỏ. Kết quả này một cởi bỏ không quan trọng, chỉ nhìn đến cổ áo bên trong rậm rạp tất cả đều là con giận. Triệu tam tẩu sợ tới mức thiếu chút nữa đem hài tử ném văng ra, lớn tiếng kêu lên, hắn lục thẩm ngươi mau tới đây nhìn xem, đứa nhỏ này sao chứ nhiều như vậy con giận a! Diệp sờ sờ lại đây vừa thấy, chỉ cảm thấy ra đầu tê giải, tứ tẩu, ngươi bao lâu thời gian chưa cho hài tử thay quần áo. Triệu tứ tẩu ngượng ngùng nói, cũng không bao lâu thời gian, chính là từ cấp tam ca làm đậu hồ thời điểm liền không đổi. Triệu tam tẩu má ơi một tiếng, từ làm đậu hồ thời điểm kia không phải một mùa đông sao. Tà má ơi, người thật đúng là, hắn tứ thẩm A, hài tử vì sao như vậy khóc đây là con giận cắn A. Nói triệu tam tàu chạy nhanh cấp hài tử cười quần áo, này một thoát bên trong quần áo con giận càng là nhìn thấy ghê người, hài tử nách đùi căn, này đó địa phương, con giận đều thành chuỗi. Chứng giận càng là che kín quần áo khe hở, diệp sờ sờ thật sự nhìn không được này quần áo không thể muốn, tam tàu nhanh lên đều cho nàng cởi ra ném bếp lò thiêu đi. Triệu tứ tẩu vội nói không cần ta mang về đặt ở bên ngoài đông lạnh mấy buổi tối liền đem con giận đông chết. Ngũ nha cũng không quần áo xuyên, liền này một thân áo bông phục thiêu ta cũng không có thời gian làm. Ta cho ngươi tìm mấy thân tiểu bạch xương xuyên, này quần áo không thể muốn. Diệp Sở Sở rất là lo lắng con giận lại rớt xuống mấy cái ở nhà mình hạ nhãi con, quyết đoán địa đạo. Triệu Tam tẩu đứng ở Diệp Sở Sở bên này, này còn muốn gì, nhiều như vậy con giận ngươi không ghê tờm ta còn ghê tờm đâu. Đem Ngũ Nha sở hữu quần áo đều bái xuống dưới, nhìn nhìn lại tiểu chăn cũng có con giận, cùng nhau cuốn nhét vào nồi hơi. Diệp Sở sờ sờ cùng qua đi nói, Tam tẩu ta trong nồi có nước ấm, ngươi cấp Ngũ Nha tẩy tẩy đi, nàng cũng thoải mái thoải mái ta đi tìm quần áo đi. Triệu Tam tẩu lên tiếng, bưng nước ấm tiến vào bắt đầu cấp Ngũ Nha tẩy, Ngũ Nha chẳng những không khóc còn cười chơi lên. Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này không phải con giận cắn chính là sao, này không chơi đi lên. Có ngươi này làm mẹ sao? Chứ nhiều như vậy con giận, này cũng không phải là một ngày hai ngày, ngươi sao liền không cho hài tử nhìn xem đâu. Triệu tứ thầu cũng cảm thấy có điểm mất mặt, hài tử là bởi vì con giận mới khóc, không phải bởi vì sinh bệnh, sao nói cũng là nàng cái này đương mẹ nó quá lười, nhưng ngoài miệng lại không nghĩ thừa nhận, vẫn là biện giải nói, này không phải cho các ngươi ra làm đậu hủ sao, vội chân chân không được sao ta chính mình buổi tối đều nguyên lành cái ngủ, nào lo lắng hài tử a Có đôi khi vây được ta nãy nàng thời điểm liền ngủ rồi. Triệu tam tẩu lập tức rỗi trở về, hắn tứ thầm ngươi lời này nói liền không thú vị, ngươi là cho nhà của chúng ta làm đậu hù, nhưng ngươi kiếm chính là tiền, không phải bạch cho chúng ta làm. Triệu tứ tẩu không hé răng, cái này tam tẩu tính tình nàng là biết đến, pháo đốt giống nhau, chọc liền cái gì đều mặc kệ chính là một đốn rỗi. Diệp sở sở đem tiểu bạch dương quần áo lấy tới thu y quần mùa thu, áo bông cùng áo ngoài còn có giày vớ, hai bộ. Tư Tẩu này một bộ người cấp mũ nha mặc vào, mặt khác một bộ lưu trữ cấp mũ nha tắm rửa. Triệu Tư Tẩu vừa thấy này quần áo đều là năm thành tân, tức khắc lại vui vẻ lên. Triệu Tam Tẩu dỗi những lời này đó cũng không thèm để ý, vội vàng cảm tạ Diệp Sở Sở. Tư Tẩu thu y quần mùa thu ngươi cần đổi điểm tốt nhất hai ngày liền đổi một lần, nhưng đừng lại kêu hài từ con giận. Diệp Sở Sở dặn dò nói. Triệu tam tàu nói, cũng không phải là sao, liền tính ngươi không đổi thầy ngươi cũng muốn cấp hài từ tắm rửa nhiều như vậy con giận đều mau đem hài từ cắn chết. Người còn có thể kêu con giận cắn chết. Triệu thứ tàu nhỏ giọng nói thầm một câu, nhìn đến ngũ nha mặc vào tiểu bạch dương quần áo, vui mừng mà bế lên tới chúng ta ngũ nha mặc vào đệ đệ quần áo thật đẹp à. Về sau khẳng định có thể cho nương mang đến cái đệ đệ. Diệp sở sờ, sờ cùng triệu tam tàu thấy triệu thứ tàu kiều cũ lại tới nữa, đều sôi nổi bĩu môi Triệu tứ tàu tới tìm dịp sở sở mua hàng Tết, không nghĩ tới cấp hài tử hỗn cây hai bộ nửa quần áo mới, này thật là thu hoạch ngoài ý muốn, lúc gần đi trừ bỏ mua tất yếu hàng Tết ngoại còn mua rau xanh thịt quả táo cuối cùng hỏi dịp sở sở. Nàng lục thẩm A, người này có vài dệt sao? Ta thường mua vài thước làm thân tân y phục ta đều đã nhiều năm không có làm Vài dệt Triệu Văn Thao cũng vào, nam nữ toàn có, bởi vì bị Chu Mẫn ảnh hưởng, Triệu Văn Thao tiến thời điểm cố ý điều tra một chút, người nhà quê đều thích cái dạng gì, cuối cùng vào rất nhiều tươi đẹp màu sắc rực rỡ phải dệt, chỉ có chút ít tố sắc. Diệp Sở Sở đem mẫu hàng lấy ra tới cho nàng xem, Triệu thứ tàu xem hoa cả mắt, cái này sờ sờ cái kia sờ sờ không biết tuyển cái nào hào. Triệu Tam Đầu cũng là yêu thích không buông tay, tấm tắc tán dương, nhìn xem, hắn tiểu thúc thật là sẽ tiến đồ vật này vài dệt sao như vậy xinh đẹp a. Diệp sở sở xem ra nàng là thiệt tình thích liền nói tam tẩu, người muốn thích liền mua một khối làm kiện tân y phục đi, Ngươi xem cái này nhan sắc nhiều xứng ngươi. Triệu tứ tẩu đáp lời nói, nàng lục thẩm nói chính là tam ca bán đậu hủ đều bán phát tài cũng nên cho ngươi làm thân quần áo. Triệu tam tẩu ai một tiếng, phát gì tài a? người tam ca các ngươi còn không biết kia một nồi đậu hủ hắn không biết xem bao nhiêu lần mới có thể làm ra tới, nhìn bán đi không ít trên thực tế không nhiều ít. Triệu tứ tàu tuy rằng không tin, chính là ngẫm lại triệu tam ca yêu cầu lại cảm thấy triệu tam tẩu nói được có thể là thật sự, liền nói kia cũng có cho ngươi bán ra một bộ quần áo tiền. Tứ tẩu ngươi xem cái này màu sắc và hoa văn rất xứng đôi ngươi, ngươi tuyển này đi cũng không quý, mới một mau nhiều tiền. Diệp sờ sờ tuyển ra một cái vải dệt tới. Triệu tứ tàu nha một tiếng, nàng lục thầm A, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền, cũng không kém ta điểm này, ngươi tiện nghi điểm A. Tứ tẩu một mau nhiều tiền không quý A. Diệp sở sở nói tiến giới còn một mau đâu, phải không, có như vậy quý sao, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta, triệu tứ tẩu một bộ đừng gạt ta bộ dáng. Diệp sở sở cười cười nói, đây là năm nay tân lưu hành màu sắc và hoa văn, tứ tẩu ngươi nếu là xuyên tuyệt đối là trong thôn độc nhất phân A. chương 246 mua Thỏ chàng Biện Pháp, đây cũng là Diệp sở sở từ Chu Mẫn Tin đi học tới đầy mạnh tiêu thụ lý do thoái thác học đến đâu dùng đến đó. Câu này nói chịu tứ tẩu cười đến không khép miệng được độc nhất phân cái này từ nàng thích ra, ngoài miệng lại nói, người lục thẩm nói chính là dễ nghe, người này bố nếu là đều bán đi kia mọi người đều làm quần áo ta còn là độc nhất phân sao? Diệp sở sở cười nói, đó chính là độc nhất phân trong đó một phần, như vậy đi tứ Tẩu người nếu là thật sự thích ta liền một mau tiền bán cho ngươi lại cho người đáp thượng một khối vải lẻ cho ngươi ra tam nha tứ nha làm cái quần. Triệu Tứ Thảo lập tức nói, hai cái nha đầu chết tiệt kia làm gì quần áo mới a, đều xuyên mù. Như vậy, ta lại cho ngươi tứ ca mua một khối vải dệt, làm cái quần, ngươi tiện nghi điểm, lại cho ta đáp cái làm dày vải lẻ là được. Diệp Sở sở tính một chút, tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng cũng có thể kiếm điểm, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nam nhân kiếm tiền không dễ dàng, nàng không thể bởi vì nhân tình liền tùy tiện tiện nghi, huống chi vẫn là Triệu Tứ tàu người như vậy, chẳng sợ bạch cho nàng nàng cũng sẽ không đáp ngươi giao tình. Cuối cùng triệu tứ tàu cho chính mình cùng triệu tam ca các mua một khối bố, lại cầm diệp sở sở cấp một khối có thể làm bốn đôi giày dày mặt vải lẻ, mang theo hàng Tết vui vui vẻ vẻ đi rồi. Tam tàu, ngươi muốn mua điểm gì? Triệu tam tàu cười, không dối gạt ngươi, ngươi tam ca năm nay bán đậu hủ xác thật kiếm lời không ít tiền, ta tưởng tuyển miếng vải liêu, làm thân quần áo xuyên, này vội một năm, sao cũng đối với chính mình hảo điểm. Ngươi biết ngươi tứ tàu người này, gì chuyện tới miệng nàng lại truyền ra đi vậy biến vị Diệp sở sờ, sờ cười tỏ vẻ minh bạch kia tam tàu ngươi nhìn chúng gì dạng. Triệu tam tàu cười nói, ta thích tố ta làm một cái quần, lại cho ngươi tam ca làm một cái quần, ngươi giúp đỡ tuyển một cái nhan sắc. Đúng rồi, người tam ca muốn ăn chuối, ngươi này có sao ta mua điểm. Diệp sở sờ, sờ kinh ngạc, triệu tam ca muốn ăn chuối, này Thái Dương nhưng từ phía Tây ra tới, triệu tam ca như vậy mọi người thế nhưng còn sẽ mua chuối. Ăn chút đi, nếu không kiếm như vậy nhiều tiền làm gì còn không phải là vì ăn uống sao. Diệp sở sở nói, Triệu Tam Tẩu nhận đồng nói cũng không phải là sao mà ta chính là như vậy thường, ngươi Tam ca không như vậy thường a, đó chính là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Nói lên hắn tới ta thật là tức chết rồi, liền chưa thấy qua như vậy, luyến tiếc ăn luyến tiếc uống luyến tiếc xuyên cũng không biết kiếm như vậy nhiều tiền làm gì. Diệp sở sở nói, làm đậu hù như vậy mệt, nhưng đến hào hào ăn chút bằng không thân thể cũng chịu không nổi. Triệu tam tàu gật đầu cũng không phải là sao, năm nay liền không nghe hắn ta mua hàng Tết. Tam tàu ngươi này liền đúng rồi, ăn cũng không thể qua loa, bình thường cũng đến chú ý. Hai người nói chuyện cũng đem vài dệt thuyền hào, triệu tam tàu liền nói nổi lên triệu thứ tàu lười hài từ chứ như vậy nhiều con giận cũng không biết đây là gì đương mẹ nó. Hẳn là mệt ngươi xem nàng đều thoát tướng, diệp sờ sờ thở dài. Không phải tất cả mọi người giống nam nhân giống nhau, có sinh ý đầu óc. Rất nhiều người kiếm đều là vất vả tiền, triệu thứ tẩu là lười, nhưng cũng xác thật là mệt. Triệu tam tẩu cũng đi theo thở dài, nói lên người thứ tẩu cũng là cái người đáng thương, có cái như vậy mẹ lại không đứa con trai tinh thần đều có tật xấu. Diệp sở sở nói đúng vậy, tứ tẩu nói gì đều có thể nghĩ đến nhi tử, đều rơi xuống tâm bệnh. Triệu tam tẩu nói chúng ta nữ nhân a chính là mệnh khổ, ngươi còn hảo. Hắn tiểu thúc đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nhìn xem ngươi sinh hài từ cùng không sinh giống nhau, cuộc sống này quá cũng tốt như vậy, câu nói kia sao nói đến, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gà sai chồng, thật đúng là như vậy, ngươi đây là gà đối người. Diệp sờ sờ cười tam tẩu, ngươi không cũng thực hảo sao ta tam ca tuy rằng moi điểm, nhưng đối với ngươi cũng là thật tốt a. Triệu tam tầu lắc đầu cười khổ nói, được không, có thể sao, nhật từ còn không phải đến quá sao. Ngươi biết không, này sinh hoạt liền không thể tưởng tưởng tượng liền xong rồi. Trong lúc nhất thời triệu tam tầu rất là cảm khái, diệp sở sở cũng không dám nói cái gì, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Tam tầu, ngươi thật là, năm nay thu hoạch thật tốt a, ngươi còn nói tam ca kiếm rất nhiều, bằng không ngươi còn có thể tại này chọn vài dệt. Triệu tam tầu ngẫm lại cũng là, nở nụ cười, là đâu ta nếu là bất mãn nữa ý liền thành, được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp sờ sờ nở nụ cười, đúng vậy Tam Tầu, người cuộc sống này đúng là hào thời điểm đâu. Triệu Tam Tầu bị Diệp sờ sờ như vậy vừa nói tâm tình rộng rãi rất nhiều, mua đồ vật đi trở về cho dù bị Triệu Tam cao án trách đồ vật mua quá nhiều tiêu tiền quá nhiều cũng chút nào không hướng trong lòng đi, chính mình ngày lành vừa mới bắt đầu, mới bắt hòa người nam nhân này sinh khí đâu. Diệp sờ sờ ở nhà giúp đỡ nam nhân bán hàng Tết mà nam nhân đang ở thành phố nói đại sinh ý. Ta tuy rằng không dưỡng nhiều ít năm con thỏ, nhưng ta biết vật còn sống ở thiên nhiên lớn lên mới hảo thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm giống chúng ta ra dưỡng heo A dương A kia thịt liền so với kia trong thành mua có tư vị, còn có gà vịt ngỗng, chính là đồ ăn đều là mới mẻ thủy linh không được. Triệu văn thao một bên ăn đồ ăn một bên nói. Đối diện ngồi một cái 30 tới tuổi nam nhân, ăn mặc không tồi, lớn lên thực phúc hậu, vừa thấy chính là quá ngày lành người. Người nam nhân này kêu vương dương, là triệu văn thao ở trong thành bán con thỏ nhận thức là triệu văn thao một cái quan trọng khách hàng chi nhất. Lời này nói chính là ở nông thôn chính mình dưỡng chính là ăn ngon, trong thành những cái đó đều là trại chăn nuôi dưỡng ra tới thời gian đoàn, còn uy thức ăn chăn nuôi ăn tự nhiên không giống nhau. Này vẫn là một phương diện, này trong thành không khí không tốt ta tới rất nhiều lần, gần nhất liền cảm thấy buồn, một hồi đi liền vui sướng, người đều như vậy, đừng nói ra sốc. Cho nên ta tính toán trở về dưỡng con thỏ, đem miếng đất kia bao đi ra ngoài. Triệu văn thao đổ chung rượu cùng vương dương chạm vào một chút uống lên. Hắn nói mà chính là dưỡng thỏ chàng mà trải qua mấy tháng đánh rằng có triệu văn thao rốt cuộc ở tả chủ nhiệm dưới sự trợ giúp lấy tam vạn nguyên mua dưỡng thỏ chàng. Hắn giao một ngàn đồng tiền tiền thế chấp dư lại tiền một vòng nội gom đủ. Triệu Văn Thao không nghĩ chính mình lấy dư lại tiền, liền tính toán đem con thỏ rời đi trong nhà dưỡng, sau đó đem miếng đất này thuê, này không phải tìm được rồi Vương Dương cái này khách hàng. Đây cũng là hắn cùng Diệp sở sở nói mua thỏ tràng biện pháp. Vương Dương cười nói, người tìm ta là muốn đem này khối địa bao cho ta đi. Vương Dương là cái người làm ăn, người làm ăn đều là nhân tinh, Triệu Văn Thao nhắc tới chuyện này liền minh bạch. Triệu văn thao cũng thực sàng khoái, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, là tưởng bao cho ngươi, sinh ý sao, làm thục không làm sinh, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta có chuyện tốt như vậy, đương nhiên đến nghĩ vương ca ngươi. Miếng đất kia vị trí liền ở thành bên cạnh giao thông phương tiện, làm điểm gì đều thực phương tiện, vương ca ngươi làm vận chuyển hàng hóa, nơi đó thực thích hợp. Vương Dương nói, ta cũng cảm thấy thực thích hợp cho nên ta tưởng mua tới, không biết triệu lão đệ có thể không thành thành toàn A. Triệu văn thao vui vẻ, vương ca, ngươi lời này nói được ta đều thành toàn ngươi, ngươi còn muốn ta sao thành toàn a chương 247 mọi người đều hào. Vương dương cười, triệu lão đệ a, có đôi khi ta đều hoài nghi, ngươi là nông thôn ra tới sao? Ta không có ý gì khác a, không phải khinh thường dân quê, chỉ là cảm thấy ngươi đi, làm buôn bán thật là so người thành phố còn khôn khéo đâu à? Triệu văn thao nói, vương ca cảm ơn ngươi khen, ta thật đúng là hàng thật giá, thật dân quê. Ta biết trong thành khinh thường dân quê cảm thấy dân quê đều là đồ nhà quê, không kiến thức nhưng kia phân người tựa như người thành phố cũng có không kiến thức. Ta làm buôn bán chú ý chính là thành tin, người thắng ta thắng, mọi người đều thắng, người kiếm ta kiếm, mọi người đều kiếm, như vậy mua bán mới có thể tiến hành đi xuống, bằng không theo ta một người kiếm tiền kia về sao ai còn cùng ta làm buôn bán a có phải hay không? Là như vậy cái đạo lý. Vương Dương gật đầu nói. Triệu văn thao lại cho hắn mãn thượng rượu nói cho nên ta cùng ngươi vương ca nói cái lời nói thật cái này mà ta chỉ thuê không bán tiền thuê ta cũng không nhiều lắm muốn, không cho ngươi gia tăng gánh nặng, ta đâu, này khối địa cấp nhi tử trí một phần gia nghiệp tương lai có hay không tiền đồ có thể có cái bát cơm ta này đương lão tử cũng không làm thất vọng hắn. Triệu lão đệ lời này nói được ngươi như vậy khôn khéo người còn sầu nhi tử ăn không được cơm. Ăn thượng cơm liền càng tốt hiểu rõ, đem ta cho hắn ra phát dương quang đại ta càng cao hứng. Vương ca, như thế nào chúng ta đều thật sự người, không lộng những cái đó hư đầu ba não, được chưa ngươi cấp cái lời chắc chắn. Vương Dương biết thỏ chàng vị trí, chỉ là không muốn mua, mấy năm nay tình thế càng thêm hảo, đặc biệt là làm vận chuyển kia thật là như là nhặt tiền giống nhau. Hắn cũng yêu cầu một cái lớn hơn nữa địa phương mở rộng sự nghiệp mới vừa có cái này ý niệm Triệu Văn Thao liền đưa tới cửa tới cái này kêu gì, muốn ngủ gối đầu liền tới rồi. Triệu lão đệ, vậy ngươi tính toán thuê bao lâu đâu? Vương Dương hỏi. Ta nhi tử mới mấy tháng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vẫn luôn ra bên ngoài thuê, như vậy đi, 3 năm một cái chu kỳ như thế nào?" Triệu Văn Thao nói, "3 năm đảo cũng đúng, bất quá ta là làm vận chuyển hàng hóa, ta phải dọn dẹp một chút, này đến đầu tiền a, nếu là ký hợp đồng kia ít nhất đến 10 năm, 10 năm nội tiền thuê không thể biến, 10 năm sau nếu là tiền thuê thay đổi, ta có ưu tiên quyền thế nào?" Triệu Văn Thao rất thống khoái nói, "Kia như vậy đi, 12 năm một cái ngày quy định hảo tính." Triệu lão đệ thật là thống khoái. Vương Dương thấy Triệu Văn Thao không hề có lại nhảy dài dòng, cũng rất là cao hứng. Triệu Văn Thao cười, con người của ta sợ phiền toái, người nếu là không thuê ta còn phải tìm người khác. Bất quá, Vương ca A ta làm người hai năm, người nhưng đến giao tiền thế chấp A. Vương Dương cũng gật đầu, cái này không thành vấn đề, người nói đi tiền thế chấp nhiều ít. Áp một năm đi, Triệu Văn Thao nói, Vương Dương cũng đáp ứng rồi. Hỏi tiếp tiền thuê Triệu Văn Thao bắt đầu 3 năm muốn 4 vạn, Vương Dương cảm thấy quý, đi xuống áp cuối cùng lấy 3 năm 2 vạn thành giao. Như vậy hơn nữa một năm tiền thế chấp Triệu Văn Thao thêm nửa điểm liền đủ mua thỏ chàng Nói hảo Triệu Văn Thao cùng Vương Dương thôi bôi hoán chản, ăn uống xong, trực tiếp ký hợp đồng, lấy tiền, giao dịch hoàn thành. Lúc này sinh ý trên cơ bản đều ở trên bàn tiệc hoàn thành, rượu vừa xuống bụng, người xa lạ đều thân cận vài phần, huống chi vẫn là nhận thức cho nên nói sự tình đặc biệt hảo nói. Triệu Văn Thao chờ thấu tiền mua thỏ chàng, nhưng Vương Dương không biết, Vương Dương nghĩ muốn cái địa phương, vừa lúc Triệu Văn Thao nói địa phương không tồi, sợ bỏ lỡ đi cứ như vậy thông mau mà thành giao. Chuyện này cũng kêu Triệu Văn Thao ý thức được sinh ý mua bán tin tức kém rất quan trọng, hắn báo cho chính mình về sau nhất định phải lưu tâm các loại tin tức nói không chừng gì thời điểm là có thể dùng tới. Hắn biết nếu là Vương Dương biết chính mình cấp chờ dùng tiền mua thỏ chàng, nhất định sẽ ép giá, hoặc là trực tiếp tiệt hồ, đừng nhìn hắn cùng Vương Dương ở trên bàn tiệc sưng huynh gọi đệ, chân thành so thân huynh đệ thật đúng là thành, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, sinh ý trong sân vô phụ tử, càng đừng nói hai cái người xa lạ, người thật muốn đem thật thành thật sự, nhân ra chiếm ngươi tiện nghi cũng sẽ mắng ngươi ngốc tử. Triệu Văn Thao cầm tiền buổi chiều liền cùng thỏ chàng làm thủ tục đi trình tự, nửa ngày không đi xong, buổi tối ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng làm nhanh nhẹn lúc này mới kiên định về nhà. Tối hôm qua thượng Triệu Văn Thao không trở về cấp đại đội gọi điện thoại, gọi người nói cho Diệp sờ sờ một tiếng, hắn cũng không thể nói mua thỏ chàng, chỉ nói sinh ý thượng có việc hảo ra hòa, một buổi sáng thời điểm chuyện này liền ở toàn thôn truyền khai, hơn nữa truyền còn thực oai Biết không, Triệu Tiểu Lục đã xảy ra chuyện vương lão tam tức phụ thần thần bí bí địa đạo này muốn ăn tết ngươi nhưng đừng nói bừa nhân gia triệu văn thao có thể ra gì sự ngươi xem ngươi còn không tin thật sự tối hôm qua thượng đại đội trực ban lão lưu đầu nói hắn nhận được triệu văn thao điện thoại nói ra sự ngươi không tin ngươi đi hỏi a thật sự a thật sự a lúc này lý phân cũng đang ở cùng triệu nhị tẩu nói nghe nói sao ngươi chú em đi thành phố làm buôn bán đã xảy ra chuyện ra gì sự Triệu nhị tẩu vội vàng chọn cây đậu, nghe xong lời này hoảng sợ. Đây là năm trước cuối cùng hai nồi đậu hủ, làm xong này hai nồi, là có thể nghỉ ngơi một chút triệu nhị tẩu không cư thế cấp. Kia còn có thể gì sự, mua bán kia ngoạn ý, gì sự đều có thể ra ta cảm giác rất có thể là ngươi chú em bán đồ vật ra vấn đề, nhân ra tìm cảnh sát. Lý Phân tự mình suy đoán có cái mũi có mắt. Triệu nhị tàu trong lòng chỗ sâu trong nghe xong lời này lại có điểm cao hứng, nhưng nàng mặt ngoài lại bất mãn mà nói, đừng nói bừa, hắn tiểu thúc bán đồ vật trước nay đều không ngắn cân thiếu hai, không có khả năng bởi vì cái này. Đó là bởi vì gì a? chẳng lẽ là đánh nhau? Lý Phân lập tức lại có cái thứ hai suy đoán, người chú em chính là cái hảo đánh nhau người ta gà tới thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm, ta có biết người chú em là cái gì người? Người nói không phải là đem người đánh hỏng rồi đi. Triệu nhị thầu cảm thấy không có khả năng a triệu văn thao từ kết hôn sau liền đánh quá một lần giá, vẫn là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, từ đó về sau vẫn luôn là hào hào mà buôn bán, này như thế nào đột nhiên đánh nhau lên. Lý Phân thấy triệu nhị thầu do dự, lập tức đánh nhịp, đó chính là đánh nhau. Bằng không có thể có gì xử. Vì thế Triệu Văn Thao là bởi vì cùng nhân ra đánh nhau bị lưu tại trong thành, người trong thôn đều tin, người thêm một câu ta thêm một miệng, cuối cùng liền thành Triệu Văn Thao hiện tại bị cảnh sát nhốt lại, sự tình càng thêm mà nghiêm trọng. Diệp sở sở không đi ra ngoài còn gì cũng không biết cấp tiểu bạch dương khoa tay múa chân làm thân quần áo mới đâu. Tiểu hài từ quần áo hảo làm kích cỡ lượng hảo, cắt máy may đi mấy lần là được bất quá Diệp sở sở tưởng cấp như từ thiết kế cái tân hình thức cùng người khác xuyên không giống nhau cái loại này. Nàng đang ở viết viết vẽ vẽ, Hà Tùng Chi hấp tấp tới. Sở sở ngươi làm gì đâu? Hà Tùng Chi vào nhà thấy Diệp sở sở ở bận việc lại hỏi. Ta cấp hài tử làm thân quần áo, ngươi đến xem, làm như vậy đẹp sao? Diệp sở sở tiếp đón nàng. Ngươi còn có tâm làm quần áo đâu? Nhà ngươi văn thao không phải đã xảy ra chuyện sao? Hà Tùng Chi vội vàng nói. Diệp sở sở ngây ngần cả người, đã xảy ra chuyện. Ra gì xử? Hà Tùng Chi thấy Diệp Sở Sở vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nghĩ lại nếu là Triệu Văn Thao thật sự đã xảy ra chuyện kia Diệp Sở Sở còn có tâm tư cấp hài từ làm quần áo. chương 248 Sở Thế Chi Đảo, nhà ngươi Triệu Văn Thao sao hồi sự A, hắn tối hôm qua có phải hay không không trở về? Còn gọi điện thoại nói mua bán có việc, Hà Tùng Chi theo sát hỏi, Diệp Sở Sở gật gật đầu, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Toàn thôn người đều đã biết còn nói triệu văn thao cùng nhân ra đánh nhau, bị cảnh sát nhốt lại. Hạ Tùng Chi nói, nói ngươi đang ở già khóc đâu, cấp triệu văn thao thu thập quần áo chuẩn bị đi xem hắn đâu, còn nói ngươi có thể hay không thù quá, vẫn là sẽ tái giá. Diệp sở sở trợn mắt há hốc mồm, này, này đều nào cùng nào à. Hạ Tùng Chi hít sâu một chút ta cũng là mới vừa nghe ta bà bà nói, này vẫn là từ đại đội kia truyền ra tới, nói khẳng định không sai ta lúc này mới đến xem ngươi rốt cuộc sao hồi sự a Diệp sở sở chớp chớp mắt sao hồi sự nàng có thể sao nói đi ta cũng không biết a chính là nói có việc hôm nay là có thể đã trở lại Diệp sở sở có chút sinh khí này người trong thôn có phải hay không đều ăn no căng a truyền như vậy nhàn thoại bọn họ như thế nào liền không ngóng trông chúng ta hảo đâu ai biết được những người này thật là lo chuyện bao đồng chính mình nhật từ quá còn đầy đất lông gà đâu còn quản nhân gia sự Hạ Tùng Chi cũng có chút sinh khí, nói xong lại nói kia được rồi, không có việc gì liền hảo ta đi về trước ta còn không có nãi hài từ đâu ta liền tới hỏi một chút ngươi. Hành, ngươi trở về đi, gì sự đều không có. Diệp sở sở tiễn đi nàng, trở về còn không có làm một hồi triệu mẫu tới. Văn Thao tối hôm qua sao không trở về. Triệu mẫu trực tiếp hỏi, tối hôm qua thượng hắn nói có việc hôm nay trở về. Diệp sở sở chạy nhanh Trần an, nương, ngươi nhưng đừng nghe người trong thôn nói bừa, văn thao gì sự cũng không có. Triệu mẫu đương nhiên cũng biết như từ gì sự cũng không có chính là trong thôn nói nàng tâm loạn bảy tám tao, người này già rồi, liền nhịn không được miên man suy nghĩ. Ta biết không gì sự chính là này đều phải ăn tết, có thể có gì sự ở bên ngoài qua đêm a, không biết người trong nhà nhớ thương sao. Triệu mẫu có điểm oán trách như từ không hiểu chuyện. Diệp Sở Sở ngồi ở Triệu Mẫu bên người nói: "Nương, khẳng định là có việc, bằng không Văn Thao lại như thế nào sẽ không trở lại, ta đoán a, hẳn là mua thỏ chàng sự." Triệu Mẫu lập tức nói: "Gì, mua thỏ chàng, gì thỏ chàng a?" Diệp Sở Sở liền đem Triệu Văn Thao muốn mua thỏ chàng sự nói một lần, hắn trước hai ngày còn cùng ta nói chuyện này có mặt mày, phòng chừng là nói cái này. Triệu Mẫu sừng sốt nửa ngày: "Ngươi nói gì, hắn muốn ở trong thành mua thỏ chàng." "Nương, Văn Thao là nhìn chúng chỗ đó." Diệp sở sở giải thích nói, không phải đi kia dưỡng con thỏ. Hắn nói, dưỡng con thỏ vẫn là ta ở nông thôn hào. Triệu mẫu nói kia yêu cầu không ít tiền đi. Hẳn là yêu cầu không ít tiền. Diệp sở sở nói, yêu cầu nhiều ít. Triệu mẫu nhịn không được tiếp tục truy vấn. Sao cũng đến mấy vạn đi. Diệp sở sở phòng chừng một chút nói, mấy vạn. Triệu mẫu đào hút một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy. Diệp sở sở vội nói, nương văn thao nói hắn sẽ nghĩ cách nếu là không có biện pháp liền dùng trong nhà tiền triệu mẫu bắt được trọng điểm người nói gì liền dùng trong nhà tiền các ngươi có mấy vạn diệp sở sở nhẹ nhàng gật gật đầu chu mẫn cấp đánh lại đây liền có mấy vạn đây là nàng chi hoa hồng triệu mẫu chỉ cảm thấy lừa dối một chút nàng nhi từ kiếm lời mấy vạn làm gì kiếm nhiều như vậy tiền a sở sở a văn thao làm gì mua bán kiếm lời mấy vạn ngươi nhưng đừng lừa nương Triệu mẫu vội vàng nói, chúng ta cũng không thể làm kia phạm pháp sự, cũng không thể làm kia thiếu đạo đức sự a Diệp sở sở thấy bà bà hiểu lầm, cười nói, nương, người nghĩ đến kia đi, văn thao như thế nào sẽ làm như vậy sự Cái này tiền kỳ thật là ta kiếm. a triệu mẫu lại lần nữa kinh sừng sốt, con dâu kiếm, con dâu làm gì kiếm lời nhiều như vậy. Diệp sở sở kiên nhẫn mà đem cùng chu mẫn cùng nhau kết phương thiết kế quần áo sự nói một lần, lại lấy ra tạp chí cấp triệu mẫu xem. Nương, ngươi xem, đây là ta thiết kế, còn con này một thân, còn có cái này, đây đều là ta thiết kế." Diệp Sở Sở chỉ vào những cái đó quần áo nói, "Triệu mẫu nào gặp qua cái này, xem hoa cả mắt, bất quá Diệp Sở Sở thiết kế quần áo đều là kiểu Trung Quốc truyền thống phục sức, có chút bảo thủ, hơn nữa vui mừng, lão thái thái thực thích còn phát biểu chính mình ý kiến, cái này đẹp, cái này cũng đẹp, cái này xinh đẹp, Sở Sở a, ngươi làm cho cái này quần áo thật là hảo a, đáng tiếc a, ta chính là không thể xuyên." Diệp sở sở hơi hơi ngây người, này không phải đang ở nói tiền sự sao, nói như thế nào khởi quần áo. Xem ra sở hữu nữ nhân, mặc kệ chung lão niên thanh, đều ngăn cản không được xinh đẹp quần áo dụ hoặc. Nương, này có gì không thể xuyên, đổi cái nhan sắc là được. Diệp sở sở nói, thật sự, triệu mẫu ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhớ tới cái gì tự trách nói, ngươi xem ta, này sao nói áo trên phục đâu. Người già rồi chính là không còn dùng được. Diệp sờ sờ cười nói, nương, người mới bất lão đâu, người nếu là già rồi còn có thể nhìn ra tới này quần áo đẹp. Triệu mẫu nghĩ đến con dâu lợi hại như vậy, kiếm so Nhi thử đều nhiều, vẫn là ở trong nhà môn đều không ra, hơn nữa con dâu còn như vậy hiếu thuận, liền nói ai, người này vừa lên tuổi liền rong dài, nhọc lòng cái này, lo lắng cái kia kỳ thật đều bị mù nhọc lòng, các ngươi tốt xấu quá quá, liền so với chúng ta khi đó cường. Nương, người nhưng đừng nói như vậy. Các ngươi gì sự không trải qua quá a, có các ngươi nhìn, chúng ta cũng đi vững chắc này cũng không phải là rong dài, về sau còn không thể thiếu nương cùng cha các ngươi coi chừng đâu." Diệp Sở Sở tự đáy lòng mà nói. "Cái này con dâu nói chuyện chính là gọi người thư thái, Triệu Mẫu vỗ vỗ Diệp Sở Sở tay nói, "Sở Sở, ngươi là cái hảo hài tử, làm việc ổn trọng, văn thao quá khiêu thoát, lá gan cũng đại, tựa như ngươi nói mua con thỏ chàng chuyện này, đây chính là đi trong thành a, bao lớn sự a?" Hắn nói mua liền mua cũng không cùng người trong nhà thương lượng một chút tuy rằng chúng ta cũng giúp không được vội, nhưng sao cũng đến nói một tiếng A, về sau nhưng đừng gọi hắn như vậy. Diệp sờ sờ cười nói, nương, đây là ta đoán, hắn cũng chưa nói gì sự, nói không chừng ta đã đoán sai, chờ hắn trở về sẽ biết. Người đoán còn có sai, khẳng định không sai. Triệu mẫu nguyên ý tiếp thu con dâu suy đoán. Diệp sờ sờ ngượng ngùng thực tâm nói, chỉ mong chính mình đừng đã đoán sai. Triệu mẫu lại nói, sờ sờ, người yên tâm, nương sẽ không đem các ngươi kiếm nhiều như vậy tiền nói ra đi, người cùng văn thao cũng đừng nói, này tài không ngoài lộ đạo lý các người hẳn là hiểu, người này a chính là như vậy, làm giận có cười người vô biết các ngươi có tiền, nói không chừng liền có người khởi ý xấu đâu. Diệp sờ sờ gật đầu, rất là nhận đồng triệu mẫu lời nói, lão nhân nói đều là kinh nghiệm đến ra tới, tuy rằng có chút đồ vật gặp qua khi, nhưng có một ít lại là vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn tỉ như một ít sự thế chi đạo. Người cũng muốn nói cho Văn Thao một tiếng, hắn thường xuyên ở bên ngoài cùng nhân ra uống rượu, đừng uống nhiều quá liền nói hưu nói vượn. Triệu Mẫu nghe được Diệp Sở Sở kiếm lời nhiều như vậy tiền, lo lắng khởi Nhi Tử tới. chương 249 Nhọc lòng cha mẹ So sánh với Triệu Văn Thao Triệu Mẫu càng tin tưởng Diệp Sở Sở, nàng là thật không nghĩ tới, Diệp Sở Sở mới vừa kết hôn thời điểm như vậy tính tình, hiện tại lại trở nên như vậy gọi người yên tâm, so Nhi Tử còn muốn nàng yên tâm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Sở Sở kiếm lời nhiều như vậy tiền đối triệu mẫu đánh sâu vào có điểm đài. Diệp Sở Sở đáp ứng nhất định dặn dò triệu văn thao, liền truyền khai đề tài. Nương, dựa theo hình dáng này thức ta cho ngươi làm thân quần áo mới đi. Diệp Sở Sở chỉ vào chính mình thiết kế một cái kiểu dáng nói. Triệu mẫu kinh hỉ hỏi, cái này ta có thể xuyên? Có thể, nương ta nói, sửa một chút màu sắc và hoa văn là được. Này còn có mấy ngày liền ăn Tết tới kịp sao? Tới kịp có máy may thực mau là có thể làm ra tới thi hành ta mình cái tới cấp ngươi xem hài tử ngươi lộng Diệp sờ sờ cười, nhưng không có việc gì Tiểu Bạch Dương thực bớt việc một chút đều không chậm trễ Ta làm việc ngươi không cần qua lại chạy Triệu mẫu vui mừng đi rồi Diệp sờ sờ cười bế lên như tử nói Ngươi nhìn xem nãi nãi cũng thực hảo mỹ a Nhìn đến quần áo mới như vậy thích Tiểu Bạch Dương ngươi đâu Có thích hay không quần áo mới Tiểu Bạch Dương nhạc duỗi chân huy cánh tay Tiểu Bạch Dương thích ra kia mụ mụ cho ngươi làm, nhìn xem cái này nhan sắc nhiều xứng chúng ta Tiểu Bạch Dương a có phải hay không? Diệp sờ sờ cầm vài dệt ở Tiểu Bạch Dương trên người khoa tay múa chân. Tiểu Bạch Dương bắt lấy vài dệt run rẩy. con khỉ nhỏ ở triệu mẫu đi rồi từ tây phòng chạy tới, một tay đem vài dệt đoạt lấy đi vây quanh ở trên cổ chi chi kêu. Diệp sờ sờ nở nụ cười, tài tài cũng muốn làm quần áo mới a, hành ta cũng cho ngươi làm một thân. Nàng nhìn xem con khỉ nhỏ người dáng người Còn đừng nói mặc xong quần áo hẳn là rất đẹp Triệu mẫu về đến nhà triệu phụ đầu tiên là nhìn nhìn nàng sắc mặt Sau đó phóng nhẹ nhàng xoa dây thừng Người sao không hỏi xem ngươi như từ đâu Triệu mẫu thấy triệu phụ như vậy bình tĩnh có điểm bất mãn Vừa rồi ai cứ thế cấp kêu ta đi hỏi thăm Xem ngươi như vậy liền biết không có việc gì kia còn dùng hỏi sao Triệu phụ đầu cũng không nâng địa đào Ta gì dạng a Triệu mẫu nói chuyện đều ức chế không được không khí vui mừng, sau đó ngồi ở triệu phụ bên người. Triệu phụ nhìn xem nàng, kinh ngạc nói, này sao còn ngồi này tới đâu? Ta không ngồi này ngồi nào. Triệu mẫu tức giận nói, người là ta lão nhân, ta còn có thể ngồi người khác bên người đi. Triệu phụ hoảng sợ cẩn thận nhìn nhìn nàng, người không thật xấu đi. Người mới có thật xấu đâu. Triệu mẫu chừng hắn liếc mắt một cái. Triệu phụ đối bạn già thình lình xảy ra thân cận có điểm không thích ứng, hướng trong xe dịch hỏi, đây là sao? Triệu mẫu mặt mày phi dương lên, thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói a. Triệu phụ bị triệu mẫu này thần bí bộ dáng làm cho có chút khẩn trương, biểu tình không cấm nghiêm túc lên. Ngươi biết ngươi như từ làm gì đi sao? Triệu mẫu cũng không đợi triệu phụ trả lời, liền đem dịp sở sở suy đoán nói một lần. Triệu phụ mông hắn muốn đi trong thành mua nhà máy, hắn từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn có phải hay không đem vài thứ kia bán a Triệu văn thao năm trước nhặt không ít thứ tốt, hẳn là giá trị không ít tiền. Triệu mẫu phiết hạ miệng, người biết mua cái cái kia thỏ chàng bao nhiêu tiền sao? Đến mấy vạn, liền ngươi nói vài thứ kia có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lúc này lão đồ vật còn không có giống mười mấy năm như vậy, khai ra giá trên trời tới. Triệu phụ hút khẩu khí lạnh, mấy vạn, hắn buôn bán kiếm lời như vậy nhiều tiền sao? Triệu mẫu lắc đầu, đắc ý nói, ngươi liền biết ngươi Nhi Tử kiếm tiền, ngươi sao không nghĩ ngươi con dâu đâu? Triệu phụ vô ngữ, này bạn già đi tranh lão Nhi Tử ra trở về sao giống bị đại tiên thượng thân đâu, nói chuyện đều không hào hảo nói. Triệu mẫu thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, đành phải đem dịp sở sở thiết kế quần áo sự tình nói một lần. Triệu phụ quả nhiên không ngoài sở liệu, giật mình trụ con dâu như vậy có thể kiếm tiền sao? Triệu Mẫu đối hắn gật gật đầu, "Sở Sở ngươi còn không biết sao, nàng cũng không phải là nói dối người." Điểm này Triệu phụ rất là nhận đồng, hắn cùng Triệu Mẫu giống nhau tin tưởng con dâu so tin tưởng nhi tử còn tin tưởng, chủ yếu chính là nhi tử tính tình khiêu thoát, lá gan lại đại còn ở bên ngoài chạy mua bán. Này thường xuyên chạy ngoài người liền dễ dàng nói dối, nhưng dịp sở sở không giống nhau, ở trong nhà hống hải tử, không cần cùng quá nhiều người ngoài giao tiếp, không cần nói dối, tuy nói vừa mới bắt đầu kết hôn kia sẽ tính tình không được tốt nhưng sau lại lại là thật tốt, hiếu thuận hiền huệ thông tình đạt lý, có thể cưới thượng như vậy con dâu chính là bọn họ nhà họ triệu phúc phận. Triệu phụ cảm thấy chính mình đối nhi từ cùng con dâu đánh giá vẫn là thực đúng trọng tâm. Sở sở, đứa nhỏ này còn có như vậy bản lĩnh thật là không nghĩ tới. Triệu phụ tâm tình có điểm phức tạp, tiểu nhi tức phụ các phương diện đã thực hào, hiện giờ lại nhiều cái có thể kiếm tiền, còn so nhi tử kiếm nhiều cái này kêu truyền thống hắn nhất thời không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Người đây là gì biểu tình a Người con dâu có thể kiếm tiền ngươi không cao hứng. Triệu mẫu thấy hắn biểu tình không thích hợp nói, cũng không phải không cao hứng, chính là rất ngoài ý muốn. Triệu phụ nói, văn thao tiểu tử này sinh hạ tới chính là mang theo đại phúc khí, từ nhỏ đến lớn vận khí tốt lợi hại, sao còn bị thức phụ so quá khứ đâu. Người nghe một chút người đây là gì lời nói, cái gì kêu bị thức phụ so không bằng, người đều nói văn thao vận khí tốt kia có thể cưới cái kiếm tiền tức phụ còn không phải vận khí tốt a Triệu mẫu thực không tán đồng triệu phụ ý tưởng. Triệu phụ ngẫm lại cũng là như vậy lý lẽ, liền không lại cùng triệu mẫu tranh, mà là tiếp tục hỏi như thử, dưỡng nhiều như vậy con thỏ còn chưa đủ hắn lăn lộn sao, sao còn đi trong thành mua thỏ tràng. Sở sở không phải nói sao trong thành mà đáng giá, mua chính là mạc không phải con thỏ. Triệu mẫu nói, người nói một chút mới vừa đông lương đắp lên phòng ở, mua như vậy một khối to mà, này lại chạy trong thành mua, này thôn liền không dưới hắn. Triệu phụ cảm thấy nhi tử đi trong thành mua đất thấy thế nào như thế nào đều không đáng tin cậy. Ngươi tưởng mua còn mua không được đâu. Triệu mẫu chừng hắn một cái, người lão già này có đôi khi rất khai sáng, có đôi khi lại so với ai khác đều phong kiến. Triệu phụ xua xua tay, người khai sáng được rồi đi, người mau đi vội đi, đừng ngại ta sự. Nhi đại không hỏi ra tưởng quản cũng quản không được, quản ngươi cũng bị mù quản. Triệu mẫu đứng dậy vén tay áo lên chuẩn bị nấu cơm, ngoài miệng nói: Ta cùng ngươi nói, sở sở còn phải cho ta làm tân y phục đâu, sở sở cố ý cho ta thiết kế. Triệu phụ đối quần áo mới không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ chờ Nhi Tử trở về hào hào hỏi một chút sau hồi sự. Triệu mẫu không được đến đáp lại, có điểm mất mát, trừng mắt nhìn Triệu phụ liếc mắt một cái. Triệu Văn Thao là buổi chiều trở về, mùa đông thiên đoàn trở về thiên cũng mau đen. Triệu văn thao tiến vào dịp sở sở đầu tiên là trắng liếc mắt một cái, sau đó mới nói nói, ngươi có biết hay không ngươi đêm nay thượng không trở về, mọi người đều nói ngươi gì. Còn nói có việc liền không thể nói rõ gì sự sao. Triệu văn thao đi lên nâng lên tức phụ mặt bẹp chính là một ngụm, lúc này mới nói ái nói gì nói gì ta mới không để bụng đâu. Tức phụ ngươi xem đây là gì, nói từ túi sách lấy ra một văn kiện túi, chương 250 chơi thật sự cao. Diệp sở sở vừa thấy cảm thấy chính mình đoán đúng rồi cười nói, ngươi thỏ tràng mua. Triệu văn thao kinh ngạc nói tức phụ có thể a, ngươi sao biết đến. Trừ bỏ việc này ta nghĩ không ra ngươi còn có gì sự muốn ở thành phố đãi một đêm. Diệp sở sở rũi tay lấy qua túi văn kiện vòng hạ dây thừng từ bên trong lấy ra một trồng giấy A4 đóng dấu ra tới văn kiện đương nhìn đến trang thứ nhất trên cùng viết đất cho thuê hợp đồng, nàng sửng sốt không phải mua là thuê. Triệu văn thao cười hì hì nói tức phụ đi xuống xem. Diệp sở sở lúc này mới đi xuống xem thực mau liền minh bạch ngươi nói biện pháp chính là cái này. Tức phụ a, ngươi hiện tại sao càng ngày càng thông minh đâu. Triệu văn thảo ôm tức phụ bả vai nói, sao gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi nói không cần trong nhà tiền ngươi có biện pháp này phân đất cho thuê hợp đồng không phải minh bãi sao. Diệp sở sở nhìn nhìn lại một khác phân là mua bán thỏ trường hợp ước còn có thổ địa sử dụng chứng minh linh tinh. Chuyện này làm còn tính thuận lợi ít nhiều cái này vương dương. Triệu Văn Thao đem sự tình trải qua nói một lần, Diệp sửa sửa lại lần nữa cảm khái Triệu Văn Thao này vận khí sao liền tốt như vậy đâu tưởng mua thỏ chàng lại không nghĩ tiêu tiền, sau đó lập tức liền có người đưa tiền tới. Này cũng không phải là vận khí tốt, Triệu Văn Thao phân tích nói, người không biết trong thành đều sao chơi, ta một lần nghe phía nam tới một cái người làm ăn, hắn uống cao, nói lên hắn như thế nào làm giàu ai ra ta má ơi, chơi cái kia mơ hồ. Hắn đầu tiên là nhìn chúng một chỗ cùng nhân ra nói, nói không sai biệt lắm nói trở về ngẫm lại, quay đầu liền đi tìm người cho thuê, hắn rõ ràng còn không có đem nơi đó bắt lấy tới đâu, liền cùng nhân ra nói đây là hắn địa phương, thật nhiều người muốn đâu, đối phương vừa nghe kia chạy nhanh giao tiền thế chấp đi, sau đó hắn cầm cái này tiền thế chấp lại đi cùng nguyên chủ nhân nói, hắn quản cái này kêu tay không bộ bạch lang, còn có cái phía chính phủ cách nói, gọi là gì chiêu thương dẫn tư, đối chính là cái này từ. Bọn họ chơi tất cả đều là kia đại thương trường, tức phụ người đi qua trong huyện đi, liền như vậy bên trong một cái quầy hàng một cái quầy hàng ra bên ngoài thuê, ban đầu ta vẫn luôn suy nghĩ, lập tức ai có thể lấy ra như vậy nhiều tiền, đem lớn như vậy địa phương thuê xuống dưới A, sau lại mới biết được nhân ra trước giao một chút tiền, định ra tới, sau đó liền ra bên ngoài thuê cầm cái này tiền thuê lại cùng nguyên chủ nhân thuê, ngươi nghe hiểu chưa? Triệu Văn Thảo nói có điểm vòng, lo lắng diệp sở sở không nghe minh bạch cuối cùng hỏi. Diệp sở sở nghe được chính nhập thần nghe vậy tức giận nói vừa rồi còn khen ta thông minh đâu hiện tại lại hỏi ta nghe không rõ không có không có tức phụ lúc ấy ta nghe xong đều suy nghĩ nửa ngày sau lại ta cảm thấy người này hẳn là khoác lác lại sau lại mới biết được hắn nói tất cả đều là thật sự đặc biệt là phương nam như vậy sự ở bình thường bất quá hắn còn nói vùng duyên hải kia vùng thành thị kiếm tiền chính là nhặt tiền ai tức phụ bên ngoài biến hóa quá nhanh người nghĩ ra đi Diệp sở sở hỏi. Triệu văn thao gật gật đầu tưởng, rất tưởng, bất quá, bây giờ còn chưa được ta còn không có như vậy nhiều tiền, ta cũng không đủ có kinh nghiệm, những người đó đều tinh thật sự, một không cẩn thận liền sẽ mắc mưu, chờ mấy năm, có tiền, nhi Tử cũng lớn, chúng ta cùng đi phía nam nhìn xem. Này còn kém không nhiều lắm, nghĩ chính mình, Diệp sờ sờ vừa lòng, có nam nhân liền thích chính mình đi ra ngoài đi bộ chơi, chút nào không nghĩ mang thức phụ đi. Hành, hải thử sẽ đi là có thể đi ra ngoài. Diệp sở sở đem hợp đồng thả lại túi, vậy người mua đất cũng thuê, những cái đó con thỏ người tính toán làm sao bây giờ trong nhà hiện tại nhưng không như vậy đại địa phương phóng. Triệu Văn Thao nói, không có việc gì, những cái đó con thỏ ta cùng tạ chủ nhiệm nói tiêu tiền thuê công nhân cho ta nuôi nấng đến sang năm mùa xuân, quá hai ngày ta hồi thành phố, đem những cái đó lão nhược bệnh tàn con thỏ lấy ra tới xử lý rớt dư lại sang năm mùa xuân ta nhìn xem, lưu một đám loại thỏ vận trở về dưỡng, mặt khác trực tiếp ở bên kia bán đi. Cái kia vương dương không đợi dùng mà sao? Diệp sở sở hỏi, này đại trời lạnh cũng vô pháp thi công, hắn sao dùng? Lại nói lúc này chính vội đâu, hắn cũng không có thời gian chỉnh, cũng đến chờ năm sau mùa xuân, ta nói với hắn, ta yêu cầu điểm thời gian an trí con thỏ, hắn đáp ứng rồi. Triệu Văn Thao nói, vậy ngươi còn muốn ở nhà mua khối địa đi tiền đủ sao? Còn không biết, Triệu Văn Thao tưởng mua một khối lớn một chút mà, không biết trong thôn sẽ như thế nào chào giá không đủ liền dùng chu mẫn bưu trở về tiền đi. Diệp Sở Sở nói, thỏ chàng đã thuê, sao cũng đến cấp con thỏ lộng cái ra a. Tức phụ ngươi thật tốt." Triệu Văn thao lại hôn hạ Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở đẩy ra hắn, "Đi đi đi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, nói chuyện cũng không nói rõ ràng một ít liền nói có việc ngươi biết trong thôn như thế nào bố trí ngươi sao, đều nói ta là thủ vẫn là sẽ tái giá." Triệu Văn Thao biết khẳng định không phải lời hay, khá vậy không nghĩ tới sẽ nói cái này, mặt lạnh xuống dưới, này đó ngoạn ý thật là không biết tốt xấu, mang theo bọn họ làm giàu, hắn không trở về cả đêm cứ như vậy nói hắn còn có hay không lương tâm. Diệp sờ sờ đem Hạ Tùng Chi nói một lần ta cũng không đi ra ngoài nghe, đều là Hạ Tùng Chi nói cũng không biết thật giả, mà kệ thật giả ngươi về sau nói rõ ràng điểm thì tốt rồi. Triệu Văn Thao không biết suy nghĩ cái gì thất thần mà ừ một tiếng nương cũng tới ta cùng nàng nói ngươi mua thỏ chàng sự, còn có ta thiết kế quần áo kiếm tiền sự, vốn dĩ không nghĩ nói, đáng sợ nàng lo lắng. Diệp sở sở lại nói, triệu văn thao nói, ngươi yên tâm, cha mẹ trong lòng hiểu rõ, sẽ không đi ra ngoài nói. Ta biết ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi xem hài tử đi ta đi nấu cơm. Diệp sở sở nói, triệu văn thao ừ một tiếng lại khôi phục bình thường, tức phụ ta trong bao có thịt là tương thịt bò, ngươi nếm thử ăn ngon không ta là ăn không tồi. Hành, Diệp Sở Sở đi nấu cơm. Triệu Văn Thao dơ Nhi Tử chơi cao cao tiểu Bạch Dương nhạc không được, con khỉ nhỏ cũng tới thấu thú, nhảy nhót lung tung. Tiểu Bạch Dương phi lâu. A chi chi chi, hai người một hầu, mãn nhà ở Hoan Thanh thiếu ngữ. Diệp Sở Sở cơm làm thực mau, thu thập một bàn cháo trắng rau xào cộng thêm một đĩa tương thịt bò. Nhi Tử ăn cơm lạp xem, mụ mụ đều làm gì ăn ngon. Triệu Văn Thao nâng Nhi Tử xem trên bàn đồ ăn con khỉ nhỏ chi chi kêu đi lấy chiếc đũa tiểu bạch dương chỉ vào con khỉ nhỏ a a a a mà nói cái gì nó đi lấy chiếc đũa chúng ta xin cơm cơm triệu văn thao kiên nhẫn mà cùng nhi tử nói chuyện tiểu bạch dương giũi tay liền đi bắt đồ ăn triệu văn thao chạy nhanh cho hắn ôm trở về tiểu bạch dương không vui eo một đỉnh kháng nghị mụ mụ tới mụ mụ tới triệu văn thao vội vàng hống lúc này diệp sở sở ở ngoài phòng hô ai a bên ngoài có người đáp lại tàu tử là ta Mau tiến vào, Diệp sở sở đem người làm tiến vào, nguyên lai là Thôi Đại, Lục Ca, người đã về rồi. Thôi Đại tiến vào liền nhìn đến Triệu Văn Thao ôm như tử trêu đùa, không khỏi tặng khẩu khí. Đã về rồi, đã trễ thế này ngươi sao chạy tới, có việc à? Triệu Văn Thao hỏi, chương 251 trong thôn đại nhân vật, Thôi Đại buồn bực nói, Lục Ca, biết thôn người đều nói ngươi gì sao? Nói gì, Triệu Văn Thao ra vẻ không biết, bọn họ nói nói nhưng khó nghe. Thôi đại thức giận nói ta cùng ta đệ đi ta cữu ra đưa bánh nhân đậu, vừa trở về, liền nghe cha ta nói thật là tức chết ta. Triệu văn thao vừa nghe nguyên lai like tôi đại không ở nhà, hắn liền nói sao cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, như thế nào có thể nghe được có người cho hắn bịa đặt không phản ứng đâu. Có gì tức giận, miệng mọc ở nhân ra cái mũi hạ ái nói gì nói gì đi, ăn không, không có cùng nhau ăn. Triệu văn thao hô, diệp sở sở nói cùng nhau ăn chút đi ta cho người lấy chiếc đũa đi ta nhiệt màn thầu thôi đại nhìn đến diệp sở sở bưng lên hai chén gạo cháo gạo nơi này chính là khan hiếm thực một năm có thể ăn một lần liền không tồi có người gia đã nhiều năm đều ăn không được một lần ta ta còn không có ăn cơm thôi đại nói xong có điểm thẹn thùng triệu văn thao nhìn ra tâm tư của hắn cười nói có gì ngượng ngùng ăn bữa cơm mà thôi lại không phải gì cùng lắm thì sự vừa lúc ta cũng có chút sự tìm ngươi thôi đại vừa nghe có việc tìm chính mình lập tức tinh thần tỉnh táo nhanh nhẹn thượng giường đất lục ca ngươi tìm ta gì sự ăn cơm trước ăn xong lại nói Diệp sở sở cấp thôi đại bưng chén cháo ngồi ở triệu văn thao bên này đem tiểu bạch dương tiếp nhận đi tiểu bạch dương làm ẩm ý muốn thượng cái bàn Diệp sở sở không có biện pháp đành phải ôm hắn rời đi còn khỉ nhỏ có người ngoài đương nhiên cũng sẽ không thượng bàn đã sớm lưu tới rồi tây phòng đi tức phụ a ngươi chờ ta ăn xong đem hắn cho ta triệu văn thao nói không có việc gì ngươi ăn đi hắn nên ngủ Diệp sở sở ôm tiểu bạch dương đi tây phòng. Người ăn, triệu văn thao đối thôi đại nói, đứa nhỏ này càng ngày càng không hào hống, trước kia cũng không như vậy, hiện tại liền muốn thượng cái bàn phủi đi. Hai từ lớn, đều như vậy, thôi đại cũng không biết nói gì theo nói câu, khai ăn cơm. Gạo cháo ăn ngon thật thơm quá à, màn thầu cũng ăn ngon, ân cái này thịt cũng ăn ngon. Thôi đại chưa bao giờ có ăn qua giống như dạng đồ ăn, trong lòng thầy chính mình nhất định hào hảo làm cũng muốn cùng lục ca giống nhau, mỗi ngày ăn thức ăn như vậy. Triệu Văn Thao nói, đây là tương thịt bò, là ta từ thành phố mua trở về, ngươi hẳn là không ăn qua ăn nhiều một chút. Thôi đại thành thật nói, cái này thịt ăn ngon thật. Ta cũng cảm thấy ăn ngon, ở thành phố cái kia trên đường thực nổi danh ta là nghe người ta nói mới đi mua. Triệu Văn Thao uống cháo nói, cơm nước xong, Triệu Văn Thao đem chén đũa triệt hạ đi trực tiếp giặt sạch, sạch thôi đại vội vàng hỗ trợ. Diệp sờ sờ ôm Hải Tử ra tới nói, không vội, Hải Tử ngủ, ngươi xem hắn ta đi ăn cơm hành tức phụ ngươi ăn xong liền phóng ta đợi lát nữa tẩy triệu văn thao nói được rồi không cần phải ngươi diệp sở sở đem hài tử đặt ở trên giường đất đi ăn cơm triệu văn thao pha hồ trà ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất kêu thôi đại cũng ngồi cho hắn cùng chính mình đổ một ly trà thôi đại a ngươi dưỡng con thỏ cũng dưỡng gần một năm đi triệu văn thao nói Triệu văn thao lúc này bộ dáng ở thôi đại trong mắt đặc biệt có đại ca khí chàng, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì kêu khí chàng, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Triệu văn thao hiện tại thường xuyên chạy thành phố, khí chất gì đó cùng trước kia đại không giống nhau, càng đừng nói bọn họ này đó không thường chạy ngoài người. Là gần một năm, thôi đại vội nói, ngữ khí mang theo cẩn thận. Triệu văn thao chính mình nhưng thật ra không cảm thấy, hắn như vậy nghiêm túc là đem thôi đại coi như đại nhân đối đái kia cũng có nhất định kinh nghiệm ta này có cái sống không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Triệu văn thao nói, gì sống a, lục ca chỉ cần ta có khả năng ta khẳng định sẽ làm. Thôi đại bảo đảm nói, ngươi nếu là không thể làm ta cũng sẽ không tìm ngươi. Triệu văn thao cười nói, dưỡng con thỏ cho ta dưỡng con thỏ ta mướn ngươi, lúc này cũng không phải là ôm củi như vậy ta đưa tiền, nhưng ngươi muốn tỉ mỉ một ít rốt của con thỏ cùng củi so không được. Thôi đại có điểm không rõ, Lục ca, nhà ngươi con thỏ tuy rằng nhiều, khá vậy, không cần phải mướn người đi. Ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc ta cùng ta để mỗi ngày lại đây hai tranh, chúng ta không cần tiền. Triệu văn thao lắc đầu, hiện tại không nhiều lắm, sang năm mùa xuân liền nhiều chuyện này không vội, ngươi trở về hào hào ngẫm lại, ăn tết lúc sau cho ta hồi đáp là được. Ngươi cũng có khác gánh nặng tâm lý, ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta đều giống như trước đây. Thôi đại vội vàng gật đầu, Lục ca ta minh bạch. Tiếp theo nhịn không được lại hỏi triệu văn thao tối hôm qua sao không trở về. Triệu văn thao cười ta một đêm không trở về này toàn thôn đều nhớ thương, không biết còn tưởng rằng ta là cái đại nhân vật đâu. Lục ca, người chính là đại nhân vật, là chúng ta trong thôn lớn nhất nhân vật. Thôi đại thiệt tình mà nói. Triệu văn thao cười cười, lời này nhưng đừng ra bên ngoài nói, miễn cho gọi người chê cười ta tính gì đại nhân vật a Ta tối hôm qua thượng không trở về, là ta ở trong thành mua khối địa ra, thủ tục không xong xuôi, chậm trễ một đêm. Triệu văn thao nói vân đạm phong khinh thôi đại nghe được lại là hãi hùng khiếp vía, gì, lục ca ở trong thành mua đất ra. Trong thành A, mua đất, kia đến bao nhiêu tiền A, lục ca, nhiều, bao lớn cái đất A. Hắn thanh âm phát run nói, không sai biệt lắm cùng chúng ta thôn lớn nhỏ đi, không tính đông lương A, chính là trong thôn, không sai biệt lắm như vậy đại đi. Triệu Văn Thao nói, thôi đại hồ hấp căng thẳng, như vậy đại A kia đến bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều ít chính là mấy vạn. Triệu Văn Thao tùy ý địa đạo mang trà lên uống lên lên. Lúc này Triệu Văn Thao dùng một cái từ hình dung nhất chuẩn xác, đó chính là sai Diệp Sở Sở cũng cơm nước xong, lại đây xem hài tử, vừa lúc nghe được lời này, trong lòng cười thầm, nam nhân lại bắt đầu trang, xem ra đây là muốn mượn thôi đại chi khẩu nói cho toàn thôn người nghe đâu. Hắn đoán không sai, triệu văn thao cùng thôn đại nói như vậy chính là muốn thôn đại nói cho toàn thôn nghe. Đương nhiên hắn muốn nhưng không ngừng là nói cho toàn thôn nghe, càng chủ yếu chính là nói cho đại đội nghe, nói cho thư ký nghe kế tiếp hảo mua đất. Quả nhiên thôi đại không có kêu triệu văn thao thất vọng, trở về liền cùng cha cùng đệ đệ nói. Ai nói lục ca ở thành phố đánh nhau bị nhốt lại, lục ca ở thành phố là mua đất làm thủ tục không gấp trở về, nhân ra là mua đất mua đất. Thôi đại rất có quan trọng nói ba lần tư thế, cái này đem lão cha cùng đệ đệ đều chấn mông, hảo ra hỏa, đi thành phố mua đất. Mặc kệ gì thời điểm mọi người, chỉ cần là mua đất đó chính là lợi hại biểu hiện huống chi vẫn là đi thành phố mua đất. Thôi lão cha ngồi không được đi tìm đệ đệ nói đi, vừa lúc thôi lão nhị trong nhà ngồi vương lão tam chờ mấy cái trong thôn nhàn hán, đang ở nói chuyện tào lao, nói lên triệu văn thao. Các ngươi cũng đừng nói nhân ra lạc. Thôi lão cha như là được đến cái gì quan trọng tin tức kích động mà cánh tay huy động, nhân gia triệu văn thao tối hôm qua không trở về là ở thành phố mua đất không xong xuôi thủ tục cùng chúng ta trong thôn lớn như vậy một miếng đất đâu, vài vạn đâu. Đại gia sừng sốt xôi nổi hỏi tới, người nghe ai nói, vương lão tam hỏi, ta nghe ta đại nhi tử nói, hắn mới vừa đi triệu văn thao trong nhà còn ở khi ăn cơm các người biết hắn ăn gì sao, là gạo cơm. chương 252 trọng đại tin tức. Đại gia vừa nghe thiên A, thế nhưng là gạo cơm. Kia chính là hiếm lạ vật A, bọn họ ăn Tết đều ăn không được một đốn, triệu văn thao tiểu tử này thế nhưng còn không có ăn Tết liền ăn thưởng. Còn có đâu, thôi lão cha lại cao giọng nói tương thịt bò các người ăn qua sao. Ta nhi tử mới vừa ăn xong, hắn nói ăn rất ngon, là triệu văn thao ở thành phố mua trở về. Thôi lão cha hiện tại cảm giác phi thường hảo, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên người hắn, loại cảm giác này hắn chưa từng có quá cứ việc là bởi vì Triệu Văn Thao duyên cớ chính là hắn vẫn như cũ thực hưởng thụ, vì thế kích động mà đem Nhi Tử nói cho hắn nói lặp lại vài biến, sợ những người này ánh mắt rời đi hắn. Triệu Văn Thao còn gọi ta Nhi Tử sang năm cho hắn dưỡng con thỏ đâu. Cuối cùng thôi lão cha luôn là lấy những lời này làm kết thúc ngữ. Đại gia bắt đầu nghe có điểm mê muội, đều nhìn thôi lão cha, nhưng nghe xong một hồi không gì tân ý, liền không hề để ý tới hắn, nghị luận lên. Triệu Văn Thao tiểu tử này cũng quá lợi hại đi." Vương lão tam nói, lúc này mới một năm đi, hắn che lại tân phòng, này lại ở trong thành mua đất ra, mua bán thật sự như vậy kiếm tiền. Cũng không phải là sao, như vậy nhiều buôn bán, cũng không gặp như vậy a, trong thôn lớn như vậy mà vài vạn kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Không phải là nợ đi. Thuốc dục nhị cha suy đoán địa đạo Trong thành mua đồ vật cũng có thể nở. Kia sao không thể trong thành thiếu nợ càng nhiều. Đại gia quay chung quanh triệu văn thao đề tài lại bắt đầu lại nói tiếp. Không cần phải nói triệu văn thao ở trong thôn lại lần nữa nhấc lên sóng lớn. Triệu tiểu lục kia tiểu từ thực sự có nước tiểu ở trong thành mua đất lạc. Có nước tiểu ý tứ chính là lợi hại. Đến cuối năm tử, mọi người đều ở vội năm cũng chỉ có vương lão tam như vậy nhàn hán mới có thời gian đi nhân ra nói chuyện tào lao, bất quá này cũng xả ra một cái đại tin tức cấp người trong thôn mang đến bát quái, hiển nhiên nhàn hán cũng có nhàn hán chỗ tốt. Đương nhiên cũng có người không tin, bởi vì đây đều là triệu văn thao chính mình nói, ai biết sao hồi sự trong thành mà liền như vậy hảo mua sao. Nếu là như vậy hảo mua đại gia đã sớm mua đi. Nhưng không hai ngày, liền chứng thực Triệu Văn Thao nói chính là thật sự, bởi vì trong thôn lại truyền ra Triệu Văn Thao muốn mua trong thôn mà dưỡng con thỏ thế chấp đồ vật chính là trong thành miếng đất kia thổ địa sử dụng chứng không mua đất từ đâu ra thổ địa sử dụng chứng Cái này đại gia sôi trào, sôi nổi tới cửa tìm Triệu Văn Thao, lấy kinh nghiệm, lấy lòng, chấp nối, đương nhiên còn có vai tiền. Bất quá Triệu Văn Thao bận quá cùng đại đội nói xong rồi mua đất liền đi thành phố, bên kia còn có một đốn sự đâu, mặt khác hắn lại tới nữa một cái danh tác ấn điện thoại. Liền bởi vì chuyện này ấn điện thoại sao, như vậy thật sự không cần thiết. Diệp sở sở nói, Triệu Văn Thao lắc đầu ta đã sớm tưởng ấn, chỉ là vẫn luôn cảm thấy tác dụng không lớn, nhưng hiện tại không giống nhau, dưỡng như vậy nhiều con thỏ không tránh được có bệnh có tai, đi đại đội gọi điện thoại quá chậm trễ xử. Còn có ta thường xuyên ở bên ngoài chạy có chuyện này cũng hảo cho người gọi điện thoại, người cũng yên tâm, ta cũng yên tâm. Huống chi, người tam tàu cùng người cũng yêu cầu thường xuyên liên hệ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này điện thoại phi ấn không thể. Triệu Văn Thao như vậy vừa nói, Diệp sờ sờ cũng cũng cảm thấy giống như ấn cái này điện thoại rất quan trọng, liền nói, vậy ấn đi. Triệu Văn Thao chẳng những là bồn thôn cái thứ nhất ấn điện thoại người, cũng là phụ cận làng trên xóm dưới duy nhất một cái ấn điện thoại người. Hiện tại muốn ăn Tết đều nghỉ kéo điện thoại tuyến xin hào lại yêu cầu thời gian, cho nên phải đợi quá xong năm mới có thể ấn thượng chỉ là xin đánh lên rồi. Triệu Văn thao ấn điện thoại chuyện này lại lần nữa ở trong thôn dẫn ra nghị luận, này thật là phía trước bố trí có bao nhiêu hài, mặt sau mặt đánh liền có bao nhiêu tàn nhẫn, bất quá chính mình không cảm thấy và mặt vậy không đau, này không phía trước nói Triệu Văn thao đánh nhau bị chảo những người đó, hiện tại lại bắt đầu khen khởi Triệu Văn thao lợi hại giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Triệu văn thao tiểu tử này ta đã sớm biết đó là đại phú đại quý mệnh bằng không hắn từ nhỏ đến lớn vận khí sao như vậy hào. Cũng không phải là sao triệu văn thao quả thực tựa như ông trời nhi tử, gì chuyện tốt đều cho hắn. Này mới vừa ở trong thành mua đất hiện tại lại muốn ở trong thôn mua đất còn muốn ấn điện thoại ra hòa này toàn thành hắn một người, hắn sao như vậy có tiền a Cơ hồ các gia đều ở nghị luận triệu văn thao triệu văn thao mấy cái các ca ca cũng không ngoại lệ. Triệu nhị ca chính thu thập mấy cây ca hố, chuẩn bị ăn tết sữa chưa ăn, năm nay năm đầu hảo, hắn không nghĩ giống năm rồi giống nhau chắp phá, chuẩn bị chỉnh điểm giống dạng, gà cá đều an bài thượng, thảo cái hàng năm có thư hào khẩu màu. Triệu nhị tàu ở về điểm này ngọn nến liệu mới vừa giết gà, đây là nhà mình dưỡng, một năm tiểu gà trống. Bọn nhỏ ở trong phòng làm nghỉ đông tác nghiệp người một nhà từng người bận rộn, có vẻ thực ấm áp. Hắn tiêu thúc muốn ấn điện thoại, người biết không? Triệu nhị tầu nói, không biết. Triệu nhị ca chuyên tâm mà tẩy cá hố, hắn đã không quan tâm cái này đệ đệ bởi vì mỗi quan tâm một lần liền chịu một lần đả kích hắn lại không thích đà kích cho nên vẫn là nhiều hơn quan tâm quan tâm chính mình đi. Triệu nhị tẩu nói tiếp ta nghe Lý Phân nói, nàng còn nói hắn tiểu thúc muốn mua trong thôn mà đều cùng đại đội nói hảo chờ thêm năm liền làm thủ tục. Triệu nhị ca khẽ hừ một tiếng, Lý Phân còn nói lão lục đánh nhau bị bắt lại đâu, lúc này mới mấy ngày liền lại nói hắn năng lực nàng cái kia miệng cũng kêu miệng. Cũng không phải là sao, Lý Phân cái kia miệng cũng thật là, đều có thể chạy xe lửa, ra hỏa này, gì đều nói có cái mũi có mắt, không biết còn tưởng rằng là thật sự đâu. Bất quá lần này là thật sự, ấn điện thoại cùng mua đất động tĩnh đều rất lớn, giả không được. Triệu nhị tầu nói thở dài, hắn tiêu thúc cũng thật là năng lực, lúc này mới đã hơn một năm, liền lan lộn ra như vậy một phần đại gia nghiệp tới. Triệu nhị tàu lời này nói hâm mộ chung mang theo toàn ý, mất mát chung mang theo bội phục trong lòng nói không nên lời chính là cái gì tư vị. Chính mình đệ đệ quá đến hảo đó là chuyện tốt triệu nhị ca chỉ biết cao hứng, đến nỗi chính mình không bằng đệ đệ nhật từ kia cũng không gì, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném cho nên không thể so chính mình quá chính mình nhật tử là được. Hắn từ nhỏ đầu liền linh, vận khí lại hảo tránh một phần gia nghiệp cũng là bình thường. Triệu nhị ca nói. Triệu nhị tầu nhìn xem triệu nhị ca kia chút nào không thèm để ý bộ dáng có điểm sinh khí, nhưng thực mau lại nhột trí, để ý lại có thể như thế nào đâu. Người có thể so sánh đến quá triệu văn thao, thật đúng là so không được triệu văn thao hiện tại tựa như hòa tiễn giống nhau, cỏ cỏ, liền cái ảnh đều nhìn không tới. Nghĩ vậy, triệu nhị tàu cũng chưa tâm tình liệu gà. Triệu tam ca hiện tại cũng bận rộn năm, mua đậu hù hạ mặn, năm nay triệu tam tàu mua hàng Tết, nhưng mua không ít đồ vật so năm rồi phong phú không biết nhiều ít lần, triệu tam ca thấy đau lòng không được không được phá của A, này đàn bà thật có thể phá của A. Có tâm mắng vài câu cần phải ăn Tết đánh nhau sinh khí không tốt sẽ ảnh hưởng năm sau vận thế, hắn chỉ có thể ở trong lòng nhất biến biến khuyên giải an ủi chính mình. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com